Truy cập trang web audiocuentphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương một. Khoa học kỹ thuật thư viện. Chấp giật dọi sáng màn mưa, xuyên qua trong suốt cửa sổ. Nhường thư viện giá sách, theo chấp giật đang lóe lên. Thê lương tiếng mưa rơi, đánh đổi oi bước. Nhường cái này khí trời, nhiều một tia mắt mẻ. Trần Mặc qua lại ở thư viện giá sách, trong lúc đó, con mắt đang không ngừng ở trên giá sách tìm kiếm muốn tìm sách. Nơi khúc anh. Đống nhiên, Trần Mặc cảm giác mũi đau xót. Một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát chui vào trong mũi, nhường Trần Mặc hơi ngây người. Che mũi lui về phía sau vài bước. Trần Mặc mới nhìn rõ ràng đụng vào người một cái nữ hải, xanh đen tóc, đơn giản thấp đuôi ngựa, trước chán hai đạo râu rồng tóc mái, đem dịu dàng cùng khí chất tao nhã dung hợp, màu trắng tờ sơ thêm cực ngắn quần jean, thon dài đùi đẹp bại lộ ở trong không khí, kết hợp khí tức bên trong tỏa ra nhàn nhạt ra tính, khiến người xem mại không chán. Con người sáng sủa mài nhu hòa, da rẻ trắng nõn, không thể nói được nghiêng nước nghiêng thành, nhưng tuyệt đối là hắn gặp xem đến dễ chịu nhất nữ hải. Thanh tú, đây là Trần Mặc trong lòng nô ra ý nghĩ đầu tiên, ý thức được nghĩ lệnh, Trần Mặc lấy lại tinh thần, thật không tiện, không sao. Nữ Hải xoa chán, đối với Trần Mặc khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Liếc mắt nhìn Nữ Hải bóng lưng, Trần Mặc xoa bị đụng phải tay tay mũi, chỉ là trên chóp mũi lưu lại nhàn nhạt hương vị, nhường Trần Mặc không tự chủ được hiện lên cô gái kia răng rớp, lắc lắc đầu, Trần Mặc tiếp tục ở giá sách tìm kiếm, không bao lâu, liền lần thứ hai nhìn thấy vừa nãy Nữ Hải. Hai người nhìn nhau nợ nụ cười, gặp thoáng qua. Chóp mũi truyền vào làn gió thơm, nhường Trần Mặc không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn bóng lưng của nàng. ầm ầm ầm, một đạo to lớn sấm sét ở thư viện bầu trời đổ xuống, nương theo chập trùng tiếng chói tai. Nữ Hải cũng bị đột nhiên xuất hiện nổ vang sợ hết hồn, bóng lưng mạnh mẽ chấn động, Trần Mặc cũng cảm giác trái tim co giật một hồi, cái cổ không tự chủ được hơi co lại, tiếng thét trói thai vừa ra, ở tại bọn hắn sắt vách giá sách vang lên ầm ý tiếng va chạm. Đông nhiên, Trần Mặc con ngươi co rụt lại, hắn nhìn thấy, ở trên đỉnh đầu nàng giá sách đã chậm rãi siêu vẹo đập xuống. Cẩn thận! Trần Mặc không nói hai lời, xông lên trên, đánh về phía nữ Hải. ảnh, Trần Mặc chỉ cảm thấy bị món đồ gì mạnh mẽ va vào một phát đầu, hai tay ôm lấy nữ Hải té ra ngoài. chỉ cảm thấy chốc mũi lần thứ hai chuyển đến quen thuộc làn gió thơm có người va ngã ra sách có bạn học bị đẻ nhanh đến giúp đỡ gọi xe cứu thương trên đầu chuyển đến một luồng đau nhường trần mặc ý thức trở nên hơi hoảng hốt mất đi ý thức trước hắn vẫn như cũ nghe được trong thư viện chuyển tới thanh âm huyền áo không biết qua bao lâu trần mặc mới dần dần khôi phục ý thức mới vừa ngẩng đầu liền phát hiện trước mắt hơn trăm thước cao cửa lớn màu và nóng trên cửa chính các loại xem không hiểu văn tự phù hiệu che kín toàn bộ cửa lớn dày nặng giản dị rơi vào trần mặc trong mắt lại có vẻ vô cùng kỳ dị Không phải là bị giá sách đập chúng sao? Đây là đâu? Quỷ môn quan sao? Liên tiếp nghi vấn đẩy dây đầu của hắn, Trần Mặc ngơ ngác nhìn cửa lớn, tay mới vừa chạm được cửa lớn, bỗng nhiên mở ra, từng sợi bạch quang từ bên trong phun ra mà ra, đem hắn nhấn chìm ở vô tận ánh sáng bên trong. Hào quang tan hết, Trần Mặc ngẩng đầu xung quanh, lấy hắn làm trung tâm, từng cái từng cái hơn trăm thước cao giá sách tầng tầng sắp xếp, phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy phần cuối. Trên giá sách, độ dày không đều sách, sắp hàng chỉnh tề, phong phú. Nhìn kệ sách cao lớn, Trần Mặc ánh mắt mở miệng. như đứng ở to lớn thư viện trung ương lạc đường con kiến đây là đâu đây là địa ngục thư viện vẫn là thiên đường thư viện lẽ nào ở thư viện bị đập chết sẽ xuất hiện ở thiên đường thư viện sao trần mặc khổ rồi nghĩ lấy lại tinh thần liền đưa mắt đặt ở to lớn thư viện bên trong dù cho là cự nhân tộc thư viện cũng không cần lớn như vậy có ai không trần mặc nhẹ tiếng hô nhưng không chiếm được bất kỳ đáp lại có ai không tăng lên lá gan trần mặc hướng thư viện hô to có ai không không không ai đáp lại chỉ có càng đi càng xa tiếng vang ánh mắt của hắn rơi vào thư viện trung ương trung gian bày ra một tấm phổ thông bàn gỗ từ đàn mặt trên trưng bày một cuốn sách địa sách đỏ sậm cổ điển dày nặng nhìn kỹ bên dưới lít nha lít nhít công thức phù hiệu chữ cái tổ hợp sắp xếp hình thành phức tạp ám văn trên địa sách lớn năm cái thiếp vàng chữ lớn khoa học kỹ thuật thư viện khoa học kỹ thuật thư viện trần mặc do dự một chút mở sách trang địa tròng trống rỗng vụ trần mặc mới vừa muốn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu một màn ánh sáng từ thư viện bầu trời bông xuống một bóng người xuất hiện ở phía sau hắn đất trống một lao giả trên người mặc trường bào màu xám tóc hoa dâm trên mặt mang theo nếp nhăn trong mắt tràn ngập tầm nhìn ánh sáng trên mặt mang theo nụ cười sự hòa hợp hiền lành lại như hàng xóm lao ra ra lao nhân gia ngài tốt đây là đâu trần mặc trần chờ một hồi hỏi lão nhân gia này xem ra cũng không giống người xấu mặt trên không phải viết sao may mắn hài tử lão nhân gia mở miệng quay về trần mặc nợ nụ cười khoa học kỹ thuật thư viện sao trần mặc chỉ chỉ sách bên ngoài đúng nơi này thu gom vô số văn minh khoa học kỹ thuật liền gọi khoa học kỹ thuật thư viện lão nhân ra xem hướng về phía sau vô tận giá sách, chân mặc trần chờ hướng đi giá sách, nhìn thấy trên giá sách sách sau, trong mắt lóe ra khó mà tin nổi. lượng tử truyền tống môn, siêu cấp hợp kim, gen biên tập cùng người nhân tạo, trí tuệ nhân tạo, siêu duy toán học, phản vật chất lấy ra kỹ thuật, thượng đế hạt căn bản ổn định cùng sử dụng kỹ thuật, nhân loại thuốc khai phát tiềm năng, siêu năng lực thức tỉnh phương pháp cùng kỹ thuật, cao tới trăm mét giá sách, toàn bộ đều là các loại kỹ thuật sách, bao gồm vật lý, hóa học, sinh vật, máy tính, toán học, tin tức, y học, công nghiệp quân sự các loại hết thể công nghệ cao lĩnh vực, trong này. mỗi một quyển sách đều là một loại kỹ thuật. hắn nhìn thấy bất kỳ hạng nào kỹ thuật phóng tới trên thực tế, tuyệt đối có thể được cả danh và lợi vô tận của cải, dễ như trở bàn tay. cái này khoa học kỹ thuật thư viện bên trong có bao nhiêu khoa học kỹ thuật kỹ thuật? Trần Mặc quay đầu nhìn về phía nhìn không tới phần cuối thư viện nơi sâu xa, trong lòng chấn động. lấy lại tinh thần, Trần Mặc đưa tay nắm sách, một tay trào không, mới phát hiện những giá sách này tựa hồ cũng không ở hắn thời không bên trong, không cách nào được vào. lại cầm mấy lần vẫn là trào không. bất luận hắn cố gắng thế nào, hết thảy giá sách hắn đều không thể đục vào. chỉ có thể ở phía trên xuyên qua. Lão nhân gia, ta đây là đang nằm mơ sao? Tại sao ta không lấy được những sách này? Trần Mặc cười khổ, đây là một tòa kim sơn ở trước mặt hắn, mà hắn chỉ có thể nhìn, không thể nắm. Trên thế giới xa xôi nhất khoảng cách, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hai tử, không phải nằm mơ. Lão nhân gia chỉ chỉ trên bàn cái kia bản màu đỏ sẫm sách, ở phía trên viết đến tên của ngươi, ngươi sẽ trở thành mới một đời khoa học kỹ thuật thư viện người sở hữu. Trần Mặc đi trở về đến bên cạnh bàn, chờ chờ mấy giây, cầm lấy sách vở bên cạnh màu đen bút lông chim Ở trang tên sách viết đến chính mình tên, mới vừa viết xuống tên, chữ viết lóe qua một tia kim quang, tùy theo ảm đạm xuống. Trần Mặc, một đạo âm thanh vang dội ở thư viện lên bầu trời vang lên, Trần Mặc không tự chủ được hướng lên nhìn lại, lại phát hiện, phía trên không hề có thứ gì. Không cần tìm, đây là thư viện đang nghiệm chứng thân phận. Lão nhân gia nhìn thấy Trần Mặc dáng dấp, khẽ mỉm cười, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là thư viện người sở hữu. Lão nhân gia, nhường Trần Mặc trên mặt tươi cười. Hắn phát hiện, thật khả năng có kỳ ngộ. Lão nhân gia, ta nên ngài gọi như thế nào? Trần Mặc hỏi. ta là khoa học kỹ thuật thư viện trông coi người không có tên tuổi ngươi có thể gọi ta nhân viên quản lý hoặc là tùy tiện ngươi tại sao gọi ta đều được lão nhân ra nhìn trần mặc càng xem càng thỏa mãn như vậy sao được ngài là nhân viên quản lý nơi này khẳng định đọc nhiều sách vở sách như thư ta gọi ngài thư lão đi không nghĩ tới ta cũng có tên tuổi lão nhân ra sang sảng nở nụ cười tùy ngươi vậy thư lão ta hiện tại là thư viện người sở hữu có thể bắt được sách sao trần mặc không thể chờ đợi được nữa đi tới bên cạnh giá sách ngươi thử xem thư lão cười nói Trần Mặc Tay hướng về trên giá sách một trảo, sắc mặt trở nên phiền muộn, vẫn là không lấy được. Tại sao còn không lấy được những sách này? Quyền hạn không đủ. Thư lão lắc đầu một cái, ngươi hiện tại vừa nắm giữ thư viện, quyền hạn chỉ là kiến tập, cấp bậc cao kỹ thuật, ngươi không lấy được. Cấp thấp có thể nắm. Trần Mặc lập tức nắm lấy trọng điểm. Có thể, quyền hạn của ngươi là kiến tập, mỗi tháng, ngươi chỉ có thể ở đây tùy cơ chọn một quyển sách kiến tập cấp bậc. Đây là bắt đầu, ngươi có thể tự do lựa chọn một quyển. Có cái nào là kiến tập cấp bậc? ở trong sách, chính ngươi xem đi. Thư lão chỉ chỉ trên bàn màu đỏ sẩm sách. Chương 2, cấp thấp thân thể khai phát tiềm năng kỹ thuật. Trần Mặc liền đưa mắt để lên bàn màu đỏ sẩm sách vở lên, đi tới nhẹ nhàng mở ra. Quả nhiên, màu đỏ sẩm sách đã có thể mở ra tờ thứ hai. Vừa nãy không ký tên trước, sách vở đều là không mở. Nhìn thấy sách lên ghi chép, Trần Mặc ánh mắt ngưng lại. Mỗi một trang đều có một loại kỹ thuật giới thiệu sơ lược. Nhìn ra Trần Mặc hoa cả mắt. Máy tính vi rút sát thủ số hiệu, tương ứng lĩnh vực, máy tính, quyền hạn đẳng cấp, kiến tập, sản phẩm giới thiệu, tra giết phần lớn máy tính vi rút, ác ý số hiệu, ác ý trình tự. vật liệu gốm sứ mềm phương pháp phối chế cùng công nghệ tương ứng lĩnh vực hóa học vật lý quyền hạn đẳng cấp kiến tập sản phẩm giới thiệu nhẹ nhàng không dẫn điện chịu được nhiệt độ cao có nhất định có thể kéo dài và rắt mỏng gốm sứ vật liệu thích hợp với phổ thông ô tô sắc ngoài di động sắc ngoài máy tính sắc ngoài các loại đẹp phương pháp phối chế tương ứng lĩnh vực sinh vật hóa học quyền hạn đẳng cấp kiến tập sản phẩm giới thiệu ngoại dụng đẹp da trắng thích hợp với mỹ phẩm lĩnh vực phụ nữ có thai có thể dùng không thể ăn dùng cấp thấp kỹ thuật tin lý tương ứng lĩnh vực vật lý hóa học quyền hạn đẳng cấp Kiến tập, sản phẩm giới thiệu, một khoản phổ thông tin lý thu mà ẩn tín dạng. nha lý nhít các loại kỹ thuật liên quan đến mỗi cái lĩnh vực, chỉ là quyền hạn đẳng cấp, đều là kiến tập, căn bản không nhìn thấy càng quyền hạn cao kỹ thuật. Dù vậy, đã đầy đủ chấn động. Phía trên này kỹ thuật thả ra ngoài, đều đầy đủ đem toàn cầu khoa học kỹ thuật kỹ thuật cùng công nghệ đổi mới một lần. Nhìn thấy nhiều như vậy kỹ thuật, trần mặc xoắn suy lại, nên tuyển một loại nào. Nơi này tùy tiện một loại, đều có thể mang đến cho hắn lượng lớn của cải. Món ăn quá nhiều, trái lại không biết nên ăn cái nào một bàn tốt. Thứ lão, ngài có đề nghị gì sao? Trần Mặc nhìn về phía thư lão, nhường ta cho ngươi kiến nghị sao? Thư lão nói rằng, nơi này rất nhiều kỹ thuật đều có thể mang cho ngươi đến của cải đi. Đúng, lượng lớn của cải. Trần Mặc gật gù, ngươi cảm thấy tiền trọng yếu vẫn là thân thể trọng yếu. Thư lão hỏi lần nữa, thân thể. Trần Mặc không chút do dự trả lời, có nhiều tiền hơn nữa, không có thân thể khỏe mạnh, hết thể đều là mây khói phù vân. Đạo lý này ai cũng biết. Thư lão, ngươi sẽ không gọi ta không muốn chọn, nhường ta đi ra ngoài rèn luyện chạy bộ thân thể đi. Ha ha ha, ngươi nói chuyện có chút ý tứ. thư lão nợ nụ cười ta như vậy hỏi đi lấy ra một hạng khoa học kỹ thuật đi ra ngoài tuyên bố đến trên thị trường tỉ như cái này kỹ thuật đi lì thùm, ngươi không nghiên cứu qua đi đột nhiên thả ra ngoài người khác hỏi ngươi kỹ thuật làm sao đến ngươi làm sao nói trộm đến thư lão nhường trần mặc khẽ gật đầu còn có người tâm hiệp ác nếu là ngươi nắm kỹ thuật đi ra ngoài người khác đưa nó phong sát, trộm đi mặt khác ngươi trộm kỹ thuật ngươi làm sao bây giờ ngươi một người bình thường không quyền không thế có thể giữ được sao thư lão nói rằng không được trần mặc lắc đầu hắn vẫn đúng là không nghi ngờ thư lão sinh hoạt có lúc so với phim truyền hình càng mau chó vì lẽ đó dấu tài tích lũy lâu dài sử dụng một lần thư lão lời nói ý vị sâu xa nói rằng đây là quốc gia các ngươi văn hóa lắng động đi vậy làm sao bây giờ ta nên làm sao tuyển trần mắc hỏi hai cái phương pháp thứ nhất ngươi tuyển một hạng có thể kiếm tiền kỹ thuật trong thời gian ngắn đừng thả ra ngoài hoặc một ít phương diện này kỹ thuật chính mình lắng động một quãng thời gian sau đó tìm cơ hội thả ra ngoài thứ hai ngươi chọn một cái chính mình bây giờ có thể dùng kỹ thuật cái nào có thể sử dụng trần mặc lật lên sách vở sắc mặt phiền muộn quá nhiều kỹ thuật rất nhiều tương tự hắn vốn không biết cái nào tốt nhất đối với thân thể hữu ích thư lão thần bí nói rằng lựa chọn sinh vật loại khoa học kỹ thuật nhìn có bản cấp thấp thân thể khai phát tiềm năng kỹ thuật theo thư lão chỉ dẫn trần mặc rất nhanh liền lật đến sinh vật phân loại mục lục tìm tới thư lão nói tới kỹ thuật cấp thấp thân thể khai phát tiềm năng kỹ thuật tương ứng lĩnh vực sinh vật quyền hạn đẳng cấp kiến tập sản phẩm giới thiệu khai phá thân thể cơ sở tiềm năng tăng cao thân thể sinh mệnh lực sức miễn dịch sức mạnh nhanh nhẹn độ tính nhẫn lại dẻo độ thân thể khai phát tiềm năng sự tỉnh, không cần ta nói rồi đi. Loại kỹ thuật này cao cấp nhất bản, đến mạnh mẽ nhất thời điểm, có thể khai phá thân thể to lớn nhất tiềm năng, nắm giữ siêu năng lực. Người mạnh mẽ nhất, có thể hủy diện tinh cầu, thậm chí tăng thêm kinh khủng. Thư lão nói rằng, t, chân mặt con mắt tròn tròn, bị thư lão cho kinh đến. Cái kia không phải có chút thần dị, không thần dị, xuyên qua không gian, trường sinh bất lão, phi thiên đột địa, rời núi lấp biển. Những này thần thoại truyền thuyết, khoa học là có thể thực hiện. Thư lão nhìn về phía thư viện nơi sâu xa nhất, ánh mắt thâm thúy. Khoa học trí cao cảnh chính là thần học. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong có những này kỹ thuật sao? Chân Mặc Đảo qua giá sách, ánh mắt bên trong mang theo cùng nhiệt. Những thứ đồ này, hầu như là nhân sinh đến liền tha thiết ước mơ, bằng không lịch sử cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy thần thoại. Thần thoại chính là nhân loại đúng không chết bất diệt cùng sức mạnh khát vọng mới lập đi ra. Có. Thư lão gật đầu, ngươi muốn nắm, nhất định phải nắm giữ khoa học kỹ thuật thư viện quyền hạn tối cao. Có điều ngươi tạm thời không cần nghĩ, ta chỉ là cho ngươi vẽ cái bánh. Những thứ đó, cách ngươi còn không chỉ 10 vạn 8000 dặm. Ngắm lại ngươi tình huống trước mắt, cấp thấp thân thể khai phát tiềm năng kỹ thuật, đây là ngươi bây giờ có thể lập tức phát huy được tác dụng. Trần Mặc suy nghĩ một chút, như thư lão từng nói, cái này khai phát tiềm năng kỹ thuật, đúng là trước mắt hắn giỏi nhất phát huy được tác dụng sách. Khai phá thân thể tiềm năng, hoặc một điểm võ thuật, cũng không cần như ở trong thư viện, rơi vào bị giá sách nện choáng hậu quả. Anh hùng cứu mỹ nhân, không phải là mỗi lần cũng giống như lần này may mắn như vậy. Liên từ nó, xác định sao? Thư lão nói rằng, xác định, thân thể mới là căn bản mà. Trần Mặc nói rằng, kiếm tiền kỹ thuật sớm muộn đều có. không nhất thời vội vã thư lão thỏa mãn gật gù bàn tay năm ngón tay mở lớn một tia sáng từ thư viện bầu trời hạ xuống một quyển sách xuất hiện trên tay hắn sách vợ tỏa ra lưu hát ánh sáng khá giống toàn tức hình chiếu thư lão đem quyển sách trên tay nhẹ nhàng vỗ vào trần mặc trên đầu trần mặc đầu chấn động lượng lớn tin tức ở trong đầu hắn hiện lên khắc vào trong trí nhớ lần này sau đó ta đúng không muốn tháng sau mới có thể nắm kỹ thuật sao trần mặc vừa muốn được thân thể khai phát tiềm năng kỹ thuật vừa nói không nhất định người đi ra ngoài học ngành khoa học công nghệ kỹ thuật toán học sách kỹ thuật, mỗi học một bản liền có thể nắm một hạng kỹ thuật. Mãi cho đến ngươi xem đủ 1000 bản, liền có thể lên tới cái kế tiếp quyền hạn đăng cấp." Thư Lão nói rằng. 1000 bản? Trần Mặc Suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đến. 1000 bản ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học sách là khái niệm gì? Người bình thường xem cả đời đều xem không được 200 bản đi. 1000 bản? Này không phải đòi mạng sao? Có thể hay không thăng cấp điều kiện có chút khó? Cũng không có ngươi nghĩ tới như vậy khó, ngươi hiện tại đầu, cùng người thường có chỗ bất động, xem như là siêu cấp đại não. Khoa học kỹ thuật thư viện cũng không phải cho ngươi miệng ăn núi lở, ngươi phải không ngừng tiến thủ học tập mới có thể nắm giữ càng cao hơn quyền hạ. Thư lão lời nói ý vị sâu xa nói rằng. Rõ ràng. Chân Mặc tầng tầng gật đầu. Được rồi, ngươi hôn mê có một quãng thời gian nên đi ra ngoài. Thời gian dài hôn mê đối với thân thể có thể không tốt. Thư lão nói rằng, ngươi sau đó đi vào mở sách, ta liền ra tới. Làm sao đi ra ngoài? Chân Mặc nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy lối ra, mở miệng khép sách lại. Thư lão chỉ chỉ màu đỏ sẫm sách vợ nói rằng. Trần Mặc đưa tay khép lại màu đỏ sẫm sắc vở, thư lão thân thể cũng chậm chậm biến mất, ở thư viện trung ương, bàn phía trước, một cái cao 3 mét, tỏa ra kim quang cửa hiện lên. Cửa ánh sáng trung gian trôi nổi một cái màu đen vòng xoáy, lấm ta lấm tấm lam quang xoay tròn, khá giống khoa huyễn điện ảnh bên trong thời không truyền thống môn, Trần Mặc đi tới cửa ánh sáng bên cạnh, quay đầu lại liếc mắt nhìn thư viện, bước vào màu vàng cửa bên trong. Chương 3, Tiểu Ngư. Tân Hải thị bệnh viện nhân dân. Trần Mặc thân thể chấn động, ở trên giường mở mắt ra, ánh mắt mờ mịt. Vừa nãy tất cả làm động. Trần Mặc cảm giác đầu hơi đau sót, hắn phát hiện trong đầu thật giống nhiều một đạo ký ức chính là cấp thấp thân thể khai phát tiềm năng kỹ thuật tin tức khoa học kỹ thuật thư viện là chân thực tồn tại trần mặc vui vẻ một lần nữa nhắm mắt lại đạo kia trăm mét cao cửa lớn xuất hiện lần nữa ở trước mắt hắn bạch quang đem hắn nhân chìm, trần mặc xuất hiện ở quen thuộc thư viện nhìn không tới phần cuối giá sách sách núi sách biển không phải nằm mơ từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lui ra ngoài trần mặc trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng mũi thuốc sát trùng truyền vào trong mũi nhường trần mặc lấy lại tinh thần quay đầu xem hướng bốn phía đây là phòng bệnh đầu còn có chút mơ hồ làm đau sờ sờ phát hiện mặt trên nhiều một cái mụn ấn xuống một cái đau đến nhường trần mặc hút vào ngụm khí lạnh bỗng nhiên trần mặc cảm giác tay phải chuyển đến cảm giác nặng nề nhìn về phía cánh tay nơi phát hiện một cái nữ hải chính nằm nhoài trên cánh tay của hắn ngủ thiếp đi thư viện cô gái kia trần mặc một chút liền nhận ra chính là mình ở trong thư viện vô tới ôm lấy nữ hải hắn không núp ních chỉ lo đánh thức nữ hải liền để nàng nằm sấp ở phía trên nghe nữ hải bóng người thời khắc này hắn đóng kín đã lâu tâm xuất hiện một tia rung động qua một hồi lâu trần mặc mới cảm giác cánh tay chuyển đến động tĩnh hướng cánh tay nhìn sang, đúng dịp thấy nữ hải cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn. ngươi tỉnh rồi. nữ hải vội vàng thả ra chân mặc cánh tay, trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng. ừm. chân mặc cười gật gù. ta hôn mê bao lâu? gần ba ngày. bác sĩ nói ngươi nhẹ nhàng chấn động não, đã không có quá đáng lo. cảm ơn ngươi ở thư viện cứu ta. không cần. chân mặc liếc mắt nhìn nữ hải lười vải mặt, hơi đau lòng. ba ngày nay ngươi vẫn ở đây chăm sóc ta. ừm. nữ hải ngượng ngùng gật gù. các người lão sư đến xem qua ngươi. bác sĩ nói ngươi không quá đáng lo, qua một quan thời gian liền tỉnh. Vì lẽ đó không có thông báo người nhà của ngươi, để tránh khỏi bọn họ lo lắng, liền cứ gọi ta chăm sóc ngươi. Cảm ơn. Trần Mặc ánh mắt trở nên nhu hòa. Đây là nên, ngươi đều đã cứu ta một lần. Nữ hài nói rằng, ta gọi Hà Tiểu Ngư, Ngư phu ngư, ngươi có thể gọi ta Tiểu Ngư. Ta gọi Trần Mặc, Trần Mặc mặc. Hai người bốn mắt tương đối, Tiểu Ngư mặt quai hàm trở nên càng thêm hừng hạo, trong lúc nhất thời không biết làm sao. U cục. Cái bụng kháng nghị âm thanh âm vang lên đánh vỡ vi rượu bầu không khí, Tiểu Ngư bật cười, Trần Mặc sắc mặt đỏ lên, có chút lúng túng. Ngươi hai ngày nay đều là ở đánh đường gỡ lụ cô, chưa từng ăn đồ vật, ta đi mua cho ngươi điểm ăn đi." Tiểu Ngư đứng dậy rời đi, Trần mặc nhìn không hăng hái cái bụng, chỉ tiếc mài sắt không thành, tối nay gọi không chết đói ngươi. Không bao lâu, Tiểu Ngư liền mang theo một cái túi trở về, "Ngươi mới vừa tỉnh, không thích hợp ăn đồ nhiều dầu mỡ, ta liền mua cho ngươi một bát cháo, không đủ, ta lại đi mua." "Cảm ơn." Trần Mặc đưa tay muốn nhận lấy, lại phát hiện trên tay trái còn cắm vào treo kim. "Ta đút ngươi ăn đi." Tiểu Ngư cầm lấy thìa, thiếc một thìa phóng tới Trần Mặc bên mép, nhẹ nhàng động tác khiến người ta cảm thấy lại như là bạn gái đang chăm sóc bạn trai như thế ao ước sát người bên ngoài trần mặc trong lòng vui nở hoa không nghĩ tới còn có thể có loại đãi ngộ này tiểu ngư từng uống từng uống cho ăn cháo trần mặc nhìn thấy sắt vách giường bệnh cái kia anh em quăng tới ánh mắt hâm mộ trong lòng thầm thoải mái ánh mắt của hai người thỉnh thoảng đụng vào nhau tiểu ngư sắc mặt đỏ bừng đây là lần thứ nhất chăm sóc một cái khắc phái hơn nữa còn là liên tục ba ngày lau người xoa bóp đều là chính nàng độc thủ cho nên mới phải như thế bề bài những y tá kia đều cho rằng bọn họ hai người có quan hệ nhưng trần mặc cứu nàng người nhà lại không có tới chỉ có thể nàng tới chăm sóc nhớ tới ba ngày nay đem trần mặc thân thể sờ toàn bộ tiểu ngư liền không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn uy trần mặc ăn xong cháo sau tiểu ngư từ túi sách bên trong lấy ra một tờ màu đỏ mau ra ra giao cho hắn thư viện sự tình là một người nữ sinh bị tiếng sấm dọa đến không cẩn thận đánh ngã giá sách nữ sinh kia đến nói xin lỗi qua đây là hắn đổi cho ngươi tiền thuốc thang một vạt hối. Tốt, thả đi ngươi như vậy mệt đi về nghỉ ngơi trước đi trần mặc nhìn tiểu ngư ánh mắt hơi đau lòng tiểu ngư nhìn chân mặc không biết đang suy nghĩ gì một lát sau mới gật gù cầm túi sách đứng lên đến ngươi buổi chiều lại đến chứ ừ tiểu ngư dừng chân lại bên hai có chút hồng hào, cuối cùng đáp nhẹ một tiếng bước nhanh rời đi nhìn thấy tiểu ngư rời đi bóng lưng chân mặc thất thần khoe miệng nụ cười hết lên hận không thể từ trên giường bệnh nhảy lên đến từ nhỏ ngư vừa nãy phản ứng đến xem hắn biết có cơ hội rất lâu không có động lòng cảm giác tiểu ngư nhường hắn xuất hiện cái cảm giác này anh hùng cứu mỹ nhân còn thu được mỹ nhân hào cảm cũ dích phân đoạn liền phát sinh ở trên người hắn Cao hứng xong sau, Trần Mặc nằm trở lại trên giường, nghĩ thân thể khai phát tiềm năng sự tỉnh. Xế chiều hôm đó, Tiểu Ngư đúng hẹn mà tới. Trần Mặc cũng đã khôi phục, kiểm tra một lần thân thể, xác định không vấn đề, mới làm thủ tục rời đi bệnh viện. "Chúng ta đi ăn một bữa cơm đi. Ba ngày không ăn đồ ăn, phải cố gắng khao thưởng chính mình." Trần Mặc sờ sờ cái bụng nói rằng, "Ta mời ngươi, ngươi cứu ta, xem như là nho nhỏ báo đáp." Tiểu Ngư đứng ở Trần Mặc bên người, hơi có chút câu nệ, nhớ tới này mấy ngày chăm sóc Trần Mặc từng hình ảnh, trong lòng nàng liền chuẩn dạng. "Không cần, ta mời ngươi." Cảm ơn ngươi ba ngày chăm sóc. Trần Mặc đem buổi trưa tiền lấy ra, cô gái kia bồi thường hơi nhiều, quay đầu lại ngươi đem tiền trả cho nàng đi. Nàng cũng là học sinh, đều là dùng người nhà tiền, nếu là bất ngờ, cho tiền chữa bệnh liền được rồi. Trần Mặc đem còn lại tiền đưa cho Tiểu Ngư. Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, tiếp nhận tiền trong tay của hắn, xem ánh mắt của hắn, cũng hơi có chút biến hóa. Đơn giản ăn bữa cơm, Trần Mặc lại xin mời Tiểu Ngư đến xem một hồi điện ảnh. Trần Mặc đều cảm giác được, khoảng cách của hai người ở vô hình bên trong chậm rãi rút ngắn. Đưa Tiểu Ngư trở lại ký túc xa sau. trần mặc một mình hướng về ký túc xá chạy trở về ngày hôm nay rất may mắn bắt được khoa học kỹ thuật thư viện lại gặp phải một cái không sai nữ hải hắn cảm giác tương lai của chính mình hoàn toàn sáng rực trở lại ký túc xá sau phát hiện ký túc xá cái kia mấy con sói không trở về liền trực tiếp nằm ở trên giường mới vừa nằm xuống không bao lâu di động hẹn chặt liền văng lên tiểu ngư tin tức trần mặc không thể chờ đợi được nữa địa điểm ở hắn cảm giác cuộc đời của chính mình bắt đầu từ hôm nay đã trở nên đặc sắc tiền đã còn trả cho nữ sinh kia nàng nhường ta cùng ngươi nói xin lỗi Không có chuyện gì, có lẽ ta nên cảm ơn nàng, nhường cuộc sống của ta trở nên càng đặc sắc." Trần Mặc lập tức trả lời, "Ngày mai có rảnh không? Ngày mai cuối tuần, ta đi thư viện, xin nghỉ 3 ngày, phải đem bài tập bù đắp lại." Vừa vặn, ta cũng muốn đi thư viện, đồng thời đi." Trần Mặc cười cợt, có điều hắn là thật muốn đi. "Thư lão nói, học ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học sách cùng kỹ thuật, 100 quyển sách, có thể nắm một hạng kỹ thuật. Hắn nhất định phải học, nhất định phải tiến tới, mới có thể bắt được càng cao hơn quyền hạn." "Tốt, ta buổi sáng 8 giờ qua, ngươi ngày hôm nay mới ra viện." nghỉ sớm một chút. Nữ sinh ký túc xá, tiểu ngư để điện thoại di động xuống, ánh mắt mang theo ngượng ngùng, khoe miệng còn mang theo tia tia ý mừng. Đung nhiên, trong tay di động bị bắt đi, một tấm mang theo cởi gian mặt đưa đến tiểu ngư trước mặt. Tiểu ngư, ngươi trong mắt chứa xuân thủy, mặt hiện ra hoa đào. Xin nghỉ ba ngày, đi chăm sóc cứu ngươi anh hùng, đúng không có chuyện tốt. Không, không, không phải. Tiểu ngư có chút chột dạ, ngươi đem điện thoại di động còn, trả cho ta. Ha ha, ngươi chột dạ. Nữ sinh cười nói, anh hùng cứu mỹ nhân phân đoạn, nhưng là rất kinh điển. nhường ta nhìn ngươi một chút tin tức lý nhược Hi, ngươi nhanh đem điện thoại di động của ta tiểu ngư lập tức nắm lấy nữ sinh liều mạng mà cấp di động ta nên cảm ơn nàng nhường cuộc sống của ta trở nên càng đặc sắc sáng sớm ngày mai 8 giờ thư viện ngươi nghỉ sớm một chút nhà chúng ta tốt nhất cây kia cải trắng cũng bị ủi a chết nhược Hi, nhanh đem điện thoại di động của ta tân hải đại học nào đó nữ sinh trong túc xá một trận huyên não chương 4, siêu cấp đại não tân hải đại học nam sinh ký túc xá trần mặc bỏ lại di động trên mặt mang theo nụ cười ngày hôm nay sẽ là hắn trong đời may mắn nhất một ngày. ném mất di động, Trần Mặc liền cầm lấy một quyển cao số sách mở ra. đung nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại. sách vỡ lên, tối nghĩa khó hiểu công thức, ở đầu của hắn nhanh chóng trở nên rõ ràng lên. liên lật 10 trang, hắn vẫn như cũ nhớ rõ mỗi một trang công thức, định lý, thậm chí ví dụ mẫu giải để quá trình. xảy ra chuyện gì? đã gặp qua là không quên được. Trần Mặc chợt nhớ tới thứ lão, hắn hiện tại đầu, cùng người thường không giống, đã là siêu cấp đại não. Trần Mặc nhanh chóng lật thư trả lời bản tờ thứ nhất, không thể chờ đợi được nữa nhìn xuống. hắn đọc sách tốc độ rất nhanh hầu như đọc nhanh như gió không tới nửa phút liền xem xong một tờ mặt trên công thức định lý cùng các loại giảng giải phân tích tất cả đều khắc vào trong đầu của hắn dù cho khép sách lại vẫn như cũ cực kỳ rõ ràng trần mặc vặn cánh tay một cái sắc thực đau không phải nằm mơ trong lòng mừng như điên, trần mặc tiếp tục lật sách tốc độ của hắn rất nhanh không nửa giờ đã nhìn nửa bốn sách lệnh nị công thức lây gen định lý giá trị trung bình cổ chi định lý giá trị trung bình gột ẩn công thức dù cho chỉ xem một lần qua sách vở những kia công thức định lý quy tắc Toàn bộ rõ rõ ràng, rằng không chỉ có như vậy, những kia công thức biến điệu cũng có thể nhanh chóng hiện lên ở trong đầu. Chưa bao giờ có như thế một khác, cảm giác học tập cao số đơn giản như vậy. Trần Mặc mang theo sắc mặt vui mừng, tiếp tục lật xem ra. Sau một tiếng, Trần Mặc lật đến trang cuối cùng, khép sách lại. Lít nha lít nhít công thức định lý ở đầu góc của hắn loại qua, hắn thậm chí nhớ tới cái kia công thức ở đầu một tờ. Trần Mặc mừng như điên. Từng để cho hắn chịu nhiều đau khổ toán học, lúc này cũng không phải tưởng tượng khó hiểu như vậy. Lúc này hắn phát hiện, học tập rất giống cũng không có như vậy khó. đem cao đẳng toán học để tốt, Trần Mặc theo tay cầm lên bên cạnh phổ thông vật lý học tiếp tục phân đấu. Trần Mặc phản phất mở ra học tập cánh cửa du. Suy vọng chim đắm ở học tập ở trong không cách nào tự kiềm chế. ở Trần Mặc đọc sách nhập thần thời điểm, mấy người từ ngoài túc xá đi vào, nhìn thấy Trần Mặc sau, mấy sát mặt người quái dị, nhìn thấy hắn ở xem sách, sát mặt trong nháy mắt đặc xác. Tiểu tử này đúng không bị giá sách nện tròn váng. Cầm đầu một tên tên mập nói rằng, ta xem như bên cạnh đeo kính Lưu Đức nói rằng, còn lại ba người cũng sát có việc gật đầu. Năm người thấp giọng trò chuyện. đem trần mặc từ sách vở bên trong kéo đi ra, nhìn thấy tên mập đám người sau mới khép sách lại. Lúc nào trở về, tên mập mở miệng, Chúc cương nghe nói có cái mỹ nữ đang chăm sóc người, người cũng không tỉnh, chúng ta liền không không ngại ngủng đi quay rối người, không sao chứ? Không sao rồi. Trần Mặc trong lòng ấm áp. Trần Mặc, ngươi đang nhìn cái gì sách? Cao cao gầy gò, hình dáng giống cây gậy trúc trúc cương đi tới bên cạnh hắn, nhìn thấy trong tay hắn vật lý học sau, sắc mặt quái dị. Trần Mặc, ngươi đúng không bị cái gì kích thích? cây vậy chúc nói rất đúng, bị kích thích tuyệt đối đừng tìm nén. Nói ra. lão nạp khai đạo khai đạo ngươi giấu ở trong lòng đối với thân thể không tốt ký túc xa vóc dáng nhỏ nhất nam sinh nói rằng hắn gọi phổ nguyên nhân sương phổ nguyên đại sư cộng lông ta có thể có chuyện gì ngươi hay là đi khai đạo ngươi nữ thí chủ đi ha ha ha ha. mấy người một trận cười lớn có thể nói ra câu nói này nói rõ trần mặc xác thực không có chuyện gì trần mặc nghe nói ngươi cứu cô gái kia chăm sóc ngươi ba ngày tốt như vậy nữ hải có hay không bắt tên mập nằm sấp đến trần mặc bên hai trên mặt mang theo bát quái vẻ mặt nhớ tới tiểu ngư gián dấp Trần Mặc khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười. Ân, ta hiểu. Tên mập ý tứ sâu xa vô vô Trần Mặc vai, cười hì hì, ngồi trở lại vị trí của mình. Các đồng chí, để ăn mừng chúng ta ký túc xá anh hùng an toàn trở về, chúng ta đến làm một ván đêm. Không phải nên gọi bữa ăn khuya sao? Lần sau lại gọi gà ăn. Mấy người chúng ta mới vừa đi ra ngoài phóng túng một đợt, ăn không vô. Ta làm sao nghe có điểm lạ. Năm người mở ra máy tính đổi bộ trò chơi, Trần Mặc cũng tiếp tục đem sự chú ý thả ở trên thư buồn. Ngày thứ hai, Trần Mặc trời vừa sáng kéo thi thể rời giường, rửa mặt hoàn tất. liền đi tới thư viện tối hôm qua đọc sách quá mức mê ly đem đại học chủ tu trường trình học đều nhìn một lần kết quả hơn 2 giờ mới ngủ ngày hôm nay xem như là cùng tiểu ngư lần thứ nhất hẹn hò nếu như bởi vì ngủ nướng không đi chỉ sợ cũng đừng đùa đi tới thư viện trần mặc đến lúc trước có chuyện giá sách nhìn một chút nơi này đã thu thập sách sẽ khôi phục như lúc ban đầu ở trên giá sách cầm lấy mấy quyển thuốc đông y sách tranh cùng dược lý phân tích sách đi tới tự học khu cuối tuần thư viện buổi sáng người cũng không có quá nhiều càng nhiều ở ngủ nướng ở tự học khu nhìn quanh một tuần trần mạc liền đem lựa chọn một góc vị trí ngồi xuống tiến vào học tập trạng thái không bao lâu trần mạc liền cảm giác bên người có động tĩnh quay đầu nhìn lại tiểu ngư đã ở bên cạnh hắn ngồi xuống hai người cũng không có ước hẹn cụ thể cái nào lầu một không nghĩ tới đều ăn ý lựa chọn lần đầu gặp gỡ tầng này thân thể ngươi còn có cái gì khó chịu sao tiểu ngư ở trên người hắn nhìn lướt qua không có trần Mặc khẽ lắc đầu ngươi học y sao tiểu ngư chỉ chỉ xếp mấy quyển thuốc đông y sách tranh cùng dược lý phân tích sách tâm huyết dâng trào liền muốn biết hiểu rõ Trần Mặc đáp án Ngưu Tiểu Ngư ánh mắt lấp lóe một hồi, nhiên nghĩ đến cái gì, mặt quay hàm bừng đỏ, đem sự chú ý thả ở trên thư buồn. Trong thư viện, lần thứ hai rơi vào yên tĩnh, chân mặc sự chú ý thả ở trên thư buồn, ánh mắt chăm chú. Từng loại sách tranh các vị thuốc ở đầu góc của hắn sẽ qua, liên quan với thuốc giới thiệu, tác dụng, hắn hoàn toàn nhớ ở trong đầu. Hắn vừa ý rượu sách tranh nguyên nhân rất đơn giản, phải rõ ràng khai phát tiềm năng kỹ thuật bên trong thuốc chủ loại. Muốn sử dụng thuốc, nhất định phải sáng tỏ thuốc tên gọi, bởi vì kỹ thuật mặt trên ghi chép cùng nơi này tên gọi không giống. Hắn bắt được khai phát tiềm năng kỹ thuật. Muốn kích phát tiềm năng, nhất định phải tiềm năng thuốc. Nhưng trước mắt hắn không có kỹ thuật cùng máy móc, không thể lấy ra thuốc, chỉ có thể thông qua nguyên thủy nhất phương pháp. Chân Mặc đọc sách tốc độ cũng đang không ngừng tăng nhanh, 10 giây một tờ, có điều thuốc tên gọi cùng công hiệu, hắn đều ghi vào trong đầu. Tĩnh mịch trong thư viện, trừ bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng người ngữ, chỉ còn dư lại hắn lật sách tấm thanh. Không bao lâu, chân Mặc cảm giác bầu không khí có chút không đúng, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hắn đối diện nhiều một người nữ sinh. Nữ sinh ăn mặc váy nhỏ ngắn, da dẻ trắng nõn, xem như là một đại mỹ nữ. chỉ là ít đi tiểu ngư trên người loại kia thanh tú khí tước tiểu ngư lúc này sắc mặt hường hảo cùng nữ sinh đối diện một mặt căng thẳng xin chào ta gọi lý nhược hy tiểu ngư bản thân lý nhược hy mỉm cười dội ra tay nhỏ phóng tới trần mặc trước mặt xin chào ta gọi trần mặc nhẹ nhàng nắm tay qua đi lý nhược hy thu tay về ánh mắt trừng trừng theo dõi hắn ngươi vừa nãy dáng vẻ không giống học tập ngươi muốn đuổi theo nhà chúng ta tiểu ngư mồ hôi trần mặc quân mồ hôi không nghĩ tới cô nữ sinh này như thế trắng ra không nói xuyên vẫn là có thể làm bằng hữu hơn nữa Hắn xác thực ở học tập, ngươi không trả lời, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Lý Nhược Hi con mắt con thành trăng lưỡi liềm trạng, xét thấy ngươi lần trước liều chết cứu Tiểu Ngư, ta này quan coi như ngươi thông qua. Phía dưới ta cho ngươi biết một ít trọng yếu tình báo, có muốn nghe hay không? Trần Mặc nhìn về phía Tiểu Ngư, phát hiện sắc mặt nàng đỏ chót, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà đọc sách, chỉ là chính nàng cũng không biết ở nhìn cái gì đó. Muốn. Trần Mặc quay đầu lại chỉ trỏ. Nhà chúng ta Tiểu Ngư, biệt hiệu mèo con, yêu thích mèo con, bởi vì tính cách như mèo con, yên tĩnh thời điểm. dịu ngoan ngoan ngoãn có lúc có chút nhỏ giã tính mẹo con còn có một cái ẩn tại tính cách sẽ làm lũng ta chưa từng thấy liền xem ngươi có hay không cái này phúc khí lý nhược hy ý tứ sâu xa nói rằng bên cạnh tiểu ngư sắc mặt từ bên thai đỏ đến cái cổ muốn ngăn cản lý nhược hy nhưng nơi này là thư viện không dám nói chuyện lớn tiếng lý nhược hy cũng làm bộ không nhìn thấy làm cho nàng không thể làm gì biệt hiệu nhỏ con tự nhiên thích ăn cá lại là ngư nữ ở cạnh biển lớn lên yêu thích màu xanh nước biển thân cao một thể trọng bốn số đo ba vòng cùng chân dài muốn biết sao lại đây ta lặng lẽ nói cho ngươi lý nhược hy xấu xa nở nụ cười hướng trần mặc ngoắc ngoắc ngón tay chương năm khai phát tiềm năng lý nhược hy mới vừa muốn mở miệng tiểu ngư không biết lúc nào đã ngồi ở bên cạnh nàng lúc này tiểu ngư thật không thể tìm cái khe nước xuyên xuống đụng tới hố hàng bản thân còn chưa cho chỗ tốt liền bắn nàng đây là lo lắng nàng không ai muốn sao ta cùng nhược hy đi một hồi vê đũ cờ tiểu ngư không dám nhìn thẳng trần mặc kéo lấy lý nhược Hi rời đi tự học khu tiểu ngư tại sao ta cảm giác ngươi muốn giết người diệt khẩu bị tiểu ngư cầm lấy lý nhược hy trong lòng sợ hãi nhìn về phía trần mặc vừa nãy đã án dựa vào chính ngươi thăm dò không phải vậy có người sẽ giết ta nhớ tới ngươi nợ ta một món nợ ân tình trần mặc không nghĩ tới sẽ nháo như thế vừa ra có điều lý nhược hy vừa nói như thế hắn đối với tiểu ngư thì có một cái bước đầu hiểu rõ sửa sang một chút tâm tình trần mặc tiếp tục xem quyển sách trên tay hiện tại hắn chính là tất cả đều hạ phẩm chỉ có đọc sách cao tư thế không bao lâu tiểu ngư liền một mình trở lại chỗ ngồi làm tốt sắc mặt còn có chút thường hảo. Vừa nãy ngược hi nàng nói bậy, ngươi chớ để ý. Nàng rất tốt, chỉ là đáng tiếc cuối cùng tình báo không có nói cho ta. Lời này vừa nói ra, tiểu ngư vốn đang không có lui bước hồng hào, trong nháy mắt hiện lên, đỏ đến bên hai, quay đầu tiếp tục đọc sách. chân mặc cười cận, ánh mắt thả ở trong sách. Một buổi sáng, nhìn 10 bản sách tranh các vị thuốc cùng dược lý phân tích sách. Cái này thành quả không sai, thêm vào tối ngày hôm qua xem 6 bản sách chuyên ngành, đã 16 sáu bản. Thư lão nói, học một trăm bản sách khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, liền có thể nắm một hạng kỹ thuật. đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái lớn mê hoặc còn có khai phát tiềm năng kỹ thuật cần thiết thuốc hắn cũng đã toàn bộ tìm tới cơm nước xong trần mạc liền đưa tiểu ngư về ký túc xá hắn cũng không có về ký túc xá mà là hướng ngoài trường học rời đi bắt được cấp thấp thân thể khai phát tiềm năng kỹ thuật không phải dùng để xem bên trong có liên quan với thân thể khai phát tiềm năng phương pháp có phương thuốc cùng phương pháp sử dụng nghe tôi có chút mơ hồ có điều khai phát tiềm năng sự tình ở ký túc xá làm không được nhất định phải tới trường học ở ngoài thuê một căn phòng mới có thể tiến hành nếu không sẽ bại lộ rất nhiều thứ ở tân hải đại học phụ cận phòng cho thuê thật sự có điểm quý một buồn một phòng một vệ 1.300 một, một tháng có điều có một chút chỗ tốt nơi này là người khác bỏ không phòng đồ dùng trong nhà đầy đủ trong phòng tắm còn có bồn tắm lớn thuận tiện hắn tắm thuốc giao hai tháng tiền thuê cùng tiền thế chấp nhìn thấy ngân hàng trong tin tức còn sót lại một điểm tiền gửi trần mạc sắc mặt một đồ sau đó phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được không phải vậy đều xin lỗi mạnh mẽ đầu cùng khoa học kỹ thuật thư viện gian phòng đơn giản thu thập sau trần Mặc liền đi phụ cận thuốc đông y thị trường mua cần thiết thuốc đông y tiền thuê nhà nhường hắn đau lòng một cái dược liệu lại để cho hắn thịt đau một lần vốn là đã đáng thương ngạch chóng trở nên càng thêm bi thảm cấp thấp thân thể khai phát tiềm năng nếu là thuốc chỉ cần một tế thuốc nhưng phổ thông tam thuốc cần ba lần hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu cần thiết thuốc không nhiều cũng là thông thường dược liệu bằng không hắn vẫn đúng là không tìm được đầy đủ dược liệu mua về dược liệu có hai túi 32 loại thuốc hơn 10 cân toàn bộ dựa theo ghi chép số lượng cùng yêu cầu mài thành bùi phấn hơn 10 cân thuốc bột tiêu tốn hơn một cái này cũng là hắn đau lòng nguyên nhân trở lại phòng cho thuê dựa theo yêu cầu. đem một phần thuốc đun nước, một bộ phận khác để vào bên trong bồn tắm, gia nhập nước nóng. Tới tới lui lui hơn một giờ, mới đưa nước thuốc chuẩn bị tốt. Nhìn đen nhánh, tỏa hơi nước nước thuốc, Trần Mặc nuốt nước miếng một cái, như nuốt sống một con tiểu cường. Cái này nước thuốc nhìn có chút khủng bố, nếu không là ở khoa học kỹ thuật thư viện ngõ đi ra, hắn còn thật không biết làm ra chính là món đồ quỷ quái gì vậy. Hai ba lần cởi hết quần áo, Trần Mặc do dự một chút, dẫm vào bên trong bồn tắm. T. Nóng bỏng nước thuốc, nhường hắn con mắt tròn tròn, hít vào một ngụm khí lạnh, suýt chút nữa từ bên trong nhảy lên đến. Dựa theo ghi chép đem những nước thuốc này tinh luyện có thể tinh luyện một loại có thể kích hoạt thân thể tiềm năng vật chất hình thành thuốc không có đem vật chất tinh luyện ra máy móc chỉ có thể chịu tội đây là cái gì quỷ khoa học cố nén rất nhiệt trần mặc nhanh chóng chui vào bên trong bồn tắm làn da của hắn bị nóng đến đỏ bừng trên trán đậu lớn mồ hôi nối liền một luồng nhỏ xuống ở nước thuốc bên trong không bao lâu to lớn đủ rũ kéo tới nhường hắn tựa ở buồn tắm lớn lên mở mịt ngủ thiết đi không biết qua bao lâu trần mặc khôi phục ý thức to lớn khoa học kỹ thuật thư viện cửa lớn đang ở trước mắt trần mặc không do dự đẩy cửa tiến vào thư lão làm ra đến đồ chơi có hiệu quả sao trần mặc nhìn thấy thư lão sau một mặt khổ đáng lẫn nhau ta cảm giác lại như rơi vào nóng bỏng ao nước bẩn bên trong đương nhiên là có thuốc đắng da tật lại không phải sữa tám chẳng lẽ còn thoải mái thơm nát sao thư lão nói rằng nhiệt lượng nhờ ngươi lỗ chân lông thư giãn da tốc da rẻ hấp thu kích phát tiềm năng vật chất có thể xúc tiến huyết dịch tuần hoàn đưa nó vận đến toàn thân tăng cường dược hiệu nói thật giống rất có đạo lý dáng vẻ trần mặc gãi đầu một cái sau khi tỉnh lại thì có biến hóa đi hiện tại đã hoàn thành Ngươi đi ra ngoài liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Thư Lão nói rằng, tiếp đó, ngươi liền cần dùng dụng cụ đến thích ứng sức mạnh của ngươi, dựa theo yêu cầu làm liền có thể. Rõ ràng, cùng Thư Lão nói chuyện hiếm, Trần Mặc mới khép sách lại, rời đi khoa học kỹ thuật thư viện, đi vào cửa ánh sáng sau, nằm trong bồn tắm Trần Mặc chậm rãi mở mắt ra, nông đậm mùi thuốc chui vào lỗ mũi, nhường hắn trong nháy mắt tỉnh táo. Từ bồn tắm lớn ngồi dậy đến, phát hiện nước thuốc vẫn là đen, chỉ là nhiệt khí đã biến mất. Dùng nước cọ rửa thân thể tàn dư nước thuốc, Trần Mặc liền phát sinh biến hóa trên người. Đi tới trước gương. trần mặc ánh mắt lóe qua khó mà tin nổi thân thể cao lớn lên một điểm trên người không có sức bùng nổ bắp thịt đường nét đều đều trôi chảy xem ra phi thường thoải mái căng thẳng thân thể ẩn giấu ở dưới da bắp thịt nhanh chóng buộc phát ra tràn ngập sức mạnh vẻ đẹp lúc này trần mặc cảm giác cả người khiến không xong sức mạnh loại sức mạnh này còn không quá thích ứng dựa theo trên sách viết hắn còn muốn huấn luyện học được khống chế cùng thích ứng những sức mạnh này lại trở nên đẹp trai mặc quần áo trần mặc quay về tấm gương sờ sờ cảm khỏe miệng mang theo tự yêu mình nụ cười thanh lý phòng tắm sau Trần Mặc liền rời đi phòng cho thuê. Ở trường học phụ cận phòng gym làm một tấm thẻ hội viên, cơm nước xong, liền hướng thư viện chạy tới. Cuối tuần buổi tối, thư viện người hơi nhiều. Trần Mặc chọn mấy quyển máy tính chuyên nghiệp sách, liền đi hướng về tự học khu, ở tiểu Ngư bên người ngồi xuống. Cảm giác được bên người người đến, tiểu Ngư quay đầu, nhìn thấy Trần Mặc sau, ánh mắt hơi sáng ngời. Nàng phát hiện, Trần Mặc tựa hồ có chỗ bất đồng. "Đúng không cảm giác ta trở nên đẹp trai?" Trần Mặc hạ thấp giọng đến tiểu Ngư bên tai nói rằng. Nghe được câu này, tiểu Ngư cười khẽ, không để ý đến hắn tự yêu mình, tiếp tục quay đầu học tập. Tiểu Ngư cười lên thời điểm, Trần Mặc cảm giác được, xung quanh nước ao ghen tị ánh mắt, rơi ở trên người hắn. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, Trần Mặc liền đưa mắt thả ở máy tính biên chỉnh ngôn ngữ lên. Tiền tiêu đến gần như, hắn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nắm giữ mạnh mẽ đại não, học đồ vật so với người khác càng thêm đơn giản, nhanh chóng, đây là ưu thế của hắn. Cái thời đại này, kiếm tiền nhanh nhất địa phương, chính là internet, có điều tiền đề là nắm giữ máy tính kỹ thuật. Chương 6, biểu lộ cùng huấn luyện. Sách vợ từng trang lật qua, ngôn ngữ lập trình tri thức ở trong đầu của hắn nhanh chóng hiện lên. hắn lại như tham lam bờ biển nhanh chóng hấp thu máy tính tri thức cùng kỹ thuật khoảng thời gian này đem 100 quyển sách xem xong sau đó từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong nắm một hạng phần mềm kỹ thuật kiếm tiền bất chi bất giác đã đến thư viện đóng cửa thời gian bốn phía người gần như chạy sạch chỉ còn dư lại rất ít mấy người trần mạc đem sách thả lại vị trí ban đầu liền mang theo tiểu ngư rời đi thư viện ngày mai còn đến ngày mai thứ hai muốn lên lớp buổi tối ngày mai nên đi ta đang thi kế toán tiểu ngư nhìn ánh mắt của hắn có chút quái lạ đúng không cảm giác ta trở nên đẹp trai nhìn thấy tiểu ngư ánh mắt, trần mặc pha trò nói rằng, tiểu ngư cười khúc khích, vừa nãy ở thư viện, nàng liền cảm giác trần mặc biến hóa, ở trong thư viện không dám hỏi, hiện tại nhìn kỹ một chút, xác thực biến hóa rất lớn, là cảm giác cùng buổi trưa hôm nay không giống. tiểu ngư gật đầu, cái kia đi ở bên cạnh ta, đúng không đặc biệt có cảm giác an toàn. tiểu ngư cười tươi như hoa, có điều trong lòng thật là có cái cảm giác này. hiện tại trần mặc, xem ra so với buổi trưa thời điểm tự tin mấy phần, khí tức thận trọng không ít. đi thôi, ta đưa ngươi trở lại. trần mặc tiện tay mò lên tiểu ngư tay. chỉ cảm thấy nàng tay rung động nhẹ nhàng dây rụa sau ngầm thừa nhận động tác của hắn mặt quay hàm hiện lên hường hào mang theo ngượng ngùng nụ cười ở trong màn đêm cũng không có rõ ràng như vậy không một hồi tiểu ngư trên mặt liền lóe qua một tia đau đớn túi đầu nhìn trần mặc nắm lấy bàn tay của nàng thân thể cũng căng thẳng lên chân mặc túi đầu liền phát hiện tiểu ngư dị dạng làm sao rồi thân thể không thoải mái tà tay đau tiểu ngư chỉ vào bị trần mặc ra tay bàn tay truyền đến khí lực làm cho nàng có chút không chịu nổi a chân mặc phản ứng lại trong nháy mắt buông tay Sế Chiều hôm nay tiến hành khai phát tiềm năng, sức mạnh của thân thể không có triệt để khống chế, thêm vào vừa tới vô ý thức dưới, hơi hơi dùng ra sức một điểm. "Xin lỗi, vừa nãy hơi sốt sắng, quá dùng sức, ta giúp ngươi xem một chút." Trần Mặc nắm lên tiểu ngư tay, lần này động tác tận lực chậm, tận lực nhẹ. Dưới ánh đèn, Trần Mặc có thể nhìn thấy, trắng non trên mu bàn tay, nhiều mấy cái đỏ sầm dấu tay. Nhìn Trần Mặc nhẹ nhàng xoa mu bàn tay của nàng, chỉ lo lại làm đau dáng dấp của nàng, tiểu ngư trên mặt đỏ chót, nhanh chóng lan tràn đến bên hai, nên mau hứ động, "Xin lỗi a." Trân Mặc cười khổ nói hay nấy, hai người vai sánh vai hướng đi khu tốc xá. Trân Mặc trong lòng to lớn thì muộn, cố gắng sự tình, nhường hắn làm nệ. Trên đường, hắn đang suy nghĩ, ngày mai nhất định muốn bắt đầu học tập khống chế sức mạnh của thân thể, không phải vậy sau đó không chắc gây ra những chuyện khác. Ở hắn nghĩ làm sao khống chế sức mạnh của thân thể thời điểm, bỗng nhiên cảm giác bàn tay chuyển đến mềm mại, quay đầu, liền nhìn thấy Tiểu Ngư cúi đầu, chủ động nắm hắn tay. Vừa nãy xin lỗi, Trân Mặc nhẹ nhàng nắm lấy nàng tay, làm bạn gái của ta đi. Ừm, Tiểu Ngư khẽ gật đầu. thân thể hướng về trần mặc bên người nhích lại gần ở trường học trên giáo đường lắc lư một vòng mai đến tận ký túc xá mau đóng cửa mới đưa tiểu như trở lại hắn cũng bước nhẹ nhàng bước tiến rời đi tân hải thị ở trong nước thuộc về hạng hai thành thị nơi này cũng không có đông hải thị quá độ phồn hoa có điều hoàn cảnh nhưng tốt vô cùng trường học buổi sáng nhẹ nhàng khoan khoái yên tĩnh ít đi thành thị náo động vòng đại học trên đường lớn lao nhân luyện thần chạy bộ sáng sớm lao sư cùng học sinh tuyên cao sáng sớm yên tĩnh trên đường là không chút hoang mang quét sạch tin tức lá bảo vệ môi trường công nhân trần mặc cưới xe đạp sôi theo đại học đường rời đi trường học ở cách trường học không xa phòng gym trước ngừng lại hắn đã tiến hành thân thể tiềm năng bước đầu khai phá vì lẽ đó không dám có quá to lớn động tác đơn giản thích đứng, làm chuyện bình thường không có chuyện gì tối hôm qua dắt tiểu ngư tay cũng làm cho hắn nháo xảy ra chuyện như đánh nhau không học được khống chế sức mạnh của chính mình hắn sợ sẽ thất thủ đem người đánh chết thân thể khai phát tiềm năng thuốc là kích hoạt sức mạnh thân thể dụng cụ chính là khiến người nhanh chóng thích ứng sức mạnh của thân thể nhường sức mạnh bị hoàn mỹ vận dụng vừa đi vào phòng gym Một tên ăn mặc vận động áo lót, đầy người sức bùng nổ bắp thịt nam tính huấn luyện viên thể hình, hướng hắn đi tới. "Xin chào, ta gọi Đồng Lực, là nơi này chuyên nghiệp huấn luyện. Đồng Lực cùng hắn lên tiếng chào hỏi, huynh đệ có chút lạ mặt, lần đầu tiên tới đi. Khu vực này là có dưỡng khí dụng cụ, bên này là sức mạnh dụng cụ, bên cạnh còn có tạo hình thân thể. Ngươi muốn rèn luyện thân thể vị trí nào? Ta có thể cho ngươi kiến nghị, hoặc là lập ra một bộ rèn luyện kế hoạch. Vị trí nào đều có thể rèn luyện sao?" Trần Mặc cân nhắc nói rằng. Ế. Đồng Lực hơi kinh ngạc, trong nháy mắt hiểu ngầm, cũng theo nợ nụ cười. hắn không nghĩ tới sẽ nhận được như thế một cái đáp án nhất thời không biết trả lời như thế nào ta gần nhất khí lực lớn lên muốn thích đứng một hồi trân mặc nói rằng tổng hợp dụng cụ huấn luyện ở đâu ở bên kia Đồng lực chỉ vào đặt ở phòng gym biên giới địa phương đi theo ta hai người đi tới tổng hợp dụng cụ huấn luyện bên đồng lực liền mở miệng đây là đại phi điểu vươn vươn cánh tay khung sở cụ hạt đa năng kéo tay cao người trước tiên bận bịu đi ta tự mình tới trân mặc nói rằng được rồi có việc liền gọi ta động lực sau khi rời đi chân mặc liền đem phối nặng điều đến to lớn nhất ngồi ở dụng cụ huấn luyện lên mở hai tay ra nắm chặt tay vịt trước đây không tiếp xúc qua tập gym, lần thứ nhất nhìn thấy nhường hắn có chút hưng phấn to lớn nhất phối nặng có 256 trăm cân con số này nhường hắn nóng lòng muốn thử hắn như thử xem khai phát tiềm năng sau sức mạnh mạnh bao nhiêu một hai ba chân mặc chậm rãi thúc đẩy bơm bướm cánh tay thân thể căng thẳng bắp thịt ở trên người hắn lô ra tràn ngập sức mạnh vẻ đẹp làm được 10 cái chân mặc mới dừng lại cái chán hơi xuất hiện đổ mồ hôi hắn cảm giác còn có thể làm càng nhiều chỉ là hắn không phải đến luyện bắp thịt mà là thích đứng sức mạnh trong lòng hắn chấn động, thân thể khai phát tiềm năng, so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn. nhưng hắn một người bình thường, nhanh chóng biến thành một cái nắm giữ lớn như vậy sức mạnh người. dù cho là huấn luyện viên thể hình, đều không làm được hắn khủng bố như vậy. loại này khai phát tiềm năng kỹ thuật, nếu là rơi xuống vực ngoại quốc gia hoặc là phần tử khủng bố trong tay, chế tạo một nhánh siêu cấp bộ đội đặc trùng. nghĩ, Trần mặc thân thể mát lạnh, cái tia thuốc phương pháp phối chế, hiện nay tuyệt đối không thích hợp xuất hiện ở trên thị trường. đơn giản đã nếm thử sau, chân mặc bắt đầu dựa theo ghi chép đến huấn luyện. phần tay, phần chân. còn có trên người mỗi một khối bắt thịt dựa theo yêu cầu đều phải huấn luyện chỉ có phát triển toàn diện mới có thể phát huy thân thể to lớn nhất tiềm lực đây là khai phá kỹ thuật ghi chép không chỉ có thích ứng sức mạnh còn tăng cường bắt thịt tính dài cùng sức chịu đựng tổng hợp dụng cụ huấn luyện công năng đầy đủ vừa vặn có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn một giờ sau đó trần mạc liền rời đi dụng cụ huấn luyện hướng đi cách đó không xa đông cát bắt đầu học tập khống chế chính mình nắm đấm sức mạnh ở khai phát tiềm năng kỹ thuật ghi chép bên trong còn có mấy bộ chuyên nghiệp vật lộn kỹ xảo đều là dùng để phòng thân cùng thích ứng sức mạnh trần Mặc rõ ràng Thư lão vì là kiến nghị gì lựa chọn thân thể khai phát tiềm năng kỹ thuật, mà không phải cái khác kiếm tiền kỹ thuật. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Chư cương tráng thể phách, tăng cao thân thể sức miễn dịch ở ngoài, những kia vật lộn kỹ xảo, còn có thể làm cho hắn ở xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thời điểm, nắm giữ năng lực tự vệ. Bằng không, hắn sau đó từ khoa học kỹ thuật thư viện lấy ra khoa học kỹ thuật, vì một ít người mơ ước, giữa đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vậy thì đáng tiếc. Tiền tài đều là ngoài thân vật, tự thân mạnh mẽ mới là quan trọng nhất. Huấn luyện xong boxing, chân mặc phảng phát không biết mệnh mỏi tiểu cường, tiếp tục đi tới máy chạy bộ huấn luyện. hai giờ rưỡi không dài không ngắn mai cho đến 9 giờ rưỡi trần mặc mới rời khỏi phòng gym chạy về trường học chương 7, virus, rút ký túc sáng người đã toàn bộ đi học trần mặc không có đi bởi vì chủ tu trường trình học hắn đã toàn bộ xem hiểu đi phòng học không có quá nhiều tác dụng thắm xong trần mặc liền hướng phụ đạo viên văn phòng đi đến phụ đạo viên kiêm chủ nhiệm lớp là một tên nữ lao sư tên là lý hồng tướng mạo trung đẳng không thể nói là quá xinh đẹp nhưng cũng không thuộc về xấu phạm chủ tốt nhất một điểm chính là tính cách khá là ôn hòa gõ cửa đi vào văn phòng Trần Mặc ngay ở nàng đối diện ngồi xuống. Trần Mặc, thân thể không sao chứ? Lý Hồng hỏi, hiện tại không phải lên lớp thời gian sao? Ngươi đến đây có việc? Lão sư, ta muốn xin miễn nghe giảng, còn có xin ở ngoài túc xá. Trần Mặc mở miệng nói, ngươi chuẩn bị thi nghiên cứu? Không thi nghiên cứu. Trần Mặc lắc đầu, cái này học kỳ chủ tu chương trình học, ta đã toàn bộ học được, trong lớp tác dụng không lớn. Không thi nghiên cứu không thể miễn lên lớp, thực tập cũng muốn thứ hai học kỳ mới bắt đầu. Lý Hồng nói rằng, ngươi sẽ không là giao bạn gái, không muốn lên lớp đi. Ngươi lúc hôn mê, ta đi qua bệnh viện. bạn gái của ngươi không sai xin nghỉ mấy ngày chăm sóc ngươi không phải vậy ta liền thông báo cha mẹ ngươi chân mặc cười khổ cái này theo bạn gái không liên quan huống hồ khi đó nàng còn không phải bạn gái của ta ý tứ là hiện tại đúng rồi lao sư cái này không phải trọng điểm chân mặc không thể làm gì trọng điểm là ta muốn xin miễn lên lớp cùng ở ngoài túc xá lý do lý hồng nói rằng trường học đối với phong cách học tập rất nghiêm ngươi nếu như tùy tiện xin cái kia những bạn học khác ý dạng vẽ hồ lô cái này không thể được ta chuẩn bị gây dựng sự nghiệp chân mặc chỉ có thể chuyển ra một cái lý do thật gây dựng sự nghiệp lý hồng trần trơ nhìn trân mặc thời đại này đánh gây dựng sự nghiệp danh nghĩa không nghe giảng bài học sinh cũng không ít nàng là người từng trải chuẩn bị làm cái gì internet phần mềm khai phá trân mặc nói rằng hiện nay chính đang chuẩn bị chủ tu chương trình học đã học xong ta ở học phần mềm khai phá khá bận không có thời gian lên lớp ngươi ở thư viện chuyện cứu người học viện biểu dương ngươi cách làm người của ngươi không vấn đề lý hồng nói rằng lão sư liền tin tưởng ngươi một lần trở lại viết xong đơn xin giao đến đây đi giới đi phụ đạo viên văn phòng sau trần mặc trực tiếp đi đóng dấu hai phần đơn xin đem xin viết xong xin mời giáo viên chủ nhiệm ký tên sau giao cái lý hồng ở ngoài túc xa cùng miễn lên lớp đã toàn bộ làm tốt trần mặc liền mang theo máy tính một con đâm vào trong thư viện cầm mười mấy bản các loại máy tính biên trình phần mềm công trình cùng hacker kỹ thuật sách vùi đầu gầm đọc hắn hiện tại bắt đầu chỉ có một mục đích đọc sách xem đủ 100 quyển sách bắt được dưới một hạng khoa học kỹ thuật kỹ thuật kiếm tiền có tiền mới là đạo lý quyết định theo thời gian trôi đi gần mười ngày qua mỗi ngày đều ở xem máy tính biên chính sách ở trong đầu hắn máy tính phương diện tri thức cũng càng ngày càng nhiều. Máy tính kỹ thuật từ tay mơ biến thành tinh thông cao thủ. Thời gian giải phần đấu được báo lại cũng không chỉ là máy tính kỹ thuật. Khoảng cách học xong 100 trăm bản ngành khoa học công nghệ kỹ thuật toán học sách cái mục tiêu này đã càng ngày càng gần. Khoảng thời gian này vì thích hướng sức mạnh tập gym rèn luyện cũng trở thành hắn không thể thiếu sự tình còn lại thời gian đều là buổi tiếp tiểu ngư đến thư viện trừ đọc sách chính là luyện tập máy tính phần mềm biến trình. Thư viện khu tự học trần mặc vừa đầu đang nhanh chóng lật sách. ở trong đầu hắn vô số văn tự loại qua. Không bao lâu, Trần Mặc khép lại quyển sách trên tay, lộ ra hiểu ý nụ cười. Thành công, 100 bản. Trần Mặc muốn tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện lựa chọn khoa học kỹ thuật kỹ thuật, nhưng hiện tại ở đây có chút không tiện. Lập tức bay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Ngư, "Tiểu Ngư, ngày hôm nay nghỉ sớm một chút, ngày mai lại đến." "Tốt." Tiểu Ngư mỉm cười gật gù, cũng không hỏi nhiều, thu hồi sách vợ theo Trần Mặc rời đi. Trở lại khu túc xá, cáo biệt Trần Mặc, Tiểu Ngư mới mang theo nhẹ nhàng bước tiến chạy về ký túc xá. Mới vừa vào cửa, liền bị vài tên bạn cùng phòng nhìn chằm chằm. Nàng yêu đương tin tức đã ở ký túc xá chuyển ra. Qua trong 10 ngày, Trần Mặc mỗi ngày nắm nàng tay đưa nàng về ký túc xá, căn bản không che giấu nổi mấy cái bắt quái bạn cùng phòng. Tiểu Ngư, như thế về sớm đến, không cùng ngươi nhà bạn trai. Lý Nhược Hi lộ ra bắt quái nụ cười, hắn coi chút việc, trước hết đưa ta đã trở về. Tiểu Ngư nói rằng, bạn trai ngươi phấn đấu quên mình cứu ngươi, nhân phẩm tốt, lại có lòng cầu tiến, đều phù hợp tốt nhất chọn ngâu điều kiện. Mang theo kính mắt vương hiệu làn quay về toàn thân kính nhìn một chút vóc người của chính mình, làm sao ta liền không may mắn như vậy đây? Người đem cái kia quê mùa kính mắt áo, đổi trở lại nhẹ nhàng khoan khoái kính mắt, đổi thân quần áo, trang điểm, làm cái tiểu tóc, bảo đảm không cần mấy ngày, cái gì ong bướm đều có. Lý Nhược Hi pha cho nói rằng, ta chỉ quan tâm, nhà chúng ta tốt nhất cây kia cái trắng, bị ăn rồi chưa? Ăn mặc váy ngủ, ăn đồ ăn vặt xem kịch Chu Đồng Đồng nhìn về phía tiểu ngư, ánh mắt bên trong cũng lóe qua bắt quái ánh sáng. Hai cô khác cũng nhìn về phía tiểu ngư, chờ đợi nàng đáp án. Không có. Tiểu ngư sắc mặt đỏ chót, đi trở về chỗ ngồi mở ra máy tính. Mấy cái lâm lâm liệt liệt bạn cùng phòng. làm cho nàng có chút không chịu nổi. Các ngươi hỏi cái này làm gì? Lý Nhược Hi nói rằng, các ngươi những này tiểu sắc nữ. Lý Nhược Hy từ nắm lên USB, từ trên giường leo xuống, chạy đến tiểu ngư sau lưng đưa nàng ôm lấy. Lý Nhược Hy cử động, làm cho nàng có loại dự cảm xấu. Tiểu ngư, các ngươi sau đó nhất định sẽ làm vui vẻ sự tình đi. Lý Nhược Hy cười xấu xa, ta thu gom một bộ động tác điện ảnh ở USB bên trong, Nhường ngươi mở mang tầm mắt, trước tiên học tập một ít kỹ xảo. Phúc. Lý Nhược Hi vừa nói, ba nữ suýt chút nữa thổ huyết mà chết. Lý Nhược Hy người cái này lưu manh nữ, đừng dạy hư tiểu ngư. Chu đồng đồng lập tức tạm dừng phim truyền hình, chạy đến tiểu ngư phía sau nắm lấy nàng, thả ra nàng, để cho ta tới. dạy hư tiểu ngư, người người có trách. Vương Hiểu Lan cũng tròng lên áo ngủ, chạy đến tiểu ngư phía sau. Đừng, đừng a. Tiểu ngư bị Chu đồng đồng cùng Vương Hiểu Lan ôm lấy cánh tay, không thể động đậy, máy tính cũng bị Lý Nhược Hi không chế, chính đang copy, rất nhanh thì có. Có thể hay không chúng vi giúp ra? Vương Hiểu Lan hỏi. Không thể. Lý Nhược Hi nói rằng, đây là ta USB. động tác điện ảnh ta nhìn qua một lần mới bỏ vào tiểu ngư nhi ngươi đừng vội a tỷ tỷ cho ngươi xem đẹp đẽ đồ vật không thấy được sao nghĩ đến đón lây chuyện có thể xảy ra tiểu ngư mặt đỏ như máu đám này bạn cùng phòng có chút hố nhưng trốn không thoát ma chảo mọi người đều là người trưởng thành học được những kỹ xảo này bảo đảm ngươi sau đó hạnh phúc mỹ mãn lý nhược hi ý tứ sâu xa nói rằng sau đó lại học có thể sao tiểu ngư muốn tránh thoát ma chảo nhưng bị hai nữ xiết lại chỉ có thể ngoan ngoan ngồi ở trên đế sớm muộn đều giống nhau vừa vặn ngày hôm nay có thời gian. lại không gọi ngươi hiện tại cho hắn hiện tại nam nhân muốn xem chuẩn cân nhắc tốt tốt nhất kết hôn sau đó lại cho hắn lý nhược hy tà ác nợ nụ cười ngươi máy tính có chút đơ nhanh một phút sau đó phục chế hoàn thành lý nhược hy trực tiếp điểm mở video chuyển phát bắt đầu rồi hai người các ngươi nắm lấy tiểu ngư đừng làm cho nàng chạy hai nghe cho nàng mang tới đừng thả a tiểu ngư mặt đỏ đến cơ hồ muốn chạy ra máu cái này FBI là món đồ gì đều là tiếng anh có thể hay không chúng bị rút. chu đồng đồng ngốc manh nháy mắt mấy cái hẳn là điện ảnh thuyết minh ta mau vào một hồi con mèo nhỏ đừng có gấp lý nhược hy cười hì hì nắm lên chuột điểm một cái tí tách a âm thanh vừa ra tiếp theo ký túc xá hoàn toàn tinh mịch lý nhược hy nhìn màn hình máy vi tính ngẩn ngơ vương hiệu lan cùng chu đồng đồng cũng một mặt khó mà tin nổi phát hiện thai nghe cũng không có động tĩnh ba người cũng không nói lời nào tiểu ngư hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở mắt nhìn thấy màn hình máy vi tính ánh mắt ngẩn ngơ đây là chúng vi rút sao chương 8, cầu viện tiểu ngư màn hình máy vi tính đã biến thành màu đen hình ảnh là một đạo đen bóng cửa sắt To lớn khóa sát cho người nặng nghề thần bí cảm giác cửa lớn bên trên là đỏ như máu đếm ngược phía dưới là một đoạn tiếng trung nhắc nhở nhìn rõ ràng tiếng trung nhắc nhở nội dung sau bốn nữ sắc mặt một đồ thật giống thật chúng vi rút chu đồng đồng ngơ ngác nói rằng cùng lần trước tống tiền vi rút gần như nhắc nhở đều không khác mấy lại một lần nữa lại một lần nữa thử xem lý nhược hy vội vàng lại một lần nữa máy tính nửa phút sau máy tính lần thứ hai mở ra vẫn là tương đồng hình ảnh căn bản là không có cách tiến vào desktop máy tính sẽ không là động tác điện ảnh vi rút đi vương hiệu lan hỏi ba nữ đều nhìn về lý nhược hy không thể ta đều xem qua không thể mang theo virus. rút lý nhược hy cười khổ nàng hiện tại đều có chút không xác định bằng hưu ta trong vòng có máy tính viện bằng hưu ta phát gờ giúp bạn cầu viện chu đồng đồng phản ứng lại ta cha cha cái này vi rút là cái gì vi rút vương hiệu lan cũng không chậm trễ tiểu ngư cùng lý nhược hy đối diện hai mặt nhìn nhau ta dùng ta máy tính mở ra điện ảnh thử xem lý nhược hy đi trở về chính mình chỗ ngồi mở ra máy tính cắm vào usb bắt đầu phục chế điện ảnh tìm tới tìm tới lý nhược hy mới vừa mở ra máy tính vương hiệu lan âm thanh liền vang lên ba nữ vội vàng vây lại vi rút tống tiền biến chủng thủ đô thời gian buổi chiều 6 giờ rưỡi ở châu âu phát hiện ví dụ đầu tiên hiện nay đã lây nhiễm vượt qua 8 vạn đài máy tính bảy h tả hữu ở bắc mỹ bạo phát dựa vào thống kê không trọn vẹn bắc mỹ lây nhiễm vi rút máy tính vượt qua năm vạn đài con số còn đang tăng thêm vi rút thông qua biêu kiện phụ kiện câu cá linh các loại phương thức truyền bá cũng nhanh chóng nhiễm khu vực mạng lưới ta chỗ này cũng có tin tức chu Đồng đồng đưa điện thoại di động g giúp bạn phóng tới mấy người trước mặt trường học của chúng ta rất nhiều người đều nhiễm vi rút máy tính các ngươi xem mới vừa càng bằng hữu mới vòng động thái đều là cái này nơi này nói đổ bộ ép sai trường liền biến thành như vậy dựa vào lý nhược hy vội vàng chạy về chính mình vị trí đem máy tính dây mạng nổ lòng vẫn còn sợ hãi cũng còn tốt chưa kịp đổ bộ ép sai trường không phải vậy nàng cũng gặp xui xẻo ba nữ phản ứng lại nhìn về phía chu đồng đồng chu đồng đồng nháy mắt mấy cái nhìn mình máy tính hình ảnh cùng tiểu ngư máy tính hình ảnh như thế biến thành một đạo thần bí cửa sắt. ta thật giống cũng bị chu đồng đồng ngơ ngác nói rằng nha chúng vi rút chúng vi rút làm sao bây giờ phản ứng lại chu đồng đồng nhảy lên chạy về trong máy vi tính một trận đấn loạn làm sao bây giờ ta phim truyền hình không xem xong ba nữ che chán nhìn chu đồng đồng nhảy nhót tương mừng, cô nàng này thần kinh phản xạ chậm nửa nhịp hơn nữa còn ở quan tâm phim truyền hình cùng lần trước vi rút tống tiền như thế lần này không phải khóa file mà là khóa máy tính hệ thống máy vi tính bị khóa hacker mục đích hay là muốn tiền bị quyền giao dịch một tuần bên trong lấy bị quyền phương thức gửi tiền không phải vậy tiêu hủy máy tính phần cứng hết thể văn kiện lý nhược hy nhìn trên màn ảnh máy vi tính nhắc nhở sắc mặt thở phào nhẹ nhõm vẫn còn may không phải là nàng phim nhỏ tạo thành không phải vậy ở giữa cứu chết rồi ta trong máy vi tính có ta thi kế toán ôn tập tư liệu làm sao bây giờ tiểu ngư lo lắng hỏi gờ giúp bạn bên trong học viện máy tính bạn học đều nói đang không có sát độc, động diện virus phương pháp trước biện pháp duy nhất chính là cải lại hệ thống trong nháy mắt tiếp theo tiểu ngư hiện ra trần mặc tự tin bóng người lấy điện thoại di động ra chuẩn bị liên hệ hắn vừa định gạt gọi điện thoại Liên nhìn thấy ba cái mang theo cười xấu xa mặt đem lỗ thai cầy lại đây chân mặc lúc này đang đi ở về phòng cho thuê trên đường bước chân có chút gấp gáp có chút không thể chờ đợi được nữa chạy về phòng cho thuê bỗng nhiên túi áo chung điện thoại di động văng lên Tiểu ngư nhìn thấy tiểu ngư địa báo chân mặc lộ ra hiểu ý nụ cười lập tức chuyển được Tiểu ngư chân mặc tiểu ngư mắc cỡ đỏ mặt kêu một tiếng bởi vì lúc này ở bên người nàng còn có ba cái nữ con mực đang nghe nhớ ta sao chân mặc cười nói lý nhược hy ba nữ lập tức che miệng Con mắt con thành trăng lưỡi liềm hình. Tiểu Ngư không dám trực tiếp trả lời, sắc mặt đỏ chót. "Ta máy tính chúng virus." "Chúng virus?" Trần Mặc bước chân dừng lại, "Xảy ra chuyện gì?" "Đây là virus tống tiền biến chủng." Tiểu Ngư đem virus sự tình, rõ ràng người mới nói cho Trần Mặc. Trong khoảng thời gian này, nàng mỗi ngày đều nhìn thấy Trần Mặc ở xem máy tính biên trình cùng hacker kỹ thuật, cho nên nàng có loại cảm giác, có lẽ Trần Mặc sẽ có biện pháp. "Ta hiện tại đi tìm ngươi, ngươi đem máy tính cho ta, ta giúp ngươi xem một chút." Trần Mặc cúp điện thoại sau, một bên hướng về khu túc xá chạy trở về. một bên dùng di động kiểm tra liên quan với virus tống tiền biến chủng tin tức mới vừa mở ra trình duyệt phép tin tức đầu đề không cần tìm virus tống tiền tin tức đã bị che tốt trần mặc không chút do dự điểm đi vào nữ sinh ký túc xá tiểu ngư cút điện thoại sau ba nữ cười vang một đường con mèo nấp nhỏ nhớ ta sao yên lặng nhân ra máy tính chúng vi virus ngươi mau tới đây ta hiện tại đi tìm ngươi ai yêu yêu đát vương hiểu lan cùng chu đồng đồng dùng rất điệu ngữ khí hoặc hai người trò chuyện trong túc xá cười vang một đường trêu đến tiểu ngư sắc mặt đỏ bừng ha có chừng có mực. Lý Nhược Hy dừng lại tiếng cười, chờ chút thật muốn đem máy tính cho hắn sao? Không phải vậy đây. Tiểu Ngư hỏi. "Ngươi đã quên, desktop máy tính lên, nhưng là có động tác mạnh, vạn nhất hắn thật mở ra, điểm ra xem, thử hử?" Lý Nhược Hy hướng Tiểu Ngư nháy mắt mấy cái. Tiểu Ngư suy nghĩ một chút hình ảnh, hơi đỏ mặt, trong nháy mắt sốt sáng lên đến. Nếu như như vậy, nàng nhạy hoàng hà cũng rửa không sạch. "Nếu không đem của ta cho hắn." Chu Đồng Đồng nói rằng. "Hai đài đều cho hắn đi, ta tin tưởng hắn sẽ không loạn xem." Tiểu Ngư do dự một chút nói rằng, coi như không cẩn thận ấn mở, đến thời điểm với hắn giải thích, không bao lâu, Trần Mặc trở về đến khu túc xá, Tiểu Ngư, thêm vào ba cái bạn cùng phòng, đã sớm ở dưới lầu chờ đợi, các nàng đều muốn nhìn một chút, cái này đuổi các nàng ký túc xá tốt nhất cây kia cải trắng heo, đến cùng là thần thánh phương nào, nàng là Vương Hiểu Lan, nàng là Chu Đồng Đồng, Nhược Hi ngươi biết, các ngươi tốt, Trần Mặc lễ phép hướng về ba người hỏi thăm, ngươi tốt, ba nữ cùng Trần Mặc lên tiếng chào hỏi, Vương Hiệu Lan cùng Chu Đồng Đồng nhìn ánh mắt của hắn có chút đờ ra, Trần Mặc không tính là đại soái ca, nhưng tự tin. trầm bồn khí chất khiến người mê bao nhiêu người đều không có loại này khí chất thời khắc này các nàng đều có chút ước ao tiểu ngư tiểu ngư đem hai máy vi tính giao cho trần mặc này đài là của ta này đài là đồng đồng ta thi kế toán tư liệu ở bên trong nếu như có thể khôi phục liền khôi phục không thể khôi phục thì thôi giúp ta cải cài lại hoàn toàn khôi phục có khen thưởng nha lý nhược hy cười hì hì ta đem lần trước cuối cùng tình báo nói cho ngươi đừng nghe nàng nói lung tung tiểu ngư lập tức ngăn lại lý nhược hy lo lắng lại bị nàng bán đi một lần vi rút tống tiền sự tình ta nhìn trần mặc nói rằng ta tận lực thử xem mau chóng quyết định cho các ngươi tiếp nhận tiểu ngư máy tính sau trần mặc nhìn về phía ba nữ tiểu ngư ở ký túc xá phiền phức các ngươi chăm sóc nàng có chuyện gì bất cứ lúc nào liên hệ ta sẽ chúng ta đi trước các ngươi tiếp tục nói chuyện riêng lý nhược hy lôi kéo hai nữ về ký túc xá còn lại tiểu ngư cùng trần mặc hai người có khen thường sao trần mặc tựa như cười mà không phải cười mà nhìn tiểu ngư vừa nãy lý nhược hy đám người ở hắn không tiện mở miệng hiện tại không cần lo lắng chờ ngươi sửa tốt lại nói Tiểu Ngư mất câu nói tiếp theo, vội vội vàng vàng chạy về ký túc xá. Chân Mặc mang theo hai máy vi tính trở lại phòng cho thuê, màn hình máy vi tính vẫn là đen bóng cửa sắt cùng một cái to lớn khóa sắt, xem ra mang theo cảm giác thần bí. Suy nghĩ một chút, Chân Mặc nằm lại trên giường, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. Chương 9, vĩnh hằng chi tâm. Vẫn là hơn trăm thức cao giá sách san sát, nhìn không tới phần cuối. Chỉ có cảnh tượng như thế này mới sẽ cảm khái, tri thức là vô cùng vô tận. Chân Mặc đi tới trước bàn đọc sách, mở ra màu đỏ sách. Thư lao bóng người, trong nháy mắt xuất hiện ở trong thư viện. thư lão nhìn trần mặc khẽ gật đầu cũng khá nỗ lực nhanh như vậy xem xong 100 quyển sách hiện tại ngươi có cơ hội lấy ra một hạng kỹ thuật có muốn hay không hiện tại lấy ra thư lão ta là muốn hỏi một chút nơi này có hay không máy tính hạn tỷ virus có thể diệt virus tống tiền trần mặc hỏi nếu như hắn đi nghiên cứu nhất định có thể nghiên cứu ra hạn tỷ virus nhưng thời gian quá dài hắn có tinh lực như vậy không bằng dùng này chút thời gian đến đọc sách đổi lấy khoa học kỹ thuật kỹ thuật loại nào virus tống tiền thư lão hỏi chính là bên ngoài ta trên bàn cái kia hai máy vi tính lên Thư Lão nói rằng, thư lão nhắm mắt lại, một lát sau, ngón tay ấn. Ở khoa học kỹ thuật thư viện bầu trời, hạ xuống một đạo màn ánh sáng lớn. Ở màn ánh sáng lên, chính là virus tống tiền khóa màn hình hình ảnh. Chính là loại này. Thư lão hỏi, "Là, diện loại này máy tính virus rất đơn giản, ngươi có thể giải quyết." Thư lão nói rằng, "Hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, một là ngươi tự do lựa chọn một hạng án tỷ vi rút kỹ thuật, hai là ta đem virus số hiệu cho ngươi, chính ngươi thiết kế trình diện virus, làm đổi lấy virus số hiệu đánh đổi, ngươi tự do lựa chọn kỹ thuật quyền lợi." đổi thành tùy cơ lựa chọn. "Thư lão, ngươi đây là đang khảo nghiệm ta sao?" "Ngươi có thể như thế nghĩ." Thư lão nói rằng, vừa bắt đầu ta liền nói, "Khoa học kỹ thuật thư viện không phải cho ngươi dùng để miệng ăn núi lở, không phải vậy không thể có nhiều như vậy sách." Thư lão chỉ chỉ nhìn không tới phần cuối giá sách. "Vậy thì loại thứ hai đi." Trần Mặc dứt khoát nói rằng. Nhìn gần trăm bản máy tính kỹ thuật cùng hacker kỹ thuật sách, hơn nữa virus tống tiền nguyên đại mã, hắn tin tưởng không cần thời gian quá dài, hắn cũng có thể thiết kế ra trình diệt virus. Chỉ là cái này tùy cơ lựa chọn kỹ thuật có chút huyền. hắn hiện tại không có thứ gì nếu là tùy cơ cho hắn chưa dùng tới kỹ thuật hoặc là rất vô bổ kỹ thuật vậy cũng chỉ có thể chờ lần sau hiện tại là dựa vào vận may thời điểm đến không sai thư lão gật gù ngón tay hướng về màn ánh sáng lên một điểm lít nha lít nhít số hiệu ở phía trên liệt kê ra đến sau đó màn ánh sáng thu nhỏ lại biến thành một quyển sách rơi vào thư lão trong tay bị hắn đặt tại trần mặc trên đầu lít nha lít nhít số hiệu khắc vào trần mặc trong đầu vi rút tống tiền căn bản cũng ở trần mặc trong đầu rõ rõ ràng ràng. các loại ý nghĩ ở trong đầu của chính mình đang dệt xuất hiện chờ ngươi đem vi rút trình tự thiết kế ra được, tới nữa lựa chọn kỹ thuật đi, có lẽ khi đó sẽ có thu hoạch bất ngờ. Thư lão ý tứ sâu xa nói rằng, từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lui ra ngoài, Trần Mặc An vị trở lại trước máy vi tính, có vi rút nguyên đại mã, chuyện tiếp theo liền trở nên đơn giản rất nhiều. Hắn hiện tại đã có ý nghĩ, chỉ là loại ý nghĩ này còn có chờ hắn đem trình tự thiết kế ra được nghiệm chứng. Mở ra máy tính, Trần Mặc liền bắt đầu gõ số hiệu. Tân Hải Đại học tao ngộ vi rút tống tiền công kích sự tình, rất nhanh liền bị chuyển tới trên internet. Ở tin tức này thời đại. Sự kiện trong thời gian ngắn nhất chuyển khắp trong nước. Tin tức này xuất hiện, phản phất thổi lên tiếng công kẻ lệnh. Trong nước các trường đại học lớn cũng dồn dập chuyển ra bị virus tống tiền công kích sự tỉnh. Bị công kích trường đại học, gỡ giúp bạn cùng trong diễn đàn một mảnh tiêu gen. rút tên là Vĩnh Hằng Chi Tâm, là virus tống tiền Vĩnh Hằng Chi Lam, hệ tợ mạng bợ lủ, biến chủng. Cùng lần trước tương đồng, chủ yếu thông qua bưu kiện phụ kiện, câu cá linh gửi linh gỡ giúp liên tiếp, người sử dụng ác ý ấn virus văn kiện cùng với web sẽ trộn dạn sau tiến hành truyền bá. Không giống chính là, nếu là điểm mở, virus sẽ nhiễm lên máy tính khu vực mạng lưới. sau đó ở toàn bộ bên trong khu vực truyền bá truyền bá năng lực tăng cường rất nhiều lần trước vi rút tống tiền xuất hiện chỉ là khóa file khóa video cùng phần cứng tư liệu lần này trực tiếp đem toàn bộ hệ thống máy vi tính khóa kín căn bản là không có cách vào giao diện máy tính trong nước nhiễm virus rút tống tiền biến chủng vĩnh hàng chi tâm công kích chủ yếu phạm vi vẫn là các trường đại học lớn cùng công ty thông qua trường đại học khu vực mạng lưới cùng công ty mạng lưới truyền bá không ít trường đại học dồn dập đóng website trường lạc để tránh cho website trường lạc nhiễm vĩnh hàng tri tâm Virus còn ở lan tràn căn bản không ngăn cản được càng ngày càng nhiều máy tính chúng vi rút sự kiện xuất hiện trên internet một mảnh nóng này lo lắng cùng vui mừng cùng tồn tại lên mạng cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí một không dám tùy tiện điểm mở một ít link cùng không rõ phần mềm lần này là vi rút tống tiền biến chủng so với lần trước muốn hoàn thiện lỗ thủng đã bị bù đắp truyền bá tốc độ cũng so với lần trước phải nhanh rất nhiều trong thời gian ngắn đã toàn diện lan tràn kế lần trước vi rút tống tiền nguy cơ sau khi lại một lần virus rút máy tính nguy cơ bao phủ toàn cầu hết thể tin tức truyền thông đều đem vi rút tống tiền sự tỉnh đặt ở đầu bản đầu để lên Hoa Hạ đã đóng tiền ảo giao dịch. Virus máy tính giải thích thế nào? Vĩnh Hằng Chi Lam biến chủng, Vĩnh Hằng Chi Tâm đã nhiễm gần trăm vạn đài máy tính. Được Vĩnh Hằng Chi Tâm ảnh hưởng, bị quyên giá cả kéo dài dâng lên. Trên internet, các loại đưa tin che ngợp bầu trời. Ở cái thứ nhất phát hiện Vĩnh Hằng Chi Tâm tiểu mới virus tống tiền biến chủng Châu Âu, hầu như đều chịu ảnh hưởng. Toàn bộ Châu Âu một mảnh tình cảnh bi thảm. Lần này chịu đến công kích chủ yếu phạm vi là cổ phiếu trung tâm giao dịch, ngân hàng, ban ngành chính phủ, trường đại học, nguồn năng lượng công ty, tàu điện ngầm hệ thống, xí nghiệp công ty, siêu thị các loại. Châu Âu thị trường chứng khoán bị ép dừng, dẫn đến thị trường chứng khoán hỗn loạn tương mừng. Cũng không có thiếu ngân hàng máy tính bị công kích, máy ATM không cách nào rút tiền, ngân hàng không cách nào bình thường tiến hành nghiệp vụ. Anh quốc quốc gia chữa bệnh phục vụ hệ thống lần thứ hai gặp xui xẻo, dưới cờ hết thảy bệnh viện hệ thống máy vi tính cũng bị nhiễm, dẫn đến một ít cứu viện cùng xe cứu thương không cách nào phái. Vẹn vẹn một ngày, vĩnh hằng chi tâm đã lan đến vùng Trung Đông khu vực, Nam Mỹ khu vực, châu Đại Dương cùng Đông Nam Á khu vực. Theo vĩnh hằng chi tâm lan tràn, virus tống tiền chính thức diễn biến tắt thành cầu tính vi rút nguy cơ. Lần này vi rút tống tiền biến chủng so với lần trước vi rút nguy cơ khủng bố hơn vài lần. Toàn cầu phạm vi bên trong đã có hơn trăm vạn máy vi tính lây nhiễm vi rút bị khóa màn hình, như cài lại hệ thống trong máy vi tính tư liệu cũng đem toàn bộ mất. Không ít người tài liệu trọng yếu còn ở trong máy vi tính khẳng định không thể gắn lại hệ thống. Hiện tại còn đang đợi biện pháp giải quyết. Chịu đến vĩnh hằng chi tâm ảnh hưởng, công ty phần mềm cổ phiếu theo tiếng hạ 2%, giá thị trường bước hơi lên gần 110 USD. Mỹ. Nước Mỹ cục điều tra liên bang cũng là án. ở toàn cầu phạm vi bên trong tìm kiếm chế tạo virus tống tiền biến trùng hacker tổ chức. Tìm tới Vĩnh Hằng Chi Tâm truyền bá đầu nguồn, bọn họ rất nhanh phát hiện, đây là cao cấp hacker mấy tháng trước tỉ mỉ chế tác kết quả, hiện nay vẫn như cũ không thể nào tra lên. Không ít mạng lưới an toàn công ty, cũng ngay lập tức tuyên bố cảnh cáo, nhắc nhở người sử dụng không muốn điểm mở có vấn đề biểu kiện. Các loại biện pháp, các loại đưa tin chen ngập bầu trời. 5 ngày thời gian đã qua, Vĩnh Hằng Chi Tâm nhiễm máy tính đã vượt qua trăm và đại. Đông đảo mạng lưới an toàn công ty, chỉ có thể đưa ra phòng bị ý kiến, nhưng vẫn không có một loại chân chính án tỉ virus. có thể diệt vi rút tống tiền khoảng cách nhóm đầu tiên lây nhiễm vi rút máy tính còn lại vì là không nhiều hai ngày nếu là trong vòng hai ngày không cách nào tìm tới diệt vi rút phương pháp trong máy vi tính tư liệu sẽ toàn bộ bị tiêu hủy rất nhiều người đã tuyệt vọng dồn dập bắt đầu hướng về hacker thanh toán bị quyển các loại tiền ảo bắt được chìa khóa mật giải khóa máy tính từ lần trước vi rút tống tiền bạo phát sau mọi người liền nhìn thấy bị quyển các loại tiền ảo quản giáo lỗ thủng vì là dựa tiền rời đi tài chính trốn thuế các loại phạm tội cung cấp con đường lần thứ nhất vi rút nguy cơ qua đi hoa hạ thị trường quản giáo bộ ngành liền từng bước đóng tiền ảo giao dịch bình đại lần này vi rút nguy cơ nhường trong nước nhiễm máy tính muốn tiến hành chuộc thân cũng không thể mấy người chỉ có thể cầu khẩn ở thời khắc cuối cùng có thể diệt vi rút phương pháp bằng không bọn họ trong máy vi tính tài liệu trọng yếu đem toàn bộ thất lạc truy cập trang web l đi ở để nghe chọn bộ linh dưới mô tả video nhé chương 10, xui xẻo thư viện trần mạc dừng lại gõ bàn phím ngón tay trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm khổ cực năm ngày hắn thất bại ba lần cuối cùng mặn dày, tìm thư lão thỉnh giáo một vài vấn đề thư lao đối với hắn thỉnh giáo vấn đề không chút nào lận giải thích cho hắn ở thư lão hơi hơi chỉ điểm cho trần mặc rất nhanh tìm tới chỗ mấu chốt biết hiện tại mới hoàn thiện trình diệt vi rút. vĩnh hằng chi tâm bạo phát đã năm ngày ngày hôm nay rốt cuộc hoàn thành trần mặc không thể chờ đợi được nữa đem trình diệt vi rút để vào usb vận hành cắm vào tiểu ngư máy tính bên trong vẫn là đạo kia thần bí cửa sắt cùng khóa lớn mặt trên đếm ngược còn có 40 giờ 40 giờ sau nếu là không giải khóa trong máy vi tính tư liệu sẽ toàn bộ bị tiêu hủy nhìn thấy usb đèn báo đang lóe lên Trần Mặc ở trên bàn gõ gõ mấy lần. Chính đang kiểm tra virus đã hoàn thành 1%. Một đạo nhắc nhở từ trên màn ảnh nhảy ra ngoài, nhường Trần Mặc lộ ra nét mừng. 2 phút sau, chỉ số nhảy đến 100% sau, màn hình máy vi tính sáng ngời, khôi phục quen thuộc Windows sở giao diện. Hết thể mọi người không biết, ở Tân Hải Đại học trong thư viện, Trần Mặc đã giải quyết nguy hiểm cho toàn cầu virus tống tiền. Có chút đỡ a. Trần Mặc dùng chuột ở mặt bàn lên quét mới một hồi. Bất quá nghĩ đến Tiểu Ngư cũng không tinh thông máy tính, món đồ gì đều thả ổ C bên trong, máy tính thẻ cũng là bình thường. có điều tiểu ngư desktop máy tính nhưng phi thường sạch sẽ. thật sự có điểm nơ, quay đầu lại trưng cầu tiểu ngư ý kiến, giúp nàng dọn dẹp máy tính. Trần Mặc nghĩ, chuột ở desktop lên tùy tiện điểm mấy lần, nhưng chuột dừng ở một cái trong video, căn bản không có động tĩnh. a, iu. đột nhiên tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ thư viện khu tự học, âm thanh đầu nguồn chính là Trần Mặc trước mắt máy tính. Trần Mặc con mắt tròn tròn, một mặt kinh ngạc, nhìn thấy màn hình máy vi tính hình ảnh, suýt chút nữa một ngụm máu phun ra ngoài. toàn bộ khu tự học người, Trần mắt ngoác mồm mà nhìn hắn. một ít nữ sinh sắc mặt đỏ chót, nhìn Trần Mặc ánh mắt cực kỳ quái dị, không nói hai lời, Trần Mặc vội vàng đem màn hình máy vi tính đóng, nét mặt giàn mua đỏ chót. người anh em này trâu bò, đến thư viện Quang Minh Chính Đại xem đạo quốc động tác ảnh, ta bà lão đều không đỡ, liền phục hắn. bạn thân 666, ha ha ha, khu tự học không ít người đình chỉ tiếng cười, đỏ cả mặt, cuối cùng nghẹn đến đau bụng, nằm nhoài trên bàn cười to. toàn bộ khu tự học tiếng cười, các loại ánh mắt quái dị, Trần Mặc suýt chút nữa không một đầu đâm chết ở trên bàn. lần này mất mặt mất quá độ, hắn nằm ngậm cũng không nghĩ đến. tiểu ngư desktop máy tính lên lại còn có loại này để ảnh nơi này không ở lại được trần mặc vội vàng cất hai máy vi tính về ba lô đứng dậy rời đi mới vừa đi ra thư viện vừa vặn tiểu ngư đến thư viện ngoài cửa hắn không nói hai lời kéo tiểu ngư tay bước nhanh rời đi xảy ra chuyện gì tiểu ngư hỏi sau này hắn nói trần mặc ngay cả mình đều muốn cười không nghĩ tới giết cái độc còn có chuyện như vậy đây là hắn gặp phải lúng túng nhất sự tình hai người đi tới bên hồ nghỉ ngơi đình lên trần mặc mới dừng lại vi rút máy tính đã diệt trần mặc lấy ra máy tính tựa như cười mà không phải cười đưa cho tiểu ngư tiểu ngư trần chờ một hồi xúc lên máy tính a a Tiểu tiếng kêu cùng tiếng thở dốc ở trong máy vi tính chuyển tới còn không thấy hình ảnh liền để tiểu ngư sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên từ bên thai lan tràn đến cái cổ theo, suýt chút nữa cầm trong tay máy tính ném đi vội vàng đem máy tính che lên tiểu ngư đỏ mặt không dám nhìn trần mặc chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh cái kia điện ảnh là buổi tối ngày hôm ấy nhược hy các nàng chần chờ một chút tiểu ngư đem phim nhỏ sự tình toàn bộ nói cho trần mặc nàng biết trần mặc đã phát hiện nhất định phải giải thích, không phải vậy nàng ở trần mặc trước mặt, đều mắc cỡ không ngẩng đầu lên được. ngươi không thấy, có thể khổ, đáng, ta. nghe được tiểu ngư giải thích, trần mặc mặt, mặt sụp đổ. ngươi nhìn, không có sao chứ. tiểu ngư đỏ mặt hỏi, nàng lần thứ nhất ở khát phái trước mặt nói như thế rõ ràng đề tài, tuy rằng người trước mắt là bạn trai của mình. vừa nãy ta ở thư viện khu tự học, máy tính đơ, ta không cẩn thận ấn mở ra, âm thanh còn như vậy lớn, cái kia khu tự học người đều nghe thấy, không ít người đã cười ra nội thương. ha ha ha. tiểu ngư không để ý hình tượng nợ nụ cười loại kia hình ảnh não bù một hồi liền cảm giác buồn cười ngươi còn cười ta tổn thất lớn rồi làm sao bồi thường ta tiểu ngư nhịn cười rung, đỏ mặt nhìn chân mặc cắn cắn môi tới gần trên mặt hắn hôn một cái nhanh chóng rút về chân mặc tâm tình thoải mái lên hết thảy phiên muộn trong nháy mắt biến mất lại đến một hồi chân mặc cười khẽ chỉ chỉ mặt của mình Đừng nịch tiểu ngư đỏ mặt vỗ một cái chân mặc này vẫn là nàng lần thứ nhất chủ động đi thân một cái khá phái vừa nãy ở trong thư viện phát sinh loại chuyện đó máy tính không thắt máy chỉ là khép lại Cái kia bộ phim còn ở chuyển phát, hất lên mở nắp liền có âm thanh. Trần Mặc gác thú vị gõ gõ Tiểu Ngư máy tính. Ngươi muốn nhìn liền trực tiếp mở nắp, có điều nhớ tới đeo thai nghe, không phải vậy lại bị người nghe thấy. Tiểu Ngư mặt trong nháy mắt đỏ chót, đem máy tính đưa về cho Trần Mặc, giúp ta xóa rơi. Xóa rơi có thể, lại đến một hồi. Trần Mặc cười nói, ngươi xóa rơi lại nói. Trần Mặc tiếp nhận nổ tẹp úp, trực tiếp xốc lên màn hình máy vi tính, tiêu hồn âm thanh lần thứ hai từ máy tính truyền ra, cũng còn tốt nơi này không ai, bằng không lại đem gây ra lung túng. Tiểu Ngư trong nháy mắt quay mặt đi. mặt đỏ như máu. Ta hiện tại đều lo lắng ngươi ở ký túc xá bị ngược hi mang xấu." Trần Mặc đem video đóng cắt bỏ sau, mới đưa máy tính trao trả cho Tiểu Ngư. "Cảm ơn." Tiểu Ngư tiếp nhận máy tính, nhìn thấy văn kiện toàn bộ hoàn chỉnh, mới thở phào nhẹ nhõm. Đến điểm hành động thực tế, đem Chu Đồng Đồng máy tính cũng diệt virus, giúp Tiểu Ngư thu dọn máy tính sau, hắn mới đưa Tiểu Ngư về ký túc xá. Trở lại phòng cho thuê sau, Trần Mặc thả đồ vật, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. Lúc trước thư lao nói rồi, chỉ cần đem diện trình tự làm được là có thể đi vào tùy cơ chọn một hạng khoa học kỹ thuật kỹ thuật hiện tại trình tự đã hoàn thành tiến vào mở ra màu đỏ sập sách thư láo xuất hiện lần nữa hoàn thành hoàn thành không sai so với tưởng tượng phải nhanh hiện đang muốn tùy cơ chọn một hạng kỹ thuật thư láo hỏi đúng chân mặc gật ngủ hắn tiến vào mục đích chính là vì cái này vậy liên bắt đầu đi thư láo tiện tay một điểm ở thư viện bầu trời hạ xuống một vòng màn ánh sáng đem trung ương khu vực bao phủ màn ánh sáng lên lít nha lít nhít. dường như gạch men xứ sắp xếp sách vở bắt đầu xoay tròn. nhìn thấy nhiều như vậy sách điên cuồng xoay tròn chân mặc một trái tim tóm lên nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm xoay tròn đến cuối cùng chỉ còn dư lại duy nhất một quyển sách trôi nổi ở giữa không trùng chậm rãi rơi vào thư láo trong tay siêu mỏng băng vệ sinh công nghệ sản xuất nhìn thấy thư láo quyển sách trên tay chân mặc sắc mặt đỏ lên suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đến lúc này hắn muốn khóc lập tức lựa chọn không nghĩ tới chọn được như thế một cái kỹ thuật quả nhiên tùy cơ lựa chọn chính là một cái hố ngày hôm nay ở thư viện đã náo loạn một lần chuyện cười lần này lại đến ngày hôm nay như thế xui xẻo sao thư lão liếc mắt là đã nhìn ra trần mặc ý nghĩ trong lòng chúc mừng người a ha ha ha nhìn thấy lời bạn thư lão sang sảng nợ nụ cười nghe được thư lão tiếng cười trần mặc dường như xương đánh cả cả người cũng không tốt lên tới hàng ngàn hàng vạn kỹ thuật làm sao một mực chọn được cái này coi như chọn một cái tạm thời chưa dùng tới cũng cũng được nhưng là cái này làm sao làm trần mặc bùng mặt khóc không ra nước mắt thư lão có thể đổi một cái sao không được thư lão lắc đầu không muốn muốn làm sao không muốn trần mặc lập tức nhảy lên không cần thì phí Coi như hắn không cần, nắm cái này tư liệu, bán cho chuyên môn sản xuất công ty, cũng có thể kiếm tiền. Đem kỹ thuật cho Trần Mặc sau, thư lão mới mở miệng lần nữa, nhớ tới ta lần trước nói sao? Thiết kế ra diệt trình tự sau đó tìm ta, sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nhớ tới, Trần Mặc lập tức lên tinh thần đến, có cái gì không tưởng tượng nổi kỹ thuật sao? Chương 11, bán trình diệt virus. Nhìn thấy Trần Mặc dáng dấp, thư lão cũng không đội vã, quay đầu chỉ chỉ không nhìn thấy phần cuối to lớn giá sách. Ngươi cảm thấy những này kỹ thuật làm sao đến? Trần Mặc trầm tư một hồi, hẳn là trước đây thư viện người sở hữu sáng tạo tích lũy đáp đúng phân nửa xác thực rất nhiều là người sở hữu sáng tạo bọn họ đều đem chính mình sáng tạo khoa học kỹ thuật kỹ thuật để vào trong thư viện cái này phương thức chính là kỹ thuật cùng chung ý của ngươi là nói ta cũng muốn đem chính mình sáng tạo khoa học kỹ thuật để vào khoa học kỹ thuật thư viện thì như diệt vi rút tống tiền trình tự sai không phải muốn là có nguyện ý hay không tự nguyện nguyên tác ngươi có nguyện ý hay không đưa ngươi sản phẩm khoa học kỹ thuật cùng thư viện tiến hành kỹ thuật cùng chung thư lão nói rằng kỹ thuật cùng chung đồng ý trần mạc không chút do dự gật đầu coi như là cơm chế hắn cũng không lời oán hận hiện tại hắn là khoa học kỹ thuật thư viện người sở hữu ân không sai thư lão chỉ chỉ giữa không chung màn ánh sáng như là kiến hôi số hiệu nhanh chóng ở màn ánh sáng lên xuất hiện trần mạc thấy rất rõ ràng chính là hắn thiết kế diệt vì rút tống tiền chỉnh tự số hiệu ở hắn nhìn kỹ màn ánh sáng hóa thành một cuốn sách bay vào khoa học kỹ thuật thư viện nơi sâu xa tiếp theo một màn ánh sáng hạ xuống ở thư lão trong tay hình thành một cuốn sách đây là người cùng chung kỹ thuật khen thưởng thư lao đem sách phóng tới trần mặc trước mặt smartphone hệ thống thao tác mã gốc cùng khai phá nhìn thấy sách vợ sau trần mặc lộ ra vẻ mừng rỡ như điên quả nhiên là không tưởng tượng nổi thu hoạch không nghĩ tới cùng chung kỹ thuật còn có kiểu khen thưởng này hắn hầu như có thể nhìn thấy lại một khoản di động hệ thống ở trong tay hắn xuất hiện nhìn thấy cái này kỹ thuật sau trần mặc vừa nãy hết thẻ phiên muộn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thực sự là tiểu tử may mắn thư Lão nói rằng vì cổ vũ kỹ thuật cùng chung như thế kỹ thuật cùng chung bắt được kỹ thuật đều sẽ so với cùng chung kỹ thuật khá một chút tiểu tử ngươi có chút may mắn lại bắt được cái này vừa vặn có thể dùng tới còn cao một cấp bậc đó là đó là từ khi gặp phải thư láo sau vận may của ta đều rất tốt trần mặc cười nói ngươi là muốn nói gặp phải ngươi bạn gái nhỏ đi thư lão liếc mắt liền thấy xuyên trần mặc tâm tư vừa nãy bắt được cái kia kỹ thuật thời điểm không thấy ngươi nói số may như thế như thế đều không khác mấy khi đó trần mặc lúng túng nợ nụ cười cầm đi thư lão đem quyển sách trên tay đập vào trần mặc trong đầu từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lui ra ngoài trần mặc còn mang theo nụ cười vui mừng lần này kiếm một rồi nắm tới tay máy hệ thống mã gốc chỉ cần hoạt động thỏa đáng tiền cơ bản chính là một con số có điều hiện tại không tiền suy nghĩ một chút trần mặc đi tới trước máy vi tính mở ra hội bù tìm tới thất hổ công ty chính thức hội bồ. do dự một chút hắn liền biên tập một cái tin tức kèm theo hỏng thư gửi tới không có những kia công ty người phụ trách hỏng thư hắn chỉ có thể dùng phương pháp này liên hệ cũng không thể đèn tiến vào mạng lưới an toàn công ty đi vậy hắn liền châu ép bây giờ đang là vĩnh hằng chi tâm tàn phá đỉnh cao thời kỳ toàn cầu phạm vi bên trong tạm thời không có ai nghiên cứu gia diệt vĩnh hằng chi tâm phần mềm có điều hắn nơi này thì có hắn không phải là người lương thiện đây là dùng tự do lựa chọn kỹ thuật quyền lợi đổi lấy vừa bắt đầu hắn chính là chuẩn bị dùng hạn tỷ vị rút đến kiếm lấy món tiền đầu tiên hiện tại vừa vặn có thể dùng tới tin tức phát ra ngoài sau trần mạc liền bắt đầu gõ số hiệu smartphone hệ thống mã gốc này chính là hắn cái kế tiếp sản phẩm vừa vặn có thể tiến vào internet lĩnh vực thất hổ công ty ấy bộ hoạt động chuyên viên có mấy cái lang vũ manh chính là một cái trong đó vậy bộ mạnh mẽ phát triển cũng là một ít xí nghiệp chuyển ra ngoài tin tức con đường có nhu cầu liền đề cao loại này kiểu mới nghề nghiệp. Lúc này Lang Vũ Manh nằm ở máy tính một bên, ngơ ngác mà xem lướt qua hệ bộ tin tức. Làm người bộ hoạt động chuyên viên, nàng chính là chính thức hệ bộ sau lưng Manh nội tử. Dân mạng tổng kết các nàng công tác chính là làm được thiết kế, viết được văn án, tóm được điểm nóng, đàm luận được thời sự, kéo được đường viền hoa, phát được nội dung, về được bình luận, bán được manh. Có lúc nhìn thấy thú vị bình luận, các nàng sẽ hồi phục một ít. Gần nhất Vĩnh Hàng Chi Tâm Vi rút tống tiền nguy cơ bạo phát sau, bọn họ mạng lưới an toàn công ty là mọi người quan tâm trọng điểm. Hủy bộ bình luận. so với bình thường muốn nhiều người mấy lần. Làm lấy bộ hoạt động chuyên viên, khoảng thời gian này, đem các nàng mệt thảm, làm manh ngụ tử, quanh mắt đen đều cho các nàng nấu, chịu đựng, đi ra. Đương nhiên, Lang Vũ Manh dừng lại trong tay chuột, ánh mắt rơi vào một cái tin tức lên. Trong mắt con kiến. Lang Vũ Manh nhìn tin tức nhắn lại, lập tức lên tinh thần, vẻ mặt đang do dự. Vừa vặn nhìn thấy chủ nhiệm văn phòng đi tới, nàng lập tức quyết định. "Chủ nhiệm, ngài sang đây xem này điều đẩy bộ tin tức." Lang Vũ Manh chỉ chỉ màn hình máy vi tính. Vương Vũ nghe được Lang Vũ Manh thành, dừng chân lại, hướng nàng đi tới. Vậy bộ hoạt động chuyên viên, như thế không có đại sự, đều sẽ không phiền phức đến hắn cái này chủ nhiệm văn phòng. Đi tới trước máy vi tính, nhìn rõ ràng Lang Vũ manh chỉ tin tức, Vương Vũ ánh mắt ngưng lại, vẻ mặt cũng biến thành thận trọng lên. Người đem cái tin tức này rịn sót in ra. Không bao lâu, Vương Vũ liền cầm đóng dấu trang giấy, hướng tổng tài văn phòng đi vào. Cái tin tức này nếu là thật, vậy thì việc quan hệ trọng đại. Chu tổng, đây là ở trên ấy bộ nhắn lại, cảm giác việc quan hệ trọng đại, liền cho ngươi hồi báo một chút. Vương Vũ tiến vào tổng tài văn phòng sau, đem đóng dấu trang giấy giao cho Chu Mỹ. Hả? nhìn thấy mặt trên nội dung sau, Chu hành Vị ánh mắt ngưng lại, tiếp theo lấp lóe không yên, do dự một chút vẫn là mở ra hòm thư, đưa vào hòm thư địa chỉ. Hiện tại chính đang vĩnh hằng chi tâm tàn phá đỉnh cao nhất thời kỳ, công ty bọn họ mạng lưới an toàn đoàn đội, không ngày không đêm tìm kiếm diệt vì rút tống tiền phương pháp. Hắn cũng thời khắc quan tâm tiến độ, cho đến hiện nay có một ít tiến triển, nhưng khoảng cách phá giải vĩnh hằng chi tâm còn có một khoảng cách lớn. Dù sao cao cấp hắc cơ khổ tâm chế tác đồ vật, không dễ như vậy quyết định, nhưng hiện tại đột nhiên bước lên một người, nói hắn đã nghiên cứu ra phá giải vĩnh hằng chi tâm chính tự. Điều này không khỏi làm cho hắn coi trọng. Đối phương liên hệ hắn, rõ ràng là muốn đem phá giải trình tự bán cho hắn đàm luận giao dịch. Nếu là bắt được phương pháp phá giải, như vậy công ty bọn họ tuyệt đối là được cả danh và lợi. "Xin chào, ta là bảy hộ tổng tài Chu Hành Vĩ, đã thấy ngươi nhắn lại, ngươi nói phá giải vĩnh hằng chi tâm trình tự có phải là thật hay không? Ta muốn ngay mặt nhìn." Đem biên tập tốt biểu kiện phát ra ngoài sau, Chu Hành Vĩ bắt đầu nhìn chằm chằm hồng thư chờ đợi. Chính đang gõ số hiệu trên mặt, nhìn thấy hồng thư nhắc nhở sau, lập tức dừng lại động tác trong tay mở ra biểu kiện, nhìn thấy nội dung sau, lộ ra hiểu ý nụ cười. Không nghĩ tới nhanh như vậy, hắn đưa ra tin tức có đáp lại. Mở ra bưu kiện sau, Trần Mặc trực tiếp đưa vào số điện thoại của hắn trở lại cho Chu Hành Vĩ. Bảo vệ máy tính Chu Hành Vĩ, nhìn thấy bưu kiện điện thoại sau, sắc mặt vui vẻ, lập tức bấm trên hòm thư điện thoại. "Xin chào, ta là Chu Hành Vĩ." Điện thoại chuyển được sau, Chu Hành Vĩ mở miệng. "Xin chào, Chu tổng, ta gọi Trần Mặc. Đối với ta nghiên cứu ra phần mềm có hứng thú hay không?" Trần Mặc tiếp gọi điện thoại sau cười nói. "Đương nhiên là có hứng thú." Chu Hành Vĩ nói rằng Có thể hay không đem gói cải đặt phát lại đây cho chúng ta thử một chút. Ngay mặt kiểm tra đi, đến Tân Hải Đại học cửa trước kẹo phải 800m cái kia tiệm cà phê, đến liên hệ ta, ta qua, gặp mặt nói chuyện. Nếu là sợ ta lừa người, có thể không đến, ta có thể liên hệ Thiên Độ hoặc là chim cánh cụt." Trần Mặc nói rằng. "Tốt, ta hiện tại qua, chúng ta gặp mặt tán gẫu." Chu Hành Vĩ cắt đứt di động sau, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên đến nhìn về phía trợ lý, "Tiểu Lưu, đặt vé máy bay, chuẩn bị đi tới Tân Hải thị." Chương 12: Giao dịch. Chu Hành Vĩ động tác rất nhanh, xế chiều hôm đó năm Hả Tả Hữu liền chạy tới Trần Mặc nói tới phòng cà phê, nhận được điện thoại sau, Trần Mặc mang tới máy tính cùng tư liệu, lập tức đi tới phòng cà phê. hắn phòng cho thuê khoảng cách phòng cà phê không xa, bước đi 5 phút đồng hồ liền chạy tới, tiến vào phòng cà phê sau, Trần Mặc bốn phía vây nhìn một chút. Phòng cà phê người không nhiều, chỉ có vẹn vẹn mấy người, Trần Mặc một chút liền nhận ra ngồi ở góc tối vị trí Chu Hành Vĩ mấy người. Chu Tổng, người tốt. Trần Mặc đi tới, mỉm cười đưa tay phải ra, nhìn thấy Trần Mặc, Chu Hành Vĩ ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc, âm thanh rất quen thuộc, chính là cùng hắn trò chuyện Trần Mặc. nhưng là có chút tuổi trẻ quá mức xin chào trần tiên sinh cùng trần mặc hàn huyên vài câu chu hành vĩ mới cùng hắn đồng thời ngồi trở lại đến chỗ ngồi trần tiên sinh ngươi nói trình tự ta muốn ngay mặt nhìn chu hành vĩ trực tiếp tiến vào chủ đề thậm chí có chút không thể chờ đợi được nữa có thể có điều ta không có chúng vi rút máy tính trần mặc nói rằng chúng ta chuẩn bị chu hành vĩ hướng bên cạnh trợ lý gật gù trợ lý từ trong túi đeo lưng lấy ra hai máy vi tính để lên bàn hai máy vi tính mặt trên đều là bị cửa sắt khóa lại hình ảnh trần mặc cũng không hàm hồ lấy ra usb cắm vào máy tính bên trong gõ mấy lần hai phút sau thanh chạy sau khi hoàn thành máy tính màn hình biến đổi lập tức biến trở về quen thuộc Windows sở mặt bàn thấy cảnh này chu hành vĩ sắc mặt vui vẻ là thật chúng vi rút máy tính đều là chính bọn họ chuẩn bị tuyệt đối làm giả không được nhẫn nhịn nóng nảy trong lòng chu hành vĩ tiếp tục nhìn hắn diệt thứ hai máy vi tính nhìn thấy thứ hai máy vi tính cũng khôi phục bình thường chu hành Vĩ thở phào nhẹ nhõm dựa vào ghế tình cảnh này mang ý nghĩa bao phủ toàn cầu vĩnh hằng tri tâm đã bị phá giải hơn nữa là bị trước mắt cái này tuổi trẻ quá mức thanh niên trần tiên sinh còn trẻ như vậy còn đọc sách đi tân hải đại học học sinh chu Hành vĩ hỏi cái này không phải rất trọng yếu đi trần mặc nhẹ nhàng nở nụ cười xác thực không trọng yếu chu hoành vĩ cười nói cái trình tự này là trần tiên sinh độc lập khai phá đi thực sự là tuổi trẻ tài cao có hứng thú hay không tiến vào công ty chúng ta công tác tạm thời không ý định này trần mặc đúng mức nói rằng tiến vào chủ đề đi chu Hành vĩ quan sát tỉ mỉ trần mặc người trẻ tuổi này khí độ và ăn nói so với hắn gặp người trẻ tuổi mạnh hơn hiếu thắng rất nhiều tuyệt đối là hiếm có nhân tài vậy thì tiến vào chủ đề đi trần tiên sinh là chuẩn bị bán gia trình tự đi bao nhiêu tiền không nhiều tám ngàn vạn t trần mặc giá cả vừa ra nghe được người đều hít vào một ngụm khí lạnh kinh ngạc nhìn hắn trần tiên sinh cái giá này có thể hay không cao một điểm chu hành vĩ cười nói nếu như hiếm cao vậy thì thôi trần mặc nuốt nuốt vai đem usb thu hồi trong túi đeo lưng ta quay đầu lại liên hệ chim cánh của người có lẽ bọn họ sẽ có hứng thú trần tiên sinh đừng nội. Chu Hành Vĩ lập tức ngăn cản Trần Mặc. Ngươi cái giá này quả thật có chút cao. Liên hệ chim cánh cụt, bọn họ cũng sẽ không cho ngươi cái giá này. Không thử xem làm sao biết. Trần Mặc nói rằng, Vĩnh Hàng Chi Tâm nhưng là ở toàn cầu bên trong, gián tiếp tạo thành hơn trăm ức đô la Mỹ tổn thất. Như vậy đi, một cái giá, một ngàn vạn, kỹ thuật chuyển nhượng cho ta, hiện tại liền ký kết hợp đồng. Chu Hành Vĩ nói rằng, vậy coi như. Trần Mặc nói rằng, hiện nay toàn cầu đều không tìm được sát độc, diệt virus, phương pháp, công ty của các ngươi như cái thứ nhất tuyên bố có thể diệt Vĩnh Chi Tâm phần mềm. được cả danh và lợi cái giá này ta đã chịu thiệt 3.000 vạn đây là điểm mấu chốt chu hành vi nói rằng toàn cầu nhiễm máy tính cũng chỉ là gần trăm vật đài công ty chúng ta cũng không kiếm tiền dư luận cùng danh tiếng cái này mới là then chốt chu tổng sẽ không như thế nông cả đi trần mặc nói rằng nếu là không muốn vậy ta liên hệ những công ty khác cái trình tự này nên nhường chim cánh cụt hoặc là thiên độ giá thị trường tăng không ít chu hành vi không nghĩ tới trần mặc tuổi còn trẻ như thế kẻ dối trá thế nhưng cái này trình diện virus quả thật có thể nhường công ty bọn họ được cả danh và lợi đặc biệt ở toàn cầu vi rút nguy cơ tiết điểm này lên nếu là đem trình tự nhường cho đối thủ công ty bọn họ liền mất đi một bước mặt nói thật chúng ta từ ngươi cái trình tự này bên trong thu lợi không nhất định có tám vạn bảy vạn không thể ít hơn nữa trần mặc nói rằng chờ đã sáu vạn chu hành vi nói rằng chúng ta tuyên bố chính là miễn phí trình tự căn bản là không có cách thu lợi quá nhiều các ngươi miễn phí không có quan hệ gì với ta đi ngươi cũng có thể thu phí trần mặc đứng dậy chuẩn bị rời đi chờ đã bảy vạn thành giao chu hành vi lập tức mở miệng đây là hợp đồng cùng kỹ thuật tư liệu trần mặc ngồi trở lại chỗ ngồi từ túi laptop bên trong lấy ra một cái usb cùng hai phần hợp đồng phóng tới chu hành Vĩ trước mặt nhìn thấy đã chuẩn bị độ tốt chu hành Vĩ sửng sốt người trẻ tuổi này tựa hồ vừa bắt đầu liền đoán được bọn họ sẽ làm bước Nhưng bên cạnh luật sư nhìn kỹ hợp đồng xác định không vấn đề sau mới nhìn về phía trần mặc không nghĩ tới trong nước ra như thế một cái tuyệt vời người trẻ tuổi quá khen quá khen cái trình tự này ngẫu nhiên làm ra đến đều là vận may hả chu hành vi không ngờ trần mặc nói ra như thế một bộ nhường hắn không có gì để nói, toàn cầu đều không hiểu virus rơi vào trong tay hắn nói là vận may, nói ra ai cũng không tin, không vấn đề, ký hợp đồng đi. Trần Mặc nói rằng có thể ký kết hợp đồng sau, Chu Hành Vĩ cũng tại chỗ khiến người chuyển khoản cho Trần Mặc. Nhìn thấy chuyển khoản sau khi thành công, Trần Mặc ha hả nở nụ cười, đây là hắn món tiền đầu tiên, dựa vào hai tay của chính mình kiếm lấy, coi như quay đầu lại khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cũng còn có hơn năm triệu. Trần Mặc trong óc còn đang suy nghĩ số tiền kia nên xài như thế nào, hợp tác vui vẻ. trần mặc cùng chu hành vi nắm tay ta chỗ này đã cắt bỏ trình tự tư liệu ngươi phần tài liệu kia là cô phẩm nhớ tới lưu dự phòng ta đi trước không ăn một bữa cơm không được quay đầu lại lại liên hệ cáo biệt chu hành vi sau trần mặc cóng lấy sách vợ rời đi phòng cà phê đem trình tự truyền quay lại cho kỹ thuật bộ gọi điện thoại thông báo bọn họ đem trình diệt vi rút số hiệu trói chặt đến vệ sĩ bên trong chuẩn bị đổi mới vệ sĩ chu hành vi dặn do trợ lý sau nhìn về phía trần mặc rời đi cửa lớn rơi vào trong trầm tư buổi tối hôm đó bảy điểm thất hổ hẫy bù tuyên bố một cái tin tức thất hổ công ty đã nghiên cứu ra diệt vĩnh hằng chi tâm trình tự hiện nay đang tiến hành cuối cùng khẩn cấp gia công sau khi hoàn thành sẽ ngay đầu tiên tuyên bố trước sau như một miễn phí không thu phí tin tức vừa ra lập tức gây nên mạng lưới thế giới náo động thất hổ bậy bổ cũng đưa tới vô số dân mạng khen ngợi cùng tán thành lịch sử kinh người tương tự thất hổ đã tìm tới diệt vĩnh hằng chi tâm trình tự phần mềm nào đó máy tính quản gia còn ở tuyên bố chơi trò chơi tin tức lương tâm xí nghiệp ta hiện tại liền đổi án tì virus lần này ta chống đỡ thất hổ sự kiện này Cũng việc đáng làm thì phải làm leo lên các đại truyền thông đầu để tin tức, tất cả làm đến không hề có điểm báo trước. Hiện nay có quan hệ vĩnh hằng chi tâm sự tình đều là thời sự điểm nóng. Lần này thất hổ tin tức nhanh chóng bị truyền thông phát hiện, trong thời gian cực ngắn truyền khắp trong nước. Tin tức tuyên bố thời điểm một ít chính đang tin tức trực tiếp đài truyền hình cũng khẩn cấp trên này điều tin tức mới nhất. Cái tin tức này cũng trong thời gian ngắn nhất bị tuyên bố đến nước ngoài xạ giao trên trang ép. toàn bộ mạng lưới thế giới xôi trào khắp trốn. Lần này vĩnh hằng chi tâm vi rút tống tiền sự kiện. Hầu như là mạng lưới thế giới to lớn nhất một lần bắt cóc sự kiện, toàn cầu phạm vi bên trong, chúng vi rút máy tính gần trăm vạn đài, chủ yếu tập trung ở ban ngành chính phủ, nguồn năng lượng công ty, đường sắt công ty, ngân hàng, bệnh viện, trường đại học, sàn giao dịch các loại trọng yếu lĩnh vực. Sự kiện đã sắp 7 ngày, trừ phi gắn lại hệ thống, nếu không không cách nào thoát khỏi vĩnh hằng chi tâm. Nhưng gắn lại hệ thống, liền mang ý nghĩa trong máy vi tính hết thể số liệu sẽ toàn bộ thất lạc. Đối với mấy người tới nói là không thể tiếp thu. Thất hổ tuyên bố tin tức, không thể nghi ngờ là thuốc trợ tim. những kia chuẩn bị hướng về hacker thanh toán tiền chuộc người dồn dập ngừng tay chờ đợi thất hổ công ty tuyên bố trình diện virus chương 13, kết thúc ngày thứ hai ở mọi người ngóng trông lấy trông bên trong thất hổ ép sai đổi mới an toàn vệ sĩ chỉ cần an toàn vệ sĩ ở phát hiện vĩnh hằng chi tâm vi rút thời điểm sẽ bị ngay lập tức nhắc nhở cúng diện bị khóa lại máy tính chỉ cần đem ạn tỷ vi rút đến usb lên cắm vào lây nhiễm vi rút máy tính bên trong vận hành liền có thể tự động giải khóa màn hình máy vi tính tin tức này nhường hết thể truyền thông trở nên hưng phấn ngay lập tức đem tin tức tạt ra xem tới điện thoại di động tin tức đầy tin tức trương hải mừng như điên hôm qua đã nghe nói thất hổ công ty đã nghiên cứu ra trình diệt virus tối hôm qua một đêm không ngủ chính là chờ đợi thất hổ công ty ngày hôm nay đổi mới hắn trong máy vi tính có hắn công trình bản thiết kế lúc trước chúng vi rút sau muốn tái thiết kế cũng không xong ngày hôm nay liền muốn giao bàn thảo nếu là giao không được bàn thảo công tác khó bảo toàn hiện tại thê tử mới vừa sinh mỗi cái địa phương đều cần tiền lúc này thất nghiệp đối với hắn mà nói chính là đả kích khổng lồ một đêm gian nan chờ đợi rốt cuộc đổi mới Trương Hải có loại cảm giác muốn khóc. Tay run run, ở bên cạnh một máy vi tính lên đổ bộ thất hồ phép sai vệ sĩ. Mới vừa hoàn tất, hắn liền không thể chờ đợi được nữa, đem có vệ sĩ USB cắm vào bên cạnh một cái bị cửa sắt khóa lại máy tính. Dựa theo thuyết minh ở trên bàn gõ gõ mấy lần, nhìn thấy chính đang diện hình ảnh, Trương Hải sắc mặt khó nén kích động. Hai phút sau, nhìn thấy quen thuộc màn hình máy vi tính, Trương Hải điên cuồng cười to lên. Thật sự có hiệu. Mấy ngày lo lắng đề phòng, rốt cuộc qua, đem công trình bản thiết kế kéo vào USB sau, Trương Hải ngay lập tức hướng công ty chạy tới. tình cảnh này trình diễn ở các góc không ít người phai quan trọng bởi vì thất hổ công ty vệ sĩ càng mới chiếm được giải cứu không ít người mừng đến phát khóc có mấy người trọng yếu văn kiện cùng nghiên cứu tư liệu đều đặt ở trong máy vi tính còn có nửa ngày liền muốn bị tiêu hủy thất hổ công ty vệ sĩ đem bọn họ từ tuyệt vọng bên trong kéo trở lại thất hổ an toàn vệ sĩ đổi mới sau ngăn ngắn trong vòng nửa canh giờ đã có mấy chục vạn cả người sử dụng mới không bao lâu trên người bộ liền phơi ra máy tính diệt vĩnh hàng chi tâm quá trình thất hổ công ty ạn tỷ vị rút lần thứ hai leo lên tiêu đề họ Thuận thế chiếm lấy các tin tức lớn đầu bản đầu đề. Thất hổ tên truyền khắp toàn bộ hoa hạ. Theo các tin tức lớn truyền thông lộ ra ánh sáng, an toàn vệ sĩ người sử dụng số lượng cũng ở vững bước tăng cường. Đổi mới thất hổ an toàn vệ sĩ, không tới nửa giờ, liền xuất hiện ở nước ngoài một ít trang web cùng trên diễn đàn. Trong vòng một tiếng, phần mềm lượng liền vượt qua trăm vạn. An thì virus cũng leo lên các quốc gia truyền thông đầu đề, hầu như là miễn phí quảng cáo. Không đến bao lâu, Facebook cùng Twitter các loại xã giao truyền thông lên, bị virus xâm lấn các công ty lớn, sở giao dịch, bệnh viện Dồn dập phát biểu đối với thất hộ công ty cảm tạ tin. Thất hổ công ty kiếm lời chân trong mắt, danh tiếng tăng lên, người sử dụng số lượng cũng ở nhanh chóng tăng lên. Ở máy tính án tỷ vị rút này đồng thời, thị trường giữ lấy tỷ lệ cũng đang tăng thêm, kể cả đồng thời tăng cường, còn có thất hổ cái khác phần mềm, trình duyệt web các loại sản phẩm. Cục diện này, nhường thất hộ cao tầng vui mừng, lúc trước dùng tiền mua lại trình vi virus, là cỡ nào sáng suốt quyết định. Bao phủ toàn cầu virus nguy cơ, ở ngăn ngắn trong vòng một ngày hạ màn kết thúc. Virus nguy cơ giải quyết nhưng các quốc gia an toàn nhân viên truy tra hacker chuyện của tổ chức vẫn còn tiếp tục lần thứ nhất vi rút tống tiền bạo phát bao phủ toàn cầu hiện tại lần thứ hai vi rút tống tiền bạo phát so với lần trước còn khủng bố ở cái này hacker ngăn cản không tìm ra đến trước ai cũng không nói chắc được có lần thứ ba vi rút tống tiền nguy cơ bạo phát sẽ là lúc nào lần này vi rút nguy cơ tuy rằng so với lần trước quy mô, mô lớn có điều sau lưng hacker tổ chức so với lần trước khổ rồi quy mô lớn nhưng này chút công ty không hướng về bọn họ thỏa hiệp lần trước còn có mười mấy vạn đô la mỹ thu vào lần này càng ít có điều mười vạn lần này vi rút sự kiện bên trong to lớn nhất người được lợi là thất hổ công ty có điều còn có một cái khác người được lợi thất hổ công ty làm danh nghĩa hết sức gần dấu dưới chỉ có vẹn vẹn mấy cái người biết chuyện biết chân chính giải quyết vi rút nguy cơ người là tân hải thị một người thanh niên phòng gym bên trong trần mặc mang găng tay đổ mồ hôi như mưa trước mắt đống cát phản phất ở quả đấm của hắn dưới kêu rên. vi rút nguy cơ sự kiện tựa hồ không có quan hệ gì với hắn hắn chính là không muốn đối với chuyện này ra quá to lớn danh tiếng mới sẽ chọn đem trình tự lặng lẽ bán cho thất hổ công ty khoảng thời gian này đến phòng gym là hắn mỗi ngày tất yếu sự tình. khai phát tiềm năng sau đó, hắn chính là ở đây thích ứng sức mạnh, đã sắp nửa tháng, hiện tại đã thích ứng sức mạnh của thân thể, thân thể khai phát tiềm năng kỹ thuật mặt trên ghi chép vật lộn kỹ xảo, chân mặc cũng huấn luyện một quãng thời gian, bước đầu khống chế những kia vật lộn kỹ xảo. hắn hiện tại cảm giác rất mạnh mẽ, nhưng không có ai động thủ, hắn cũng không biết mạnh bao nhiêu. Huấn luyện một hồi lâu, mới dừng lại, lau một cái mồ hôi chán. Xem xem thời gian, chân mặc lông mày nhíu lại, vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy về phòng cho thuê, đơn giản tắm một cái. Trong lên khá là thoải mái tờ sợt cùng con thường trần mặc liền cưới xe đạp nhanh chóng chạy tới trường học khu túc xá ngày hôm nay cuối tuần cùng tiểu ngư hẹn cẩn thận ra đi dạo phố cùng tiểu ngư xác định quan hệ lâu như vậy này vẫn là lần thứ nhất khá là chính thức hẹn họ trước đây đều là ở thư viện vừa qua nhưng hắn cảm giác có chút thua thiệt tiểu ngư chuyện bây giờ vừa vặn có một kết thúc trần mặc cũng chuẩn bị vung lòng một chút tìm chút thời giờ bồi bồi tiểu ngư mới vừa cưới xe đạp đến khu túc xá vừa vặn đụng tới tiểu ngư đi xuống lầu dưới suýt chút nữa đến muộn trần mặc ở tiểu ngư trước mặt ngừng lại Ánh mắt của hắn rơi vào tiểu ngư trên người, sáng mắt lên. Ngày hôm nay tiểu ngư rõ ràng hết sức trang phục, nhàn nhạt trang điểm mặt, tao nhã hoa nhỏ rườm váy, tóc dài kim lên, trên trán hai đạo dâu rồng tóc mái. Khả năng từ nhỏ ở cạnh biển lớn lên duyên cớ, tiểu ngư trên người có cái khác nữ hải không có nhàn nhạt da tính. Loại này gia tính khí chất cùng nàng độc nhất dịu dàng, hai loại khí chất ở trên người nàng kết hợp mà mỹ, điểm tính mà thanh nhã, khí chất thanh tú khiến người xem mãi không chán. Phát hiện Trần Mặc nhìn chằm chằm nàng xem, tiểu ngư mặt quay hàm có chút hồng hào đây là bọn hắn lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa hẹn hò tuy rằng ở chung một quãng thời gian nhưng nàng vẫn còn có chút căng thẳng vì thế còn cố ý đem cất dấu váy lấy ra còn bị nhược hi mấy người trêu chọc một lần có điều nhìn thấy trần mặc phản ứng trong lòng nàng cũng ở mừng thầm ta đi để tốt xe đạp ở này chờ ta một chút trần mặc lấy lại tinh thần nói rằng không cần thả tiểu ngư gọi lại trần mặc cưới xe đạp mang ta đi ra ngoài đi như vậy không tốt sao trần mặc nói rằng không có chuyện gì ta muốn nhìn xem tân hải thị cảnh đêm tiểu ngư nói rằng có thể sao có thể trần mặc lúc này đã ứng tiểu ngư đi tới xe đạp trên ghế sau ngang ngồi xuống đưa tay phải giả vây quanh hắn eo cảm nhận được phần eo tay cùng sau lưng nhiệt độ trần mặc lộ ra hiểu ý nụ cười ngồi xong chưa trần mặc nói rằng được rồi tiểu ngư bo lấy làn váy nói rằng vậy thì đi rồi mà đêm vừa ra dưới tân hải trong đại học nhiều hai đạo ngược chó bóng người mẹ kiếp, không công bằng à ta cũng có xe đạp tại sao phía sau của ta không có như thế đẹp đẽ nữ hải ngồi nhân sinh bên thắng ta làm sao liền không đụng tới tốt như vậy nữ hải điều ti cũng có mùa xuân. đây chính là trong truyền thuyết ngồi ở xe đạp sau lưng cười xem cô gái kia dáng dấp rất hạnh phúc rất thỏa mãn à. trên giáo đường nhìn thân ảnh của hai người từng đạo từng đạo ước ao ghen tị ánh mắt quan tới chủ yếu là phía sau xe đạp ngồi tiểu ngư quá mức đáng chú ý hấp dẫn không ít ánh mắt. ở các loại ánh mắt nhìn theo bên trong hai người rời đi tân hải đại học chương 14, nguy hiểm tân hải thị buổi tối bầu trời xám ở đèn nghe ông đỏ chiếu xuống bầu trời đêm phảng phất lập loè sặc sỡ sát thái dìa đường các loại huy hoàng cửa đình bảng hiệu ở ánh sáng màu có vẻ đặc biệt bắt mắt. như có như không, tao nhã giai điệu, từ dịa đường hội sở bên trong chuyển tới, nhường dưới bóng đêm phố lớn, tràn ngập sắc thái lãng mạn. Tiểu Ngư ôm Trần Mặc eo, tựa ở trên người hắn, trên khỏe môi mang theo nụ cười ngọt ngào. Đây là chưa bao giờ có cảm giác, lúc trước ở thư viện, Trần Mặc đưa nàng bảo vệ sau, nàng tâm liền có một tia rung động. Mãi đến tận Trần Mặc lớn mật nắm lên nàng tay sau, nàng ngầm thừa nhận tất cả những thứ này, cuối cùng cũng lấy dũng khí đi dắt Trần Mặc tay. Hai người xác định quan hệ hơn nửa tháng, đại đa số thời gian đều là ở thư viện vượt qua, chỉ là dắt dắt tay, xưa nay đều không ôm ấp qua. Trần Mặc đều không chủ động, nàng đương nhiên phải ruột rẻ. Thân mật nhất cử động, chính là lần trước nàng chủ động hôn Trần Mặc một hồi. Lần kia nàng vẫn là nhô lên to lớn nhất dũng khí. Lần này nàng lần thứ nhất tựa ở Trần Mặc trên người, một loại an tâm cảm giác, phản phất trời sập xuống, đều sẽ có một cái vai thay mình vác. Trần Mặc nói cho ta một chút người chuyện trước kia đi. Tiểu Ngư nói rằng trước đây đúng vậy, ngươi trước đây nói qua yêu đương sao? Tiểu Ngư hỏi, ta muốn biết ngươi cái này đều qua, thật muốn nói sao? Trần Mặc không xác định hỏi, nói đi. không cần lo lắng cho ta ghen ta lại không phải bình giấm chua tiểu ngư cười nói cùng ta nói một chút ngươi lịch sử quan linh nhường ta này người bạn gái hiểu rõ hiểu rõ ngươi từng có một đoạn trần mặc nói rằng sau đó phân bao lâu hai năm trần mặc ánh mắt trở nên thâm thúy trong giọng nói mang theo một tia cảm khái chia chia hợp hợp mấy lần một lần cuối cùng nàng đưa ra chia tay liền không tạm biệt qua khoảng cách hiện tại sắp bốn năm ngươi còn nhớ nàng tiểu ngư ngữ khí có chút chua sớm thả xuống trần mặc phía sau lưng sợ hãi người phụ nữ nói không ghen khẳng định là lừa người từ khi nhìn thấy ngươi sau đó ta liền cảm giác ngươi là ta số mệnh ăn bài ngươi trước đây cũng là như thế lừa gạt bạn gái tuyệt độ không có lời này ta lần thứ nhất nói lần trước ở thư viện đụng tới ngươi thời điểm thì có loại cảm giác đó sau đó nhìn thấy giá sách nện xuống đến ta liền không chút do dự nhào tới chính là có loại muốn bảo hộ ngươi kích động ta lúc đó cho rằng chết chắc rồi coi như ngươi qua hải nghe được trần mặc nói thư viện sự tình tiểu ngư ánh mắt trở nên dịu dàng hai người gặp gỡ quá trình xác thực có chứa hí kịch tính có thể chính là trong cõi u minh duyên phận ngươi đây trước đây nói qua yêu đương sao nghe được trần mặc vấn đề tiểu ngư lộ ra nụ cười xấu xa có a nói qua ba lần không phải chứ trần mặc ngữ khí chua sót ngươi không nhìn ta trời sinh quyến rũ trường học truy ta người có thể từ bục giảng xếp tới phòng học mặt sau tiểu ngư trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười có thể cùng ta nói một chút ngươi sự tình trần mặc án vị lên lửa ngươi quỷ hẹp hỏi. tiểu ngư nở nụ cười truy ta rất nhiều người có điều đều bị ta từ chối hiện tại là ta lần thứ nhất yêu đương ngươi lại học được lừa người chân mặc cười khổ đúng không nhược hy các nàng dạy hư ngươi nàng không phải nói cho ngươi sao ta biệt hiệu mèo con tính cách vốn là có chút gia tính sau đó ngươi không tưởng tượng nổi sự tình còn nhiều lắm đấy không nên bị ta dịu dàng bề ngoài lửa Tiểu ngư cười nói xong ta cảm giác rơi vào trong một cái bẫy ngươi nói cái gì dịu dàng cảm bẫy? chân mặc vội và nói nhược hy nói ngươi sẽ làm nũng, vung cái tiểu cho ta nhìn một chút nghĩ hay lắm một đường tiếng cười cười nói nói bất chi bất giác hai người liền đã tới mua sắm quảng trường phụ cận trên đường phố, dừng tốt xe đạp sau, Trần Mặc mới cùng Tiểu Ngư ở mua sắm quảng trường phụ cận đường phố dạo lên. đi thôi, tới đó thử xem, muốn mua gì, ta đưa ngươi. Trần Mặc nói rằng, không muốn. Tiểu Ngư lắc đầu, dạo một hồi là có thể, ngươi đưa cho ta, hay là dùng người nhà ngươi tiền. chờ ngươi sẽ kiếm tiền, lại đưa cho ta. ta, không cần phải nói, sau đó lại đưa ta, ta bảo đảm sẽ không cùng ngươi khách khí, mua cho ngươi táng ra bại sản. Tiểu Ngư đánh gãy Trần Mặc, kéo hắn tay, ở phố mua sắm lên từ từ đi tới. nhìn tiểu ngư giang dấp chân mặc ánh mắt nhu hòa. tiểu ngư ta có chuyện phải nói cho ngươi ngươi nói ta a an cơm a lấy hắn trần mặc mới vừa muốn mở miệng một đạo nữ nhân tiếng kinh hâu ngắt lời hắn đi dạo phố đám người hỗn loạn tương mừng nhanh chóng từ trung gian tách ra đến một cái ôm túi sách vẻ mặt hoang mang nam tử cầm tỏa ra hàng quang trụy thủ hướng hai người vào tới tránh ra không phải vậy ta giết các ngươi tên vô lại hướng về đoàn người hô to nhìn thấy tên vô lại từ bên này xung lại trần mặc kéo tiểu ngư che ở phía sau vội vàng lùi về sau chưa kịp hắn vọt tới bên cạnh bọn họ một người bỗng nhiên dội ra chân a một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên tên vô lại mất đi cân bằng bay ra ngoài tầng tầng ngã xuống đất xảy ra chuyện gì tại sao tên vô lại ngã chờ vó vừa nãy đoàn người có chút hoang mang không ai chú ý mà trần mặc nhưng nhìn ra phi thường rõ ràng là cái kia da rẻ ngăm đen hắn tử ra chân vấp ở tên vô lại lúc này tên vô lại trùy thủ cùng túi sách đã tuốt tay đều rơi vào trần mặc cùng tiểu ngư trước người còn không chờ hán tử phản ứng tên vô lại nhanh chóng bỏ lên hốt hoảng nhìn hắn sau một khắc nhảy vào đám người vây xem bên trong đoạt lấy một đứa con nít ôm vào trong ngực thả ra con gái của ta bị đẩy ngã phụ nữ hoảng sợ nhìn tên vô lại đừng tới đây lại đây ta bóp chết nàng tên vô lại khuôn mặt dữ tợn không ngừng lùi lại đám người xem náo nhiệt cũng nhanh chóng tản ra bằng hữu bình tĩnh đi hán tử vẻ mặt nghiêm túc lên ngươi hiện tại chỉ là cướp đoạt tội danh không lớn nhiều nhất ngồi mấy tháng tù liền đi ra nếu như ngươi kích động thương tổn nàng ngươi chính là tử hình ngươi đừng tới đây tên vô lại hướng về hán tử giống to ngươi tới nữa ta liền bóp chết nàng đừng tưởng rằng ta sợ chết, ngược lại đòi nợ không trả nổi cũng là chết, quá mức kéo cái chịu tội thầy, chớ ép ta bình tĩnh, ta có điều đi. Hán tử giơ hai tay lên dừng bước, bình tĩnh đi, chuyện gì cũng từ từ, ngươi muốn tiền, ta cho ngươi, chớ làm tổn thương cái kia em bé, nàng cái gì cũng không biết, cứu cứu ta hải tử. Thiếu phụ cầu xin nhìn về phía hán tử, cứu cứu con gái của ta, van cầu ngươi, nàng mới chín tháng. Nữ sĩ, ngươi đừng kích động. Hán tử quay đầu nhìn về phía tên vô lại, ta không phải cảnh sát, ngươi thả hải tử kia, ta cũng không bắt ngươi. Cái túi sách kia, ném lại đây cho ta, nhanh lên một chút. Tên vô lại oán hận mà nhìn hắn tử, nếu không là hắn, hắn đã thuận lợi chạy mất. Cho ngươi. Trần Mặc nhặt lên dưới chân túi sách, ném đến tên vô lại phía trước, sau đó nhìn về phía đoàn người, các ngươi đều tản ra, đừng xem cho vui, tản ra. Nghe được Trần Mặc, đám người vây xem tản ra không ít, nhưng vẫn như cũ đứng ở đằng xa vây xem. Hiện tại đem túi cho ngươi, nhẹ nhàng thả xuống hải tử, ta không bắt ngươi, ta không phải cảnh sát. Hắn tử liếc mắt nhìn Trần Mặc, Trần Mặc đem tiểu ngư kéo ra phía sau, hắn cũng không xác định, cái này điên cuồng dân cờ bạc. sẽ làm xảy ra chuyện gì đến, hắn cũng không nghĩ tới, thật vất vả cùng tiểu ngư đi ra hẹn họ, lại đụng tới chuyện như vậy, đi chết đi, tên vô lại cười lạnh, cầm trong tay em bé ném bên cạnh đường cái, nhanh chóng nhặt lên túi sách, nhanh chóng chạy trốn, ta ép vũ cờ cờ đại ra ngươi, ở hắn vứt lên em bé một khắc đó, trần mặc biến sắc mặt, thân thể to lớn nhất tốc độ buộc phát ra, chưa kịp mọi người phản ứng, đã hướng em bé nhảy ra ngoài, ở mọi người tiếng kinh hô bên trong, trần mặc ôm lấy em bé, tầng tầng ngã tại lối đi bộ lăn vài vòng mới dừng lại, trần mặc mới vừa ôm lấy em bé bỏ lên, một chiếc xe hơi. Đang ấn to lớn cản động, dẫm phanh lại hướng hắn đụng tới. Chương 15: Tin tức xấu. Nhìn thấy Trần Mặc sắp bị xe va vào, đoàn người vang lên tiếng thét chói thai. Đứng ngoài quan sát, người vội vàng che mắt, không dám nhìn thẳng. Bánh xe cùng mặt đất tiếng ma sát, vang vọng trái tim của mỗi người. Mãi đến tận hơn 10 mét ở ngoài, ô tô mới dừng lại, đoàn người hoàn toàn tĩnh mịch. Thiếu phụ ngơ ngác nhìn trống rỗng đường cái, hai mắt lật, kế xỉu xuống đất. Tiểu Ngư ngây người như phóng, Trần Mặc nhảy ra ngoài tình cảnh đó, ở trong đầu phát lại. Nhìn tĩnh mịch mà không có một bóng người đường cái. trên mặt của nàng mang theo hoảng sợ nước mắt không ngừng trào ra chân mặc chân mặc tiểu ngư âm thanh mang theo kinh hoàng cùng hoảng sợ liều lĩnh lao ra mới vừa chạy đến trên đường tiểu ngư liền cảm giác thân thể căng thẳng va vào một cái trong lồng ngực chui vào chót mũi hơi thở quen thuộc tiểu ngư sửng sốt ngầm đầu nhìn đến quen thuộc mặt nước mắt không ngừng được vừa khóc vừa cười cuối cùng vùi đầu đến trên bả vai của hắn đừng khóc chân mặc an ủi tiểu ngư khai phát tiềm năng nhường thân thể của hắn có mạnh mẽ lực bộc phát cùng tốc độ vừa nảy ở thế ngàn cần treo sợi tóc dựa vào cái kia cố lực bộc phát mới né tránh ô tô lúc đó cảm giác được xe từ bên người sắt qua hắn đều dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người nhìn thấy trần mặc xuất hiện đoàn người tiếng hoan hô như sấm động đừng khóc ngươi xem tên tiểu tử này đều đang cười ngươi trần mặc vỗ vỗ tiểu ngư vai đem trong lồng ngực em bé phóng tới trước mặt nàng em bé lúc này chính mở to tinh khiết con mắt hướng về tiểu ngư cười nhìn thấy em bé hài lòng giáng dấp tiểu ngư cũng nín khóc mỉm cười tên vô lại bắt được trong đám người vang lên một tiếng tiếng hoan hô mấy cái hắn tử giơ lên một người ném trở lại trên đất tay chân bị dùng dây lưng trói lại lúc này sưng mặt sưng mũi, cái túi sách kia còn treo ở trên người hắn nữ nhân này té xỉu, nơi này ai là bác sĩ có một tiếng kêu âm thanh hấp dẫn ánh mắt của mọi người lúc này em bé mâu thân đã ngã trên mặt đất ta là một cái mang theo kính mắt người đàn ông trung niên đi ra ở nữ nhân người trong ấn mấy lần không bao lâu nữ nhân liền tỉnh lại con của ta con giọng của nữ nhân bên trong mang theo hoảng sợ nhìn chung quanh nữ sĩ con của ngươi trần mặc đem em bé ôm trở về đến trước mặt nữ nhân phóng tới trong lòng nàng nhìn thấy hài tử hoàn hảo không chút tổn hại nữ nhân gắt gao ôm vừa khóc vừa cười ở đoàn người tiếng vỗ tay bên trong một xe cảnh sát ở ven đường dừng lại từ phát sinh đến kết thúc không có vượt qua 5 phút đồng hồ tên tiêu chặn lại tên vô lại hán tử nhìn thấy cảnh sát đến sau xoay người đi vào trong đám người trần mặc cũng mang theo tiểu ngư đi vào trong đám người biến mất chỉ là trần mặc lúc rời đi trong đám người nhiều hơn không ít quan tâm bọn họ ánh mắt phố mua sắm cách đó không xa chính là cạnh biển tiểu ngư giúp trần mặc xử lý gò má cùng khuỷu tay chảy ra động tác phi thường nhẹ nhàng đáng thương ta đẹp trai mặt phải biến đổi xấu Ngươi còn tự yêu mình, vừa nay suýt chút nữa bị ngươi hụ chết." Tiểu Ngư hơi giận, trong giọng nói mang theo trách cứ, chỉ là động tác trong tay vẫn như cũ cẩn thận. Đầu óc nóng lên, cũng không nghĩ nhiều. Lúc đó nàng là ngươi, ta cũng sẽ không chút dò dự nhào tới. "Ngươi là muốn chờ ta 18 năm thật sao? Ta phát hiện ngươi biến hài hước." Xử lý tốt vết thương sau, hai người đều rơi vào trầm mặc. Sông gió thổi tập, nhường bầu không khí trở nên vi diệu. Chân Mặc túi đầu nhìn nàng, Tiểu Ngư mặt quay hàm lập tức trở nên hường hào ánh mắt cũng có chút né tránh. Trần Mặc ôm đồn qua Tiểu Ngư eo, chậm rãi túi đầu Tiểu Ngư con mắt đóng chặt, như nhận mệnh giống như, lông mi thật dài ở khẽ run. Nàng biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, thân thể có chút căng thẳng. Môi truyền đến ôn mềm, hàm răng bị mềm mại cạy ra, trên đầu lưỡi truyền đến dị dạng, làm cho nàng trong lòng bốc lên một luồng cảm giác kỳ dị, sắc mặt trở nên càng đỏ, thân thể kề sát ở trần mặc trên người. Cất giấu hơn 20 năm nụ hôn đầu, rốt cục hiến cho cái này có chút tự yêu mình khốn nạn. Vui sướng, cảm giác hạnh phúc đầy giấy cả người, nhưng tiểu Ngư bắt đầu chậm rãi nên không ngờ trần mặc. Động tác của nàng do bắt đầu chúc chắc. Chậm rãi trở nên tự nhiên. bóng đêm cùng ánh đèn chiếu rọi, bờ sông lang thang ca sĩ đàn hát, âm thanh cùng nước sông trục chảy, âm thanh kêu gọi lẫn nhau, sông gió thổi động tiểu ngư váy cùng tóc, hơi vung lên. Trên biển du thuyền, trong trẻo ba quang, cạnh biển màu sắc rực rỡ đèn nghe ông đỏ tạo thành một bộ duy đẹp hình ảnh. Qua một phút, chân mặc mới buông ra tiểu ngư. Hai tâm linh con người khoảng cách, theo này vừa hôn, triệt để hướng về đối phương mở rộng. Hoàn mỹ, hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Hai người còn không lấy lại tinh thần, một đạo thán phủ âm thanh đánh gậy hai người ôn tồn. Hai người ánh mắt kinh ngạc, tìm đến phía âm thanh khởi nguồn. Quá hoàn mỹ. một cái nhiếp ảnh ra ôm máy quay phim, thương phấn hướng hai người đi tới. các ngươi tốt, ta gọi lương trí hàng, là một tên người yêu thích nhiếp ảnh. ảnh, Người tốt, ta gọi trần mặc. nhìn thấy đối phương tự giới thiệu mình, trần mặc lễ phép trả lời một câu. ta đến cạnh biển tìm kiếm tác phẩm linh cảm, trùng hợp gặp gỡ các ngươi, đập xuống các ngươi vừa nãy hôn môi hình ảnh. quá hoàn mỹ, ta chuẩn bị dùng vừa nãy nhóm này bức ảnh đóng góp tham gia toàn quốc giải thi đấu nhiếp ảnh, hy vọng được các ngươi đồng ý. lương trí hàng kích động mở ra trong tay camera, đem vừa nãy quay chụp bức ảnh thả cho trần mặc xem. Tiểu ngư không nghĩ tới vừa nãy hôn môi thời điểm lại bị người chụp ảnh, ngượng ngùng trốn ở trần mặt phía sau, thuận không thể tìm cái khe nước xuyên xuống, đây là chính mình nụ hôn đầu đây. Ta vừa nãy linh quang lóe lên, nhóm này bức ảnh, tên liền gọi, dạ quang. Lương trí hàng sắc mặt hưng phấn, hoàn toàn không có chú ý hai người dị dạng. Vừa nãy hai người tự nhiên động tác, còn có loại kia cảm giác nói không ra lời, là xếp đập không thể biểu hiện ra. Cái kia vừa hôn, đem song phương hết thể yêu thương biểu hiện vô cùng nguyễn nhuyễn, chiếu thượng hải cảnh bóng đêm, quả thực hoàn mỹ. Nhìn thấy bức ảnh, trần mặt ánh mắt sáng ngời, quả thật rất đẹp. là rất đẹp đẽ. Trần Mặc nói rằng, Trần Mặc mới vừa nói xong, liền cảm giác phần eo hơi đau sót. Tiểu Ngư đã đem mặt trôn ở sau lưng của hắn, ngón tay nắm bắt hắn phần eo thịt. Lương Chí hàng trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, trong chấp nhoáng này, nhường ta có ghi thơ linh cảm. Đây là hắn hết thể tác phẩm bên trong, hoàn mỹ nhất tác phẩm. Ngươi đem bức ảnh phát cho chúng ta, chúng ta có thể đồng ý ngươi nắm bức ảnh dự thi. Trần Mặc nhìn bức ảnh nói rằng, tốt, ta thêm người phải chặt, đem bức ảnh thu dọn sau khi ra ngoài, ta phát cho các ngươi. Lương Chí hàng lập tức đồng ý, lấy điện thoại di động ra tăng thêm Trần Mặc phải lương trí hàng sau khi rời đi tiểu ngư sắc mặt vẫn như cũ đỏ bừng bừng ôm ở trần mặc trên người người tại sao đáp ứng hắn nhường hắn nắm bức ảnh đi dự thi hắn đó là nghệ thuật sáng tác khó gặp một lần linh cảm huống hồ hắn giúp chúng ta đem cái kia trọng yếu thời khắc hình ảnh ngắt quáng vào trong hình sau đó ta nắm tấm hình kia làm di động chủ đề đến lại đến một hồi tiểu ngư ngượng ngùng túi đầu không có phản kháng hai người nhìn cạnh biển mỹ cảnh ở đê biển lên đi dạo chuyện vừa rồi đã sớm bị hai người quăng ở sau gáy đây là lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa hẹn hò có chút tỉ vết nhưng càng lộ vẻ hòa mỹ, vui sướng thời gian rất ngắn ngủi, làm Trần Mặc lần thứ hai lấy điện thoại di động ra xem thời gian thời điểm, sắc mặt trở nên quái lạ. làm sao? Ta không thể không nói cho ngươi một cái tin tức xấu, hiện tại đã 11 giờ rưỡi, ký túc xá đóng cửa, ngươi đêm nay không thể quay về. Trần Mặc cười nói, ta cảm giác không thời gian bao lâu a? Tiểu Ngư khó có thể tin đoạt lấy di động, vậy làm sao bây giờ? Hai cái lựa chọn, đi khách sạn qua một đêm, hoặc là đi ta phòng cho thuê. Trần Mặc vui sướng nở nụ cười, ngươi cố ý? Tiểu Ngư đỏ mặt bóp lấy Trần Mặc bên hông thịt. ta phát thể, tuyệt đối không phải. Trần Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, dơ lên bốn ngón tay, không đi khách sạn, vậy hãy cùng ta trở về đi thôi. Trần Mặc mang theo Tiểu Ngư, tìm tới xe đạp, hướng phòng cho thuê chạy trở về. chương 16, đăng ký công ty, chạy trở về nhà trọ phòng cho thuê, đã là hơn 12 giờ. Đi vào Trần Mặc phòng cho thuê, Tiểu Ngư lập tức trở nên suốt sáng lên đến, nghĩ đến đêm nay muốn cùng Trần Mặc ở cùng một chỗ, trong lòng lại như hiệu con đang lột da. Ta đi về nút cửa. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư chạy trốn như thế bóng lưng, cười hì hì. ngồi trước máy vi tính bắt đầu xử lý lương trí hàng phát lại đây bức ảnh không thể không nói tấm hình này sắc thực đẹp đẽ huống hồ nhân vật chính vẫn là hắn qua một hồi lâu tiểu ngư mới từ phòng vệ sinh đi ra đỏ mặt do dự hồi lâu mới bỏ đến trên giường nằm xuống ta trước tiên ngủ ngủ đi hắn biết đêm nay chính là một cái khổ sở buổi tối đem sự chú ý chuyển tới trong máy vi tính chân mặc ép buộc chính mình bình tĩnh tiếp tục gõ cỏ di động hệ thống cỏ ở trong tay của hắn dần dần kéo dài tiểu ngư nằm ở trên giường làm thế nào cũng ngủ không được chỉ có thể trở mình nhìn đang chuyên tâm gõ cỏ trần mặc hồi tưởng tối hôm nay chuyện đã xảy ra khỏe miệng mang theo ngượng ngùng mà ngọt ngào nụ cười không biết qua bao lâu ngồi trước máy vi tính trần mặc giật giật tiểu ngư vội vàng nhắm mắt lại trong lòng sốt sáng lên đến nhìn nhắm chặt hai mắt tiểu ngư trần mặc mặt sụ xuống đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt sau mới nhẹ nhàng bỏ đến trên giường trời cao cho hắn một cái lựa chọn có điều không thể kích động kích động rất dễ dàng nháo chết người tiểu ngư một trái tim nhắc tới nhấc lên thân thể căng thẳng không dám lúc ních đèn tắt gian phòng rơi vào trong bóng tối tiểu ngư biến càng khẩn trương qua mấy phút phát hiện trần mặc không có chạm nàng căng thẳng cảm giác mới chậm rãi thả lỏng mới vừa mở mắt ra chuẩn bị liếc trộm Trần mặc lại phát hiện trần mặc lấp lánh có thần con mắt ở trong bóng tối chiếu một tia tia sáng nguyên lai like ngươi giả bộ ngủ trần mặc nở nụ cười thiểu ngư cũng theo nở nụ cười không được sao được đại mỹ nữ ngủ ở bên cạnh ta ta ngủ không được làm sao bây giờ ngủ không được cũng muốn ngủ vào giờ phút này ta nghĩ tới một cái tiết mục ngắn một nam một nữ ngủ trên giường nữ nói buổi tối không cho chạm vào nàng không phải vậy chính là cầm thú Ngày thứ hai lên, nữ đập nam một cái tát, nói hắn không bằng cầm thú. Chớ suy nghĩ lung tung. Tiểu Ngư gõ mà nóng lên, chờ ta chuẩn bị tâm lý kỹ càng, lại đem ta toàn bộ đều cho ngươi, có thể sao? Thật, thật. Ngươi nói, ta nhớ kỹ. Trần Mặc nở nụ cười. Ngươi muốn biết cái kia đáp án cuối cùng sao? Nói cho ngươi, làm phúc lợi. Tiểu Ngư bám vào Trần Mặc bên tai nói xong, ở trên mặt hắn hôn một cái, đỏ mặt vương mình, che kín chân không nhúc nhích. Nhược Hi nói ngươi có giá tính, ta còn không tin, hiện tại tin. Trần Mặc ôm Tiểu Ngư eo, điều chỉnh một hồi tư thế. tận lực gắng giữ tỉnh táo, nhắm mắt lại. Tiểu Ngư thân thể căng thẳng, phát hiện hắn không có động tác kế tiếp, mới thanh tĩnh lại, kề sát ở trần mặc trong lồng ngực, mang theo nụ cười nặng ngủ thiếp đi. suốt đêm không nói chuyện. sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Ngư tỉnh lại, cảm nhận được phần eo bàn tay lớn nhiệt độ, sắc mặt hơi đỏ lên. tối hôm qua ngủ được vô cùng an tâm, trước đây nhỏ mất ngủ, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. ngủ ở trần mặc trong lồng ngực, cảm giác cực kỳ an tâm. chậm rãi lấy ra trần mặt tay, ở trên mặt hắn trộm hôn một chút, mới gión ra gión rén bỏ lên. chân mặc cũng không biết chính mình cuối cùng là làm sao ngủ tiếp đi khi mở mắt ra tiểu ngư đã sớm không tại người một bên chỉ là nhàn nhạt hương vị lưu lại ở gối lén lút trốn mất chân mặc nhìn trống rông bên giường nhớ tới tiểu ngư thẹn thùng rán dấp khẽ mỉm cười mới vừa rửa mặt hoàn tất đi ra liền nhìn thấy tiểu ngư mang theo bữa sáng trở về lại đây ăn đi tiểu ngư nói rằng ngươi nhà bếp nhỏ không có thứ gì ta chỉ có thể đi ra ngoài mua bữa sáng ta ngày hôm qua thay đổi quần áo ngươi rửa sạch chân mặc ở tiểu ngư bên người ngồi xuống ừ. tìm ngươi bạn gái kiếm một rồi trần mặc tiếp nhận tiểu ngư đưa tới cháo cười nói sau đó ngươi tới chỗ của ta ở đi mỗi ngày mua cho ta bữa sáng ngươi làm muốn ta mỗi ngày cho ngươi dặn tất tối đi nay đều bị phát hiện sau đó muốn nhiều chảo ngươi tới mới được trần mặc nợ nụ cười ngươi dám tiểu ngư đỏ mặt ngươi ở bên ngoài ở có thể chính mình nấu ít đồ ăn đừng đều là ăn thức ăn ngoài ta xem nhà bếp nhỏ nổi xưa nay đều không động tới ngươi đến giúp ta làm cơm nghĩ hay lắm như thế ta đều không ăn bữa sáng trần mặc đem cháo uống xong cầm lấy bên cạnh bánh mì bắt đầu gặm buổi trưa ở trường học nhà ăn hoặc là bên ngoài ứng phó bữa tối là tập gym song sau ở bên ngoài ăn tiểu ngư đôi đuôi trong tay dừng lại một hồi không biết đang suy nghĩ gì ăn xong bữa sáng ta liền trở về muốn ôn tập kế toán cuộc thi còn muốn về ký túc xá một chuyến nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự tình tiểu ngư gõ má thì có bắn tiền nóng đây là nàng lần thứ nhất trắng đêm không về lại là cùng trần mặc đi ra hẹn họ khẳng định bị nhược hy đám người hiểu lầm ngày hôm nay cuối tuần ta mang ngươi ra ngoài chơi một ngày đi tối hôm qua chơi một đêm chơi quá nhiều trái lại không được lại lãng phí tiền, tiểu ngư nói rằng tuần sau lại đi mang theo ta hành hiệp trưởng nghĩa, Tuân mệnh, nữ hiệp, lắm lời, cơm nước xong, trần mặc liền đưa tiểu ngư về ký túc xá. tối hôm qua trần mặc cứu nữ hải nhi video đã bị công bố đến trên internet, chỉ là buổi tối tia sáng quá ám, video không nhìn thấy trần mặc hình dạng, vì lẽ đó bọn họ cũng không có bị quấy rầy. rời đi trường học sau, trần mặc liền đi tới cục công thương, bắt được phụ cận một nhà thay quyền đăng ký công ty. chuyện bây giờ có một kết thúc, bán trình diệt virus, tài chính cũng có, hiện tại đăng ký công ty. Các loại công ty bắt được giấy phép kinh doanh thời điểm di động hệ thống cũng gần như nên hoàn thành xin chào thiên sinh xin hỏi ngươi có nhu cầu gì hỗ trợ sao trần mặc vừa đi vào đăng ký công ty một tên nữ nghiệp vụ viên liền tiến lên đón công ty chúng ta thay quyền đăng ký công ty độc quyền cùng nhãn hiệu đều là nhân viên chuyên nghiệp theo vào nhanh chóng ra làm chứng đăng ký công ty cũng có thể ứng ra đăng ký tài chính cùng cung cấp đăng ký địa chỉ ta muốn đăng ký một cái công ty trần mặc nói rằng được rồi thiên sinh mời ngài ngồi nữ viên trước cười xin mời trần mặc ngồi xuống Xin hỏi ngài là muốn đăng ký loại hình gì công ty? Pháp nhân vốn riêng. Trần Mặc nói rằng. Pháp nhân vốn riêng, sau đó công ty cho vay, tài chính ra thị trường sẽ có hơi phiền thoái. tiên sinh xác định sao? Xác định. Trần Mặc gật gù, đây là công ty của hắn, hắn cũng không có ý định đem cổ quyền giao cho ai. Cái kia tiên sinh công ty đăng ký tài chính là bao nhiêu? Công ty chúng ta có thể ứng ra đăng ký tài chính. Nữ viên trước cười nói. Đăng ký tài chính 5000 vạn, không cần ứng ra. Nghe được Trần Mặc, nữ nghiệp vụ viên ánh mắt sáng 5000 vạn không cần ứng ra. câu nói này tiết lộ quá nhiều tin tức trước mắt cái này có chút đẹp trai người trẻ tuổi là một tên phú hảo như thế tuổi trẻ phú hảo hơn nữa đẹp trai như vậy nếu như có thể bắt cũng không cần ở đây cả ngày bận bịu chết mệnh sống nữ nghiệp vụ viên nụ cười càng tăng lên động tác cũng biến thành nhẹ nhàng lên vô tình hay cố ý hướng trần mặc nhìn trộm tiên sinh ngươi chuẩn bị mấy cái công ty tên gọi tốt nhất 3 đến 5 cái ta giúp ngươi kiểm tra nhìn có hay không bị chiếm như vậy tương đối dễ dàng đăng ký thành công không phải vậy tên công ty bị chiếm liền có hơi phiền thoái Trần Mặc đối với nàng mờ ám làm như không thấy. Được rồi, Trần Mặc suy nghĩ một chút, ở nữ nghiệp vụ viên đưa tới trên tờ giấy viết xuống ba cái tên, đem đăng ký công ty sự tình ủy thác cho thay quyền công ty sau, Trần Mặc liền rời đi. Sau đó hắn có thể an tâm gõ di động hệ thống mã gốc, chỉ cần di động hệ thống vừa ra tới, công ty của hắn sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Chỉ là công ty còn không có một người, hắn cũng không biết làm sao quản lý, cái này cũng là cái vấn đề. Quay đầu lại muốn tìm cái nghề nghiệp quản lý nhân tài hành, trở lại ký túc xa sau, Trần Mặc liền mở ra máy tính tiếp tục gõ gõ. Chương 17: Hành quân kiến. Lúc này Trần Mặc ngồi trước máy vi tính, trên màn ảnh, lít nha lít nhít số hiệu theo động tác trong tay của hắn không ngừng kéo dài. Thời gian ở chuyển rời, hắn gõ bàn phím ngón tay càng lúc càng nhanh. Giang rắc. Chuột ấn xuống vận hành, Trần Mặc tay ngừng lại, trên mặt nụ cười hiện lên, cuối cùng cười to lên. Rốt cục hoàn thành. Trong nửa tháng, hắn đi mua dược liệu, tiến hành lần thứ hai thân thể khai phát tiềm năng. Sức mạnh của hắn ở trở nên mạnh mẽ, có điều nhưng vẫn không có cơ hội để phát huy. Trừ tập gym cùng đọc sách, thời gian còn lại đều đang chuyên tâm ở gõ di động hệ thống số hiệu. không ngừng nỗ lực di động hệ thống mã gốc hiện tại rốt cuộc hoàn thành cái điện thoại di động này hệ thống không trọn vẹn là khoa học kỹ thuật thư viện bên trong mã gốc hắn chỉ là dựa theo cái kia di động hệ thống cơ cấu thiết kế ở mã gốc lên làm một chút biến hóa cũng xóa giảm một hồi đặc biệt công năng bởi vì cái này hệ thống cũng không phải bọn họ thế giới rất nhiều chức năng không có cũng có rất nhiều công năng dư thừa vì thế trần mặc còn thỉnh giáo thư lão ở thư lão chỉ điểm cho thêm vào di động hệ thống khai phá kỹ thuật cùng học được biên trình tri thức trần mặc cũng thành công cải tạo thuộc về hắn di động hệ thống cao hứng hoa tất bảo tồn mã gốc sau trần mặc nằm ở trên giường tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện quen thuộc giá sách nơi này hắn mỗi ngày chỉ ít tới một lần ngủ trước tới nơi này bồi thư lão nói chuyện thiếm, hoặc là nghe thư lão nói một chút những thế giới khác cố sự hoặc là trước đây những tia người sở hữu cố sự cũng có thể mở mang tầm mắt mở ra màu đỏ sầm sách vở sau thư lao xuất hiện ở phía sau hắn vẫn là cái kia phó hiền lành răng dấp lại như hàng xóm lao ra ra thư lão smartphone hệ thống thao tác hoàn thành trần mặc nói rằng không sai không sai thư lão không được gật đầu so với ta tưởng tượng phải nhanh cải tạo di động hệ thống cùng chung cho thư viện sao đương nhiên cùng chung trân mặc gật đầu bất quá lần này cùng chung ngươi không thể thu được lấy kỹ thuật bởi vì cái này di động hệ thống là ở vốn có kỹ thuật lên cải tiến trên bản chất nó không thuộc về ngươi thư lão nói rằng cùng chung trân mặc nói rằng khoa học kỹ thuật thư viện cho ta nhiều như vậy không có báo lại ta cũng không có gì để nói nhiều huống hồ ta cũng không có tổn thất gì ân rất tốt thư lão cười gật gù ngón tay một điểm một đạo màn ánh sáng lớn hạ xuống vô số số hiệu ở màn ánh sáng lên sắp xếp di động cuối cùng thu nhỏ lại thành một quyển sách bay vào thư viện nơi sâu xa tuy rằng trên bản chất di động hệ thống không thuộc về người nhưng nó đã trải qua người một ít cải tạo một ít công năng trở nên không giống cũng coi như người nửa cái tác phẩm làm cùng chung báo lại khoa học kỹ thuật thư viện có thể giúp người tối ưu hóa di động hệ thống cần sao vậy khẳng định muốn chân mặc sắc mặt vui vẻ chuyện tốt như vậy không muốn mới là kẻ đần độn thư lão gật cù ngón tay hơi điểm nhẹ màn ánh sáng xuất hiện lần nữa màn ánh sáng lên di động hệ thống ma gốc không ngừng biến hóa vị trí kết cấu xóa giảm bổ sung loại này biến hóa nhường trần mặc cảm thấy không thể tưởng tượng được hắn có thể nhìn thấy một ít lỗ thủng chính đang tối ưu hóa bên trong không ngừng được chữa trị hoàn thiện cuối cùng trở nên hoàn mỹ màn ánh sáng biến ảo đột nhiên rừng một bộ hoàn toàn mới mã gốc xuất hiện biến thành một quyển sách rơi vào thư lão trong tay đây chính là tối ưu hóa sau di động hệ thống mã gốc thư láo đem sách vợ phóng tới trần mặc trước mặt nói rằng người đây là nhường ta dùng đầu va tới sao trần mặc xem sách bản cười nói và chúng sách vợ có thể hay không đưa nó cướp tới tay thư lão cười ha ha tiểu tử ngươi mỗi lần nói chuyện đều kẻ dối trá đi tới trần mặc bên người thư lão trực tiếp đem quyển sách trên tay đập vào đầu của hắn bên trong vô số số hiệu từ đầu loay qua trần mặc mừng như điên nếu như vừa nãy di động hệ thống chỉ là một đứa bé như vậy hiện tại hành quân kiến hệ thống chính là mỗi cái phương diện thành thục thanh niên lấy hắn đối với máy tính ngôn ngữ hiểu rõ không nhìn thấy hiện tại bộ này hệ thống mã gốc thì vết đây tuyệt đối là một cái niềm vui bất ngờ bộ này di động hệ thống thả ra ngoài tuyệt đối sẽ trở thành an đời do hệ thống cùng quả táo hệ thống một cái đối thủ mạnh mẽ từ thư viện lui ra ngoài trần mặc bắt đầu dựa theo tối ưu hóa sau mã gốc đối với vốn có di động hệ thống mã gốc tiến hành sửa chữa di động hệ thống là hắn cải tạo đi ra hắn đối với mã gốc cơ bản cơ cấu hết sức quen thuộc khoa học kỹ thuật thư viện đối với nó tối ưu hóa cũng là ở cái này cơ cấu tiến tới hành vì lẽ đó sửa chữa lên rất nhanh khoa học kỹ thuật thư viện mạnh mẽ trần mặc cũng không thể không cảm thán một ít nho nhỏ lỗ thủng đều toàn bộ hoàn thiện nếu như không phải sửa chữa chỉ sợ hắn cũng không thấy đây là một cái hoàn mỹ tác phẩm mã gốc toàn bộ sửa chữa sau khi hoàn thành Trần Mặc lấy ra một đài hoa vi mới nhất em M10 di động, bắt đầu quét hệ thống. Hắn đã sớm đối với cái điện thoại di động này hệ thống đặt tên Hành Quân Kiến hệ thống, đăng ký công ty thời điểm. Hắn đem Hành Quân Kiến danh tự này đặt ở người thứ nhất. Nếu như không có bất ngờ, công ty của hắn sẽ gọi Hành Quân Kiến. Sau 10 phút, nhìn thấy đường tiến độ hoàn thành, Trần Mặc cầm lấy máy tính một bên hoa vi M10, trên mặt mang theo vẻ vui mừng cùng chờ mong. Vụ. nho nhỏ chấn động qua đi, trong màn ảnh xuất hiện một con phim hoạt hình Hành Quân Kiến ả Khởi động máy thời gian 10 giây. Trần Mặc nhớ tới thiết kế thời điểm. Dựa theo phòng trường, khởi động máy thời gian ít nhất phải một phút. Không nghĩ tới khoa học kỹ thuật thư viện tối ưu hóa sau, khởi động máy thời gian giảm thiểu nhiều như vậy. Hành quân kiến hệ thống thao tác, cùng anh đờ do hệ thống cùng quả táo hệ thống cũng khác nhau. Có điều chỉ cần hơi hơi trải nghiệm thích ứng, rất nhanh liền có thể bắt đầu. Tính an toàn căn bản không cần hắn đi kiểm nghiệm. Vừa nãy xem mã gốc thời điểm, đầu góc hắn thổi qua một cái viết di động vi rút ý nghĩ, nhưng hắn đối mặt hành quân kiến hệ thống mã gốc cũng không thể nào hạ thủ. Có thể nói, muốn phá giải cái điện thoại di động này hệ thống, khả năng không lớn, còn phải tốn phí quá to lớn công phu. Tính trôi chảy vấn đề, hành quân kiến hệ thống tuyệt đối là hiện nay di động hệ thống thao tác bên trong tốt nhất. Thêm vào trí tuệ chip, chân Mặc tin tưởng, trong tay hắn này đại em M10, tuyệt đối là hiện nay trên thị trường tốt nhất di động. Đưa điện thoại di động thu cẩn thận sau, chân Mặc liền thu thập một hồi đồ vật, bảo tồn di động tốt hệ thống mã gốc văn kiện sau mới ra ngoài. Sáng sớm hôm nay, công ty thay quyền công ty bên kia đã thông báo hắn, công ty đăng ký thành công, giấy phép kinh doanh đã hạ xuống, để hắn tới lĩnh công ty tư liệu. Chân Mặc tiên sinh, người đi theo ta. Chân Mặc vừa đi vào thay quyền công ty Tiên kia nữ nghiệp vụ viên liền tiến lên đón, đầy mặt trông nụ cười theo dõi hắn, ánh mắt rất có xâm lược tính. Thủ tục rất nhanh, công việc thành công, bắt được công ty giấy phép kinh doanh cùng những tài liệu khác, xác định không vấn đề sau, Trần Mặc mới lộ ra nụ cười. Trần Mặc tiên sinh, chúc mừng ngươi, ngày hôm nay ta rảnh rỗi, đồng thời ăn bữa cơm đi. Nữ nghiệp vụ viên thân thể hướng Trần Mặc trên người nhích lại gần, phía trước mở ra cổ áo, bại lộ ở Trần Mặc trước mặt, sâu hoang khe, liếc mắt một cái là rõ một một. Miễn, ta hẹn người. Trần Mặc mí mắt rực, rực hiện tại có chút việc gấp, còn không chờ nữ nghiệp vụ viên phản ứng. trần mặc liền đứng dậy rời đi đi ra thay quyền công ty sau mới thở ra một hơi hành quân kiến khoa kỹ công ty trách nhiệm hữu hạn nhìn đăng ký công ty tên trần mặc lộ ra nụ cười hành quân kiến một cái tràn ngập xâm lược tính đại danh tử cũng chính là hắn đón lấy chuyện cần làm xâm lấn mỗi cái thương mại lĩnh vực Nhưng hành quân kiến tên thay đổi cái thời đại này công ty đăng ký hoàn thành đón lấy vấn đề chính là công ty phát triển hắn sẽ không quản lý công ty cũng không thể tốn thời gian đi quản lý chuyện của công ty biện pháp tốt nhất chính là tìm kiếm một tên cao cấp quản lý người giúp hắn quản lý công ty anh chàng đẹp trai ngươi chờ một chút còn đi chưa được mấy bước một cái tràn ngập từ tính giọng nữ ở trần mạc sau lưng vang lên chương 18, muốn ngươi người trần mạc dừng chân lại mới vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một người phụ nữ hướng hắn đi tới thầm thở một hơi hắn còn tưởng rằng là thay quyền công ty cái kia nữ nghiệp vụ viên đuổi theo ra đến nữ nhân tóc xanh sóng vai xem ra tinh giản giả dặn khí thế mạnh mẽ hóa trang cùng công sở nữ cường nhân gần như có điều trần mạc có thể xác định hắn không quen biết nữ nhân này có điều người mỹ nữ này hắn khá quen quên ở đâu gặp hắn đã gặp qua là không quên được bản lĩnh nếu là chính diện đập như loại này già dặn tóc ngắn mỹ nữ tuyệt đối có ấn tượng khả năng chỉ là bởi vì ở trong đám người liếc mắt nhìn gọi ta trần mặc nhìn chung quanh phát hiện xung quanh không ai mới xác định đối phương là gọi hắn chính là ngươi triệu mẫn ở hắn trước người ngừng lại trên dưới đánh giá hắn vừa nãy nàng chỉ nhìn thấy trần mặc bóng lưng bây giờ nhìn đến chính diện càng xem càng quen thuộc hai bóng người trùng hợp đến đồng thời nàng đã xác định ngươi chính là nửa tháng trước ở phố mua sắm lên cứu em bé người trẻ tuổi triệu mẫn chắc chắc nói rằng có việc Trần Mặc cũng không có phủ nhận. Lúc trước huyên náo rất lớn, tin tức đều lên tiêu đề hot, có không ít người đang tìm kiếm hắn cùng Tiểu Ngư này đôi tình nhân. Bởi vì lúc đó tia sáng không được, trên internet bức ảnh đều thấy không rõ lắm chính mặt. Sau đó tuôn ra một minh tinh quá trớn tin tức, chuyện này nhiệt độ mới mới qua, cuộc sống của hắn cũng không có bị quấy rầy. Hắn không nghĩ tới còn có người nhớ tới, lại còn nhận ra hắn. Buổi tối ngày hôm ấy ta ở hiện trường, cái kia tên vô lại cấp chính là ta túi sách. Triệu Mẫn nói rằng, lúc đó Trần Mặc nhảy ra ngoài cứu cái kia nữ hài nhi thời điểm. trái tim của nàng suýt chút nữa từ ngực nhảy ra đối với trần mặc loại kia thân thủ nhanh nhẹn ấn tượng phi thường sâu đồng thời ăn bữa cơm đi ta mời ngươi xem như là nho nhỏ cảm tạng thế ngươi đoạt lại túi sách không phải ta ngươi cứu người đều giống nhau hiếm thấy hữu duyên lần thứ hai gặp phải đồng thời ăn một chút gì xem như là nho nhỏ cảm tạng triệu mẫn đánh giá trần mặc người trẻ tuổi này xem ra không giống như là người bình thường trong mắt loại kia thâm thủy cùng tự tin phi thường hấp dẫn người có thể trần mặc không chút do dự nói rằng có miễn phí bữa tối không ăn chính là không tiếp vẫn là mỹ nữ xin mời trên đường triệu mẫn đều đang quan sát cái này xem ra nhỏ hơn nàng vài tuổi chàng trai tựa hồ đối với trần mặc tràn ngập yếu kỳ ta gọi triệu mẫn trương vô kỵ triệu mẫn xin hỏi ngươi lại danh thiếu anh hùng triệu mẫn đánh vỡ trần mặc lúc trước trần mặc cứu người hành vi cho nàng ấn tượng đầu tiên rất tốt hạnh ta gọi trần mặc trần mặc sờ sớm mũi thiếu anh hùng không dám nhận ngươi hiện nay ở nơi nào công tác không công tác xem ngươi không giống không công tác người có muốn hay không ta giới thiệu công việc cho ngươi triệu mẫn nói rằng không cần chuẩn bị gây dựng sự nghiệp. Trần Mặc đối với Triệu Mẫn nở nụ cười, đưa mắt nhìn sang ven đường như là nước chảy xe cộ lên. Gây dựng sự nghiệp. Hiện tại gây dựng sự nghiệp cũng không sai. Ngươi chuẩn bị làm cái nào một nhóm Ta quản lý qua công ty, nói không chắc có thể cho ngươi một điểm ý kiến. Có cơ hội thích hợp, có thể giới thiệu một chút hợp tác đồng bọn cho ngươi. Triệu Mẫn đối với Trần Mặc ấn tượng không sai, nếu như có thể trợ giúp một hồi hắn, nàng cũng sẽ không keo kiệt. Sản phẩm khoa học kỹ thuật cao cùng nghiên cứu phát minh kỹ thuật. Nhìn thấy Triệu Mẫn nhiệt tình như vậy, Trần Mặc cũng không có giấu giấu diếm diếm. sản phẩm khoa học kỹ thuật cao, nghiên cứu phát minh kỹ thuật. Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn Trần Mặc, ngẩng đầu liếc mắt nhìn bên đường phòng ăn, linh hắn đi vào. Khoa học kỹ thuật lĩnh vực, đối với tân thủ người gây dựng sự nghiệp tới nói là khó nhất tiến vào lĩnh vực. Người lựa chọn lĩnh vực này có đầy đủ tài chính kỹ thuật hoặc là nghiên cứu phát minh đoàn đội. Triệu Mẫn lựa chọn một cái sát cửa sổ chỗ ngồi xuống, Trần Mặc cũng ở đối diện nàng ngồi xuống. Tài chính có, sản phẩm cũng có, không có đoàn đội, công ty mới vừa đăng ký. Trần Mặc vừa nói, một bên cầm lấy thực đơn mở ra, tùy tiện điểm mấy cái có thể ăn no món ăn. tiện tay giao cho người phục vụ hai người trò chuyện cũng coi như bước đầu nhận thức đề tài thả ra không ít triệu mẫn đối với trần mặc ấn tượng vô cùng tốt sở dĩ chủ động một điểm một người trẻ tuổi tỏa nguy hiểm đến tính mạng cứu người nàng có thể rút sẽ không chú ý báo lại hắn đừng cố nói ta ngươi hiện nay đang làm gì trần mặc đem đề tài chuyển tới triệu mẫn trên người trước vạn bảo tập đoàn trung quốc khu phó tổng tài hiện tại từ trước hiện nay không công tác trần mặc kinh ngạc nhìn triệu mẫn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra tìm gọi nhìn thấy nàng tư liệu cùng bức ảnh sau lộ ra nụ cười vui vẻ hắn hiện tại liền thiếu hụt một cái có năng lực sẽ quản lý công ty người chuyện này quả thật chính là trời cao nhìn hắn buồn ngủ hơn cho hắn gối. lúc này trần mặc nhìn chằm chằm triệu mẫn lại như sói nhìn thấy thịt ánh mắt tặc sáng ta có cái lớn mật ý nghĩ trần mặc thanh thanh bị sặc cổ họng hàn huyên nhiều như vậy hắn cũng thả ra không ít chí ít không có bắt đầu như vậy gò bó nói một chút ta muốn ngươi ta đối với tiểu đệ đệ là không ý nghĩ gì triệu mẫn nhìn trần mặc nhẹ nhàng nở nụ cười ta chưa nói xong đây ta muốn ngươi giúp ta quản lý công ty công ty đăng ký thành công vừa định tìm người quản lý chúng ta cũng có duyên phận liên phục tùng trời cao an bài đi triệu mẫn nhưng là cao cấp nhân tài công thương quản lý thạc sĩ tốt nghiệp lại ở vạn bảo tập đoàn trung quốc khu đảm nhiệm phó tổng tài 2 năm cơ hội tốt như vậy hắn tuyệt đối sẽ không ngưng tha ý nghĩ là rất lớn mật muốn há mồm chờ sung đột triệu mẫn mang theo hơi nụ cười nhìn chân mặc ngươi công ty tên gọi là gì nhân viên bao nhiêu sản phẩm là cái gì tài chính bao nhiêu công ty mới vừa đăng ký thành công tiểu lệ đệ tỷ tỷ tuy rằng cảm tạ ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm có điều tỷ tỷ cũng không có thời gian rảnh rỗi cùng người gây dựng sự nghiệp đem tiểu chữ xóa chân mặc sắc mặt phiên muộn tài chính sản phẩm đều có chỉ là nhường người giúp ta chiêu mộ nhân viên quản lý công ty đương nhiên thiên lương sẽ không thiếu cho ngươi tài chính bao nhiêu tiểu đệ đệ triệu mẫn nắm lên bên cạnh bàn nước lã cân nhắc nói rằng ta nơi nào nhỏ chân mặc cái chán gân xanh nhảy nảy tài chính có như vậy mấy ngàn vạn cái gì khu khu triệu mẫn chính uống nước kết quả sạch một cái liều mạng khó khăn nhìn thấy dáng dấp của nàng chân mặc tâm tình vui sướng tay đem mặt bản khăn tay đưa cho nàng ngươi chém gió không làm bản nhắc sao nhìn cái này trần mặc đem ngân hàng ngạch chống tin tức phóng tới triệu mẫn trước mặt ngươi cướp cướp tiểu đệ đệ nhìn thấy mặt trên con số triệu mẫn trong mắt mang theo nồng đậm kinh ngạc không thấy được trần mặc vẫn là một cái nhỏ cường hảo còn tiểu đệ đệ trần mặc chán tỏa dây đen đây là nộp thuế sau khi hợp pháp thu vào tà tiền lương rất cao ngươi nếu là công tử bột cầm cha mẹ ngươi tiền đi ra chơi vậy còn là về nhà sống phóng túng khá là tốt ngươi gặp như thế soái công tử bộ sao triệu mẫn nở nụ cười Cái này Trần Mặc có chút ý tứ, vậy ngươi nói có sản phẩm, là cái gì? Mới vừa ra lò smartphone hệ thống thao tác. Ngươi phát hiện ngươi có hai cái ưu điểm, trừ làm việc tốt không lưu danh ở ngoài, còn có thể nói dối không đỏ mặt. Triệu Mẫn cười nói, không tin chúng ta có thể đánh cuộc, đánh cược ta có phải là thật hay không có smartphone hệ thống thao tác. Tiền đặt cược là cái gì? Ngươi muốn ta tải, vẫn là sắc. Triệu Mẫn pha cho nói rằng, muốn ngươi người. Trần Mặc không để ý đến Triệu Mẫn trêu chọc, lấy ra quét máy thành công hoa vi di động phóng tới Triệu Mẫn trước mặt. trong này có ta khai phá hệ thống mới, ngươi có thể tìm nhân viên chuyên nghiệp làm chứng. nếu như là hệ thống mới, ngươi gia nhập công ty ta, giúp ta quản lý. nếu như không phải, này đài di động xem như là chuyện cười đánh đổi. triệu mẫn mang theo hơi nụ cười nhìn trần mặc, trần mặc thông dong tự tin dáng dấp, làm cho nàng bắt đầu chần trở lên. trần mặc dáng vẻ cũng không giống như là nói dối, lúc này nói dối đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. nếu như là thật, gia nhập ngươi cũng được, nói không chắc ta sau đó có thể trở thành là nữ thủ phủ đúng không? triệu mẫn cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn. làm cho nàng kinh ngạc chính là, xác thực không phải Android hệ thống. Tuy rằng nàng đối với kỹ thuật không phải quá hiểu, nhưng Android di động nàng đổi qua rất nhiều, loại này thao tác giao diện, tuyệt đối không phải Android hệ thống, cũng không phải Hoa Vi tự mang hệ thống, nhưng không bài trừ, đây là sơn chạy máy. Bất quá đối với Trần Mặc, nàng đã tin 3 phân. Triệu Mẫn đưa điện thoại di động để tốt, một lần nữa đưa mắt tìm đến phía Trần Mặc, người công ty tên gọi là gì? Hành Quân Kiến, một con mới ra tổ Hành Quân Kiến. Chương mười chín, nợ nàng đồ vật. Hai người cơm nước xong, đã trăng vạng. Từ phòng ngăn bên trong đi ra, Cáo biệt Trần Mặc sau, Triệu Mẫn bấm một cái mã số. Trải qua trò chuyện, Trần Mặc cho cảm giác của nàng không sai, cũng không giống như là phô trương người trẻ tuổi. Nếu như Trần Mặc nói tới di động hệ thống là thật, cái kia chuyện kế tiếp liền trở nên thú vị. "Triệu tổng, muốn như vậy tìm ta?" Hiếm thấy a. Di động mới vừa truyền được, liền truyền tới một tràn ngập trêu chọc giọng nữ. "Nữ kỹ sư, hỏi ngươi một điểm vấn đề kỹ thuật, ta muốn ngươi hẳn là sẽ không từ chối." Triệu Mẫn nói rằng, "Còn có, đừng gọi ta Triệu tổng, ta hiện tại đã từ chức, người cô đơn một con." Ngươi tìm ta thảo luận vấn đề kỹ thuật, thực sự là hiếm lạ, vậy tối nay ta đi nhà ngươi cùng ngươi ngủ, vừa vặn ta ở nhà một mình tẻ nhạt. Tốt, ta bây giờ đi về. Cúp điện thoại sau, Triệu Mẫn liền lái xe rời đi, một đường mở đến Tân Hải thị một chỗ biệt thự bên trong tiểu khu, màn đêm đã hạ xuống. Dừng xe xong sau, Triệu Mẫn liền hướng biệt thự cửa lớn đi đến. Thì, như thế sốt ruột tìm ta, muốn hỏi ta cái gì vấn đề kỹ thuật, trên giường kỹ thuật? Ta có thể dạy ngươi 108 loại tư thế, nhờ ngươi cáo biệt Tế Thiên Đại Thánh danh hiệu." Vừa đi vào biệt thự, một tên ngồi ở trên ghế xạ lồng chơi game mỹ nữ liếc mắt nhìn triệu mẫn một mặt trêu chọc không giữ mồm giữ miệng triệu mẫn ném cho nàng một cái liếc mắt thời giày ra thoải mái nằm trên ghế salon, lông đụng tới một cái anh chàng đẹp trai mời hắn ăn bữa cơm ha ha, có tình huống có tình huống thế nào lần trước hắn giúp ta một lần ngày hôm nay trùng hợp gặp phải hắn liền hàn huyên một hồi vậy các ngươi thật là có duyên à, đón lấy chính là trao đổi phương thức liên lạc đón lấy hẹn họ xem phim sau đó ôm ấp hôn môi cuối cùng lăn chăn đơn hay là muốn làm bản chất như thế là muốn ta sớm dạy ngươi 108 loại tư thế sao chinh phục nam nhân tuyệt đối hữu dụng lan ta là nhường ngươi giúp ta xem một chút này bộ di động có cái gì không giống triệu mẫn suýt chút nữa bị tức nở nụ cười lấy ra trần mặc di động ném cho nàng đối với cái này biểu mọi trí tưởng tượng nàng cũng là bất đắc dĩ tỷ ngươi cái điện thoại di động này có chút kỳ quái hệ thống thao tác không phải hoa vi sơn trại máy sao mỹ nữ cầm điện thoại di động lên lật nhìn một chút tao mày tiếp tục là xem cái kêu anh chàng đẹp trai cho ta hắn nói nghiên cứu phát minh một khoản di động hệ thống ta không tin hắn liền cùng ta đánh một cái đánh cực triệu mẫn ngã quắp ở trên ghế xà lồng cũng không muốn núp ních hiện tại tán gái kỹ thuật cao cấp như vậy khai phá di động hệ thống chém gió đi ta cũng không tin vì lẽ đó nhiều người giúp ta xem một chút ta có chút hiếu kỳ tiền đặt cực là cái gì sẽ không là lấy thân báo đắp đi lan vương tư gia đầu góc ngươi chứa đều là những thứ đồ này sao triệu mẫn tức giận nói rằng vương tư gia pha trò nợ nụ cười ngón tay nhưng trên điện thoại di động động mấy lần theo ngón tay trượt mỹ nữ pha trò nụ cười biến mất vẻ mặt trở nên thận trọng lên vương tư gia người không sao chứ nhận ra được vương tư gia dị dạng triệu mẫn dùng tay ở trước mắt nàng quơ cơ tỷ vương tư gia thu hồi di động nháy mắt nhìn triệu mẫn cái kêu anh chàng đẹp trai hiện tại đúng không độc thân vương tư gia người có bị bệnh không ta nhờ ngươi xem di động hệ thống không phải nhờ ngươi tìm cho ta nam nhân triệu mẫn phủ phủ cái chán ngồi dậy đến cầm lấy bên cạnh chén nước không phải cho ngươi tìm là ta tìm phúc khu, khu triệu mẫn mới vừa uống đến miệng bên trong nước toàn bộ phun đến vương tư gia trên mặt vỗ ngực liều mạng khó khăn lại đây một hồi lâu mới thở ra hơi chừng mắt nàng ngươi là sợ ta chết không như vậy nhanh sao nghiêm túc hắn đúng không độc thân ngươi thật sự có bệnh không phải thì ngươi ra tay như vậy nhanh a ngươi mới với hắn lần thứ nhất gặp mặt ta vương tư gia nhảy lên đến chỉ vào triệu mẫn nữ nhân muốn rủ rẻ một lần lạ hai lần quen ngươi trực tiếp liền lên tay lan hắn có bạn gái ta nhường ngươi xem di động hệ thống a ngươi kéo cái này làm gì triệu mẫn suýt chút nữa bị tức đến thổ huyết nói xong cũng phát hiện vương tư gia không đúng Vương Tư Gia, ngươi dáng giúp kia, làm sao như bị lao nam nhân vứt bỏ? Tỷ, lại một cái chất lượng tốt nam không? Ý của ngươi là, cái điện thoại di động này hệ thống là thật? Triệu Mẫn chỉ vào Vương Tư Gia trong tay di động, càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Nay khoản hệ thống gọi a mi chính là hành quân kiến ý tứ, phải gọi hành quân kiến hệ thống. Đây là một cái hệ thống mới, thao tác giao diện cùng hiện tại Android, quả táo, iOS cũng khác nhau. Tỷ, ngươi nói ta sắc đẹp, có thể hay không để cho hắn vứt bỏ bạn gái yêu ta? Cả ngày đều muốn bắt cao phú soái. triệu mẫn đoạt qua vương tư gia trong tay di động trực tiếp quên vấn đề của nàng ngươi không gặp ta đúng là hệ thống mới là hệ thống mới vương tư gia gật gù, trên điện thoại di động áp là android không biết đúng không căn cứ vào linux khai phá biên trình ngôn ngữ hẳn là giá vạ cho nên mới có thể bao quát android app nhường ta cho nó chạy chấm điểm vương tư gia lần thứ hai đoạt lấy triệu mẫn trong tay di động ở triệu mẫn túi sách bên trong nhảy ra theo dây liên tiếp máy tính sau khi mở máy vương tư gia ngón tay ở chuột lên điểm mấy lần nhìn kỹ màn hình máy vi tính không bao lâu vương tư gia ha to mồm Trong mắt tiết lộ khó mà tin nổi. Vương Tư ra. Người không sao chứ. tỷ ta muốn gả cho hắn. Vương Tư Gia nhọn gọi ra. Không cứu. Triệu mẫn bụng mặt, không biết nên nói như thế nào. Duy nhất ý nghĩ chính là nha đầu này đến rồi, có điều nàng đã thành thói quen. tỷ nó chạy phân vượt qua 30 và phân. Mới nhất quả táo S cải mới nhất OSC, lại có độc nhất vô nhị chế tạo chim. Chạy phân mới là 25 và phân. ngươi biết khái niệm này nghĩa là gì sao? Khái niệm gì? Nay bộ di động sử dụng hàng đầu trí tuệ chip hệ thống là căn cứ vào an do tôi ưu hóa hệ thống nhưng tổng thể tính năng so với quả táo s thấp như vậy một tí hiện tại nó tính năng so với quả táo s mạnh mẽ mang ý nghĩa cái hệ thống này so với quả táo hệ thống muốn tốt nếu như cái hệ thống này công khai ta tin tưởng tuyệt đối có thể trở thành ăn do cùng quả táo đối thủ lớn nhất vương tư gia càng nói càng hưng phấn tựa hồ cái điện thoại di động này hệ thống là nàng như thế cuối cùng vương tư gia nghĩ tới điều gì cả người chán trường ngồi ở trên ghế xà lồng chất lượng tốt nam nhân lại không là của ta ta cao hơn cái cộng lông a người không cứu triệu mẫn đoạt qua vương tư ra trong tay di động không nói gì ngồi ở trên ghế xà lộng. bởi vì nàng cũng bắt đầu phát sầu chính mình theo trần mặc đánh cực ngươi lại giúp ta kiểm tra một lần có phải là thật hay không triệu mẫn không yên lòng nói rằng ngày thứ hai trần mặc rất sớm liền rời giường đánh răng rửa mặt sau liền cóng lấy túi laptop dẫm xe đạp hướng trường học đổi đi mới ra đi không bao lâu di động văng lên nhìn điện báo biểu hiện trần mặc lông mày nhíu lại triệu mẫn chính là ngày hôm qua ăn cơm người phụ nữ kia có rảnh không mới vừa truyền được Di động đầu kia truyền đến triệu mận thanh âm đầy truyền cảm. Có, gặp ở chỗ cũ. Có thể. Cúp điện thoại, Trần Mặc quay đầu xe rời đi. Ở tối hôm qua ăn cơm phòng ăn lên, Triệu Mận đang lặng lặng ngồi uống cà phê, mãi đến tận Trần Mặc ở đối diện nàng ngồi xuống, mới đưa nhìn kỹ bên ngoài ánh mắt thu hồi, đặt ở đến Trần Mặc trên người. Thế nào? Di động tìm nhân viên chuyên nghiệp nhìn sao? Trần Mặc hỏi. Nhìn. Triệu Mận lấy điện thoại di động ra đưa trả cho Trần Mặc, "Dạ." "Được rồi." Trần Mặc không đáng kể nhún bay tiếp nhận Triệu Mẫn di động, người coi như là một hồi chuyện cười. Nói xong, xoay người rời đi. Hắn không có mạnh mẽ giải thích, bởi vì không cần như thế. Triệu Mẫn không tin, mạnh mẽ giải thích cũng vô dụng. chờ đã, ngươi thật giống như nợ ta đồ vật còn không cho ta. Vừa mới truyền thân, Triệu Mẫn âm thanh lại vang lên. Chân mặc dừng lại, xoay người suy nghĩ một chút. Hắn tựa hồ không có nợ Triệu Mẫn món đồ gì. Hai người bốn mắt tương đối, bầu không khí đọc lại. Truy cập trang web đầu đi ở chuyện .com để nghe toàn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 20, phần mềm làm việc. Hai người đối diện, ánh mắt hơi quái dị, ai cũng không nói lời nào. Trần Mặc đầu đang nhanh chóng nghĩ, nợ triệu Mẫn món đồ gì? Nhưng là trừ tối ngày hôm qua bữa cơm kia, hắn thật giống không có cùng triệu Mẫn có gặp nhau. Qua vài giây, triệu Mẫn mới nợ nụ cười. Ngươi công ty tổng giám đốc muốn hợp đồng không cho ta. Trần Mặc cũng theo nợ đủ cười. Hiện tại cho ngươi, định ra hợp đồng đồng dấu, ký xuống tiên sau. triệu Mẫn mới đưa hợp đồng giao cho Trần Mặc. Trần Mặc cũng thuận theo đem công ty vật liệu giao cho triệu Mẫn. Quay đầu lại ta đem tiền chuyển vào công ty tài khoản bên trong. Chuyện kế tiếp giao cho ngươi. Có thể, ngươi làm người hất tay trưởng quỹ liền có thể. triệu mẫn đem cà phê trong ly uống một hơi cạn sạch từ túi sách bên trong lấy ra mới mua di động đưa cho trần mặc giúp ta quét một cái hệ thống trần mặc tiếp nhận di động thuận lợi từ trong túi đeo lưng lấy ra máy tính sau 10 phút nhìn thấy màn hình máy vi tính biểu hiện thành công trần mặc mới rút ra di động trao trả cho triệu mẫn được rồi nhanh như vậy triệu mẫn tiếp nhận di động nháy mắt đánh giá trần mặc ta có cái biểu muội nàng nói muốn gả cho ngươi triệu mẫn bị thần xui khiến nói một câu khu khu khu cụ trần mặc nổ ra trong miệng nước trái cây sắc mặt đỏ lên không ngừng vỗ ngực không biết là bị sợ hãi đến vẫn là sặc hay là kích động người muốn mưu tài hại mệnh sao bị triệu mẫn đột nhiên vừa nói như thế trần mặc suýt chút nữa bị sặc chết nhìn thấy dáng dấp của hắn triệu mẫn nở nụ cười tâm tình rất vui sướng hai người lại đàm luận một chút công ty phát triển công việc xác định trần mặc một ít ý nghĩ sau triệu mẫn liền rời đi phòng ăn bắt đầu chuẩn bị công ty làm việc địa chỉ cùng chiêu mộ nhân viên vấn đề tiên sinh phiên phức ngài tính hóa đơn triệu mẫn vừa rời đi không lâu một tên người phục vụ liền cầm giấy tờ phóng tới trần mặc trước mặt à, vừa nãy vị tiểu thư kia không tính hóa đơn sao Vị tiểu thư kia nói nhường ngài tính hóa đơn người phục vụ đối với trần mặc lễ phép nợ nụ cười đây là nàng cho ngài tờ giấy bữa này bữa sáng ngươi xin mời cường hào chủ tịch nhìn thấy triệu mẫn lưu lại tờ giấy sau trần mặc trên mặt trở nên phiền muộn, làm cầm lấy giấy tờ thời điểm càng thêm phiền muộn. hơn một ngàn khối Đặt ở trước đây tiền này đủ hắn tiền sinh hoạt phí một tháng Sa xỉ là to lớn nhất nguyên tội trần mặc nghĩ bắt được thất hổ công ty tiền sau hắn đều không có như thế xa xỉ qua một cái bữa sáng ăn hơn một ngàn. trên người ta tiền mặt không đủ di động thanh toán đi rời đi phòng ngăn sau, Trần Mặc trực tiếp hướng thư viện chạy tới, đọc sách mới là đạo lý quyết định. Khoảng thời gian này nỗ lực, đã rất sắp tiếp cận 200 bản. Ngày hôm nay qua đi, liền có thể hoàn thành 200 bản mục tiêu. Chuyện này ý nghĩa là, có thể từ trong thư viện tự do lựa chọn một hạng khoa học kỹ thuật. Ngẫm lại có thể bắt được khoa học kỹ thuật, Trần Mặc trong lòng hứng thú phấn. Đi tới thư viện, ở trên giá sách ôm một đống vật lý chuyên nghiệp sách, hướng đi khu tự học. Tiểu Ngư đã tan học, lúc này ngồi ở khu tự học, nhìn thấy Trần Mặc lại đây, khẽ mỉm cười. Trần Mặc ngồi ở Tiểu Ngư bên người, đem vừa nãy triệu mất còn trả cho hắn di động lấy ra tiểu ngư vật này có chút đặc thù đưa cho ngươi ngươi làm sao xài tiền bậy bạn trần mặc vừa định nói tiếp liền bị tiểu ngư đánh gãy ngươi không phải ở gây dựng sự nghiệp sao từ đâu tới tiền mua điện thoại di động trần mặc nháy mắt mấy cái sững sờ nhìn tiểu ngư lời này không có cách nào tiếp theo ta hoàn thành một cái trình tự phần mềm bán cho một cái công ty kiếm lời một điểm tiền kiếm lời tiền liền mua cho ta cái này sao tiểu ngư nói rằng ta có di động ngươi lấy về dùng đi nhìn thấy tiểu ngư giáng dấp trần mặc nợ nụ cười ngươi đừng cười a nghiêm túc, ngươi có tiền, đừng mua những thứ đồ này. Tiểu Ngư nhìn thấy Trần Mặc không đứng đắn giá dấp, sát mặt hơi phiền. Trần Mặc nụ cười thu lại, này đài di động có chút đặc thù, là ta đưa cho bạn gái cái thứ nhất lễ vật, nhận lấy đi. Trần Mặc nắm lên Tiểu Ngư tay, trinh trọng đưa điện thoại di động đặt ở trong tay nàng. Nhìn thấy khu tự học truyền đến nước ao ánh mắt ghen tị, Tiểu Ngư mặt quay hàm nơi hiện lên nhàn nhạt thường hảo. Ta thấy bạn gái ngươi tiếp nhận rồi, có điều bạn gái ngươi nói, sau đó không cho mua những thứ đồ này. Tiểu Ngư tùy ý Trần Mặc nắm lấy tay, ngươi nói tính. Trần Mặc nụ cười. nhanh lên một chút đọc sách, rất nhiều người nhìn đây. vung ra tiểu ngư sau, hắn liền đưa mắt thả ở trên thư buồn, rất nhanh rơi vào trong đó. lần này xem chính là vật lý chuyên nghiệp sách, xem ra so với cái khác sách muốn chậm một chút. ngươi làm sao một hồi xem máy tính, một hồi xem toán học, hiện tại còn xem vật lý. ta là quy cao thanh niên, học cái gì sẽ cái gì. chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. tiểu ngư nhẹ nhàng nợ nụ cười. đêm đó, đưa tiểu ngư về ký túc xa sau, chân mặc liền không thể chờ đợi được nữa trở lại phòng cho thuê, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. nhìn một ngày sách hôm nay đã hoàn thành thứ hai một trăm quyển sách là thời điểm nắm kỹ thuật thời điểm đến rồi thư lão nhìn thấy trần mặc sau mỉm cười gật gù một tháng xem hơn hai trăm quyển sách không sai so với ta tưởng tượng muốn nỗ lực hiện tại ngươi có hai lần cơ hội một lần là đọc sách được tự do quyền lựa chọn một lần là kiến tập quyền hạn mỗi tháng quyền lựa chọn bởi vì không phải lần đầu tiên vì lẽ đó mỗi tháng lựa chọn là tùy cơ lựa chọn một lần tự do lựa chọn một lần tùy cơ lựa chọn trần mặc trong lòng cũng có chút cảm thán bất chi bất giác đúng thư lão gật gù ngươi muốn dùng cái nào Trước tiên dùng tùy cơ lựa chọn đi. Nghĩ đến lần trước tùy cơ lựa chọn được cái kia kỹ thuật, chân mặc sốt sáng lên đến, thư lão, sẽ không vừa giống như lần trước như vậy, bắt được loại kia hiếm hoi kỹ thuật đi. Ngươi rất muốn lại muốn một quyển. Thư lão pha trò nói rằng, có hay không tác dụng phụ phòng? Ngự kỹ thuật có muốn hay không? Đừng, tuyệt đối đừng, sau đó tiến vào y học lĩnh vực lại nói. Chân mặc đầu lắc nguầy ngoại, nếu là lại tới một cái, hắn liền đập đầu chết ở khoa học kỹ thuật thư viện trên giá sách tính, tuy rằng không đụng tới những kia giá sách. Ngươi muốn ta cũng cho không được ngươi, xem vận khí ngươi. thư láo ngón tay hơi điểm nhẹ một màn ánh sáng từ thư viện bầu trời hạ xuống vô số sách ở phía trên sắp xếp có ít nhất hơn vài bản sách vợ chậm rãi xoay tròn lên trần mạc tâm cũng đang cầu khẩn lần trước tùy cơ một cái siêu mỏng băng vệ sinh công nghệ sản xuất kỹ thuật nhường hắn suýt chút nữa thổ huyết. nếu là lại tùy cơ một cái hắn chưa dùng tới kỹ thuật hắn liền khổ rồi xoay tròn bên trong màn ánh sáng chậm rãi biến thành một quyển sách rơi vào thư láo trong tay ngôi sao phần mềm làm việc nhìn thấy sách vợ bịa ngoài sau trần mặt hơi vui vẻ tuy rằng không phải cái gì lớn kỹ thuật có điều chí ít là hắn bây giờ có thể dùng tới hiện ở công ty cắt bước vừa vặn cái này có thể làm công ty cái thứ nhất sản phẩm smartphone hệ thống thao tác như tùy tiện thả ra ngoài ảnh hưởng khẳng định không nhỏ hiện ở công ty không có thứ gì hắn này con kiến nhỏ khẳng định còn duy trì không được như thế di động hệ thống vận chuyển dùng cái này phần mềm làm việc làm công ty bắt đầu không thể tốt hơn thư lão đem quyển sách trên tay đập vào trần mặc trong đầu ngươi còn có một cái tự do quyền lựa chọn muốn cái gì kỹ thuật có thể đi sách lên tìm kiếm tạm thời không cần trần mặc suy nghĩ một chút nói rằng hiện tại cũng không thiếu tiền di động hệ thống đã hoàn thành hiện tại lại có một cái phần mềm làm việc phần mềm làm việc kiếm tiền tuyệt đối không có vấn đề giữ lại một cơ hội ứng đối đột phát tình huống lại như lần trước vĩnh hằng chi tâm không hề có điểm báo trước bao phủ toàn cầu như thế giữ lại một cơ hội chỉ cần có đột phát tình huống phát sinh cần muốn cái gì kỹ thuật giải quyết hắn cũng có thể có một cái tự do lựa chọn cơ hội hơn nữa cái này phần mềm làm việc mã gốc cũng đầy đủ hắn bận việc một quãng thời gian ham nhiều nhai không nát trước tiên từng bước từng bước đến từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lui ra ngoài Trần Mặc liền mở ra máy tính, bắt đầu thu dọn phần mềm làm việc. Chương 21, Open Sơ. Công ty ở triệu Mẫn trong tay đã chậm rãi tiến vào quỹ đạo. Từ Trần Mặc trên tay tiếp nhận công ty sau, nàng liền bắt đầu triệu tập trước đây một ít có năng lực nhân viên. Thêm vào mới chiêu mộ một ít nhân viên, ngăn ngắn 10 ngày đã có thể miễn cưỡng duy trì công ty vận chuyển. Triệu Mẫn ngồi ở văn phòng vị trí, nhìn kỹ văn kiện trong tay. Ở đối diện nàng là một cái sắc mặt đẹp đẽ, ăn mặc nghề nghiệp chính trang nữ nhân. Tiểu lệ, người đi thông báo Lý Chủ nhiệm, các trường đại học lớn tuyển mộ hội lên. chiêu thu nhân viên sẽ nhiều một chút nhưng nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo công ty dùng người tiêu chuẩn đến triệu mẫn đem văn kiện trong tay đưa trả cho nữ dân văn phòng còn có hiện ở công ty nhân viên còn khá là căng thẳng ngươi tạm thời đi hành chính hệ thống hỗ trợ được rồi tổng giám đốc tiểu lệ tiếp nhận văn kiện rời phòng làm việc mãi đến tận tiểu lệ rời đi triệu mẫn mới vỏ vỏ mi tâm cầm lấy bên cạnh chén trà uống một hớp công ty vừa cất bước hiện tại phải xử lý chuyện phiền thoái rất nhiều Chân mặc cái kia chủ tịch hoàn toàn không quản sự đem tất cả mọi chuyện giao cho nàng đến xử lý triệu mẫn là đau cũng vui sướng hiện đang làm việc rất nhiều, có điều hiện ở công ty sự vụ nàng nói tính, không còn trước đây bó tay bó chân. khấu khấu khấu, không bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên, Trần Mặc con lấy một cái ba lô, cầm một phần văn kiện đi vào văn phòng. hiếm thấy a, chủ tịch. nhìn thấy Trần Mặc, Triệu Mẫn ánh mắt bên trong rõ ràng lóe qua vẻ kinh ngạc. Công ty thuê làm việc địa chỉ thời điểm, Trần Mặc đã tới một lần, này mấy ngày, Trần Mặc liền một bóng người cũng không thấy, hai người đều là di động liên hệ, không nghĩ tới hôm nay, Trần Mặc lại tự mình lại đây. Công ty rất bận sao? Trần Mặc vừa tiến đến. liền đem văn kiện trong tay tư liệu phóng tới triệu mẫn trước mặt phí lời mới vừa cất bước công ty nhân thủ không đủ công ty số liệu trung tâm máy chủ nhân viên tuyển mộ ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi như vậy nhà sao hiện tại đang chuẩn bị đi tới các trường đại học lớn tuyển mộ thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp triệu mẫn tiếp nhận trần mặc đưa tới tư liệu là xem mấy lần Trời đất chứng giám ta có thể không nhàn rỗi ta chính đang làm thứ hai sản phẩm trần mặc nói rằng trần mặc vừa mới nói xong triệu mẫn lập tức lên tinh thần lúc nào có thể hoàn thành di động hệ thống tạm thời không thể tuyên bố đi ra ngoài công ty quy mô không đủ hơn nữa nhân tài thiếu nghiêm trọng tuyên bố đi ra ngoài rất dễ dàng bị nhầm vào nếu là có cái khác sản phẩm có thể trước tiên tuyên bố đi ra ngoài các loại công ty đứng vững góc chân di động hệ thống vừa ra tới liền có thể nhất phi trùng tiên giống như ta nghĩ vì lẽ đó ta này mấy ngày ở đẩy nhanh tiến độ đem thứ hai sản phẩm viết ra thứ hai sản phẩm là cái gì triệu mất hỏi một khoản phần mềm làm việc trần mặc đem một cái usb phóng tới triệu mẫn trước mặt đã toàn bộ hoàn thành công năng cùng vdps cùng office gần như nhiều một cái đơn giản hình ảnh xử lý công năng, tư liệu đều ở bên trong. khoảng thời gian này, Trần Mặc mỗi ngày ẩn nút gõ phần mềm làm việc số hiệu, thiết kế giao diện cũng còn tốt chỉ là trích dẫn, không phải vậy nhường chính hắn một người đem hết thể mặt biên thiết kế ra được, vẫn đúng là có hơi phiền thoái. thật, Triệu Mẫn có chút không tin hỏi, đây là công ty của ta, lừa ngươi có tiền làm sao? Trần Mặc cho Triệu Mẫn phản ứng cho làm nợ nụ cười, đem USB cắm vào Triệu Mẫn máy vi tính làm việc bên trong, trực tiếp chiếm lĩnh vị trí của nàng. không bao lâu, một cái phần mềm liền xuất hiện ở mặt bàn lên. y cồn là một con phim hoạt hình con kiến con kiến làm việc triệu mẫn liếc mắt nhìn y cồn sáng mắt lên điểm mở phần mềm phần mềm làm việc cùng V2S gần như có điều chỉ là giới khác biệt công năng so với V2S nhiều một ít tờ ZF các loại cách thức chuyển đổi đều có còn nhiều ra một cái hình ảnh xử lý công năng tương đương tờ s đơn giản hóa bản sánh bằng ảnh công năng nhiều một chút chức năng này khiến người sáng mắt lên giới bố cục khiến người nhìn phi thường thoải mái dùng qua V2S hoặc là office người đều phi thường dễ dàng bắt đầu đây là ngươi làm ra đến Triệu Mẫn chỉ vào máy tính nói rằng: "Đúng đấy, nhanh cái ta." Cắt thẻ thẻ. Triệu Mẫn mở ra ngăn kéo một trận xoay loạn, nhìn ra Trần Mặc nháy mắt mấy cái: "Ngươi làm gì thế?" "Tìm kéo." "Tìm kéo làm gì?" "Khen ngươi a." Trần Mặc sợ đến tóc gáy dựng đứng: "Bình tĩnh. Ngươi không khen, cũng không cần như thế kích động đi. Vật này thật là ngươi nghiên cứu ra." Triệu Mẫn vẫn có chút không tin. Không cần cả kinh một hồi, sau đó sản phẩm khẳng định không chỉ những thứ này. Trần Mặc nói rằng: "Nói chuyện chính sự, hiện tại hướng về ngươi hồi báo một chút công ty công tác cùng chi." triệu mẫn cũng ở văn phòng trên ghế xạ lồng ngồi xuống không cần ta tin tưởng ngươi trần Mặc nói rằng công ty sự tình ngươi nói tính những câu nói này thật là khiến người ta cảm động ngươi liền không sợ bạn gái ngươi biết bạn trai của nàng đối với một người phụ nữ khác nói câu nói như thế này triệu mẫn tựa như cười mà không phải cười nói rằng nàng biết cũng không có chuyện gì ta lần này đến không phải nghe ngươi báo cáo công tác là cho ngươi đưa sản phẩm lại đây trần Mặc chỉ chỉ trên bàn usb nay khoản phần mềm làm việc đã thành thục bên trong có pc cliện cùng di động áp hai cái phiên bản Khen chốt là xem ngươi làm sao mở rộng vừa vạn nhân khoảng thời gian này nhường công ty ổn định vì là di động hệ thống tuyên bố lắp đường liên quan với hành quân kiến hệ thống sự tình, ta đã ủy thác thay quyền cơ cấu xin quốc tế độc quyền ngươi là lựa chọn trao quyền vẫn là tiến vào di động thị trường hay là mở ra mã gốc không mở ra trần mặc nói rằng uberreo là công ty mở ra andờ do hệ thống mã gốc bởi vì open sợ thỏa thuận tồn tại hiện tại chính đang đánh mất đối với do hệ thống quyền không chế trong nước nhà sản xuất di động đã căn cứ vào andờ do không ngừng tối ưu hóa Ủn Vợ Dẻo là công ty đã điểm danh phê bình đại mễ hệ thống các loại phe thứ ba làm riêng hệ thống, chính đang nguy hại anh đờ sinh thái. Nhìn thấy quả táo bởi vì quả táo hệ thống, kiếm được bàn đầy bắt đầy. Ủn vợ Dẻo là công ty hiện tại đổi mới anh đờ hệ thống, chính từng bước nắm chặt đối với anh đờ hệ thống quyền khống chế. Mới nhất đổi mới anh đờ phiên bản, đã đem mảnh vỡ hóa hệ thống trình hợp, tiến hành nghiêm ngặt mô đủ lệ hóa. Chính là muốn đem anh đờ hệ thống quyền khống chế từng bước thu hồi lại. Nếu là hành quân kiến hệ thống cũng Open dựa vào hành quân kiến hệ thống đặc biệt hùng, nhất định sẽ đưa tới khai phát thương hứng thú. thậm chí căn cứ vào hành quân kiến hệ thống đến khai phá thao tác máy tính hệ thống. Một khi hành quân kiến sinh thái tản ra, coi như đánh bại Android, nhưng tương lai muốn thu hồi, khẳng định rất phiền phức. Vì lẽ đó Trần Mặc không nghĩ tới ôm tần sở sở sự tình. Vậy thì tiến vào di động thị trường. Triệu Mẫn nói rằng, chúng ta di động hệ thống so với quả táo hệ thống muốn khá hơn một chút, tiến vào di động thị trường, cao phối giá rẻ, có nhất định ưu thế. Có thể. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, di động thiết kế sự tình, giao cho ta đi. Ngươi có được hay không? Triệu Mẫn không tin nhìn Trần Mặc. Nam nhân có thể nói không được sao? Cái này thật khó nói. Dù sao ngươi là tiểu đệ đệ. Triệu Mẫn cân nhắc nói rằng. Trần Mặc đầy đầu dây đen, hắn xác định Triệu Mẫn tuyệt đối là cố ý. Nếu ngươi nói ngươi được, cái kia di động thiết kế sự tình, liền giao cho ngươi. Ta muốn mời người, công ty vẫn là quá nhỏ, nhân tài không có quá nhiều. Không đợi Trần Mặc mở miệng, Triệu Mẫn nói rằng. Triệu Mẫn bận việc công ty sự tình sau, Trần Mặc liền một mình hướng trường học trở lại. Đối với Triệu Mẫn, hắn rất tiến tâm. Nếu Triệu Mẫn đồng ý giúp hắn quản lý công ty, hắn tự nhiên sẽ trăm phần trăm tín nhiệm Triệu Mẫn. một đường trở lại thư viện tiểu ngư đã sớm ở trong thư viện ngồi bây giờ cách kế toán cuộc thi không đến bao lâu tiểu ngư mỗi ngày một có thời gian đều sẽ tới nơi này ở trên giá sách đi dạo một hồi lâu trần mặc mới ôm một đống điện tín chuyên nghiệp sách ở tiểu ngư bên người ngồi xuống đến rồi trần mặc sau khi ngồi xuống tiểu ngư mới ngẩng đầu lên quay về hắn ngọt ngào nợ nụ cười đến tiếp bạn gái trần mặc cười nói xin lỗi khoảng thời gian này ta muốn chuẩn bị kế toán chức danh cuộc thi không có quá nhiều thời gian cùng ngươi tiểu ngư nhìn về phía trần mặc ánh mắt có chút áy náy nói xin lỗi với ta không bằng đến điểm hành động thực tế trần mặc bám vào bên thai nàng nói rằng ngồi xong điểm nơi này là thư viện tiểu ngư đỏ mặt dở khóc dở cười chờ thêm xong khoảng thời gian này ta cho ngươi một niềm vui bất ngờ thật cái gì kinh hỉ đến thời điểm ngươi liền biết rồi tiểu ngư liếc mắt nhìn trần mặc trên bàn sách ngươi lần trước còn ở xem vật lý chuyên nghiệp sách làm sao hiện tại lại xem điện tín học được rồi cho ngươi sửa máy tính vừa nhắc tới sửa máy tính Tiểu ngư liền nhẹ nhàng cười lên lần trước máy tính chúng vi rút sự tình gây ra như vậy lớn ô Long Bây giờ suy nghĩ một chút đều tốt cười. Thấp giọng nói chuyện phía một hồi, Trần Mặc liền đưa mắt thả ở trên tư buồn. Tiểu Ngư nhìn chằm chằm Trần Mặc chăm chú gò má, ánh mắt trở nên dịu dàng. Chương 22, Hồ Điệp Nhãn. Một cái buổi chiều, Trần Mặc đều chăm chú ở điện tín chuyên nghiệp sách vở lên, coi như muốn từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lấy điện thoại di động bản thiết kế, nhưng cũng muốn đi tới một điểm tri thức dự trữ, không phải vậy đến thời điểm nhìn mạch điện thiết kế cũng là một mặt mập bước Mỗi ngày đọc sách, hắn cũng không biết, nhìn như vậy xuống, đầu có thể hay không nổ tung. Hiện tại tình trạng của hắn, lại như là ăn no hắn tử. còn đang không ngừng hướng về trong miệng nhét đồ vật. nếu không là bắt đầu từng có khai phát tiềm năng, tố chất thân thể tốt, e sợ đã không chịu nổi. vò vò mơ hồ làm đau mi tâm, Trần Mặc thu thập một hồi trên bàn sách vở, mang theo Tiểu Ngư rời đi thư viện. trên giáo đường, Tiểu Ngư an vị ở Trần Mặc xe đạp trên ghế sau, trên mặt đều mang theo nụ cười nhẹ nhõm. đều đang cố gắng, áp lực khẳng định có, chỉ có loại này nhàn rỗi thời khắc mới có thể hưởng thụ hiếm thấy ung dung. Tiểu Ngư, ngươi ôn tập đến thế nào? cũng không tệ lắm, có điều thi kế toán không giống với năm chứng chỉ hành nghề, vẫn có chút áp lực tiểu ngư nói rằng trải qua một thời gian nữa liền muốn cuộc thi này mấy ngày khả năng bận bịu một điểm khả năng đều muốn ở ôn tập bên trong vượt qua không có chuyện gì ta cùng ngươi tâm ý của ngươi ta biết ngươi không phải ở gây dựng sự nghiệp sao ngươi đi làm ngươi sự tỉnh ta lại không phải tiểu hài tử không cần mỗi ngày đến tiếp ta tiểu ngư thân thể chết ngồi tựa ở trần mặc trên lưng trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn ta cần ngươi bồi thời điểm ta sẽ đi tìm ngươi đến thời điểm ngươi có thể không thể cự tuyệt bảo đảm không từ chối chuyện lớn bằng trời bạn gái quan trọng nhất đi ăn cơm ha hả cơm nước xong đưa tiểu ngư về ký túc xa sau trần mặc liền hướng ra ngoài trường rời đi hiện tại là muốn thiết kế di động sự tỉnh rất nhiều thứ đã không phải một máy vi tính có thể giải quyết nhất định phải có một cái chuyên môn chỗ làm việc đặt máy móc cùng công cụ thuê một gian cửa hàng xem là lâm thời phòng thí nghiệm bởi vì khoa học kỹ thuật thư viện tồn tại hắn càng yêu thích đơn độc làm việc như vậy vụn vặt sự tình ít một chút không phải vậy trên người bí mật bị phát hiện người khác tổng lấy ánh mắt quái dị nhìn hắn vậy thì phiền phức rất nhiều tân hải đại học ở ngoài cách đó không xa thì có một cái thật giải phố kinh doanh Tuy rằng nơi này không phải Tân Hải thị vùng đất trung tâm, nhưng tiếp giáp Tân Hải đại học, phố kinh doanh mua đến tối cũng sẽ cùng náo nhiệt. Rất nhiều học sinh đều thích đến phố kinh doanh tiệm trà sữa, cùng uống trà sữa, nói chuyện phiếm. Hoặc là bạn học bằng hữu liên hoan, đều lại ở chỗ này. Ở trên đường đi dạo một hồi lâu, Trần Mặc mới ở phố kinh doanh mở sau địa phương phát hiện một cái cửa hàng chuyển nhượng. Là một gian máy tính cùng di động sửa chữa cửa hàng, Trần Mặc biết cửa hàng này. Nơi này sửa chữa máy vi tính cùng di động sửa chữa, chi phí so với những nơi khác cao, lâu dần nơi này liền không có bao nhiêu người tới nơi này sửa chữa di động máy tính liên hệ lão bản trần mặc liền đi tiến vào bên cạnh tiệm trà sữa chờ đợi không bao lâu một tên khoảng 30 tuổi nam tử đều chạy tới nhìn thấy trần mặc sau khi vương kế vũ trên mặt lập tức chất lên nụ cười khoảng thời gian này làm ăn khó khăn căn bản thu không trở về tiền thuê chớ nói chi là kiếm tiền nuôi gia đình tuổi tác lớn trong nhà ép rất gắt nếu như không mau mau thay cái công việc đàng hoàng cưới lao bà cũng phiền phước cái cửa hàng này ở này điều phố kinh doanh lên vị trí không tốt lắm không bao nhiêu người đồng ý tiếp nhận hiện tại rốt cục đến rồi một người hắn liền không thể chờ đợi được nữa chạy tới huynh đệ người tốt ta gọi vương kế vũ vương kế vũ đưa tay cùng trần mạc cẩm vào xem xem cửa hàng đi có thể vừa mở ra cửa hàng cửa lớn nồng đậm cho bụi khí tức đập tới cửa hàng máy móc không có chuyển đi toàn bộ thả ở bên trong chỉ là mặt trên đã tích một lớp bụi trần tiên sinh chuẩn bị làm cái nào một nhóm những này máy móc có muốn hay không vương kế vũ nói rằng máy móc tuy rằng cũ một điểm nhưng có thể sử dụng tuyệt đối không có ám bệnh nơi này có ba máy vi tính còn có một chút cái khác công cụ cùng máy móc nếu như Trần Tiên sinh cần ta giá rẻ nhất nhường cho ngươi ta dự định đổi nghề rẻ hơn chút ta có thể tiếp nhận Trần Mặc nhìn một chút khẽ gật đầu nơi này có không ít đồ vật đối với hắn cũng hữu dụng có những cơ sở này hắn chỉ cần lại mua một ít dụng cụ tinh vi liền có thể cải tạo thành lâm thời thí nghiệm nơi dễ bàn dễ bàn Vương Kế Vũ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng hắn đã không chuẩn bị làm nghề này những dụng cụ này thả ở nhà căn bản không dùng chỉ có thể làm rách nát bán hiện tại Trần Mặc tiếp nhận đối với hắn mà nói là thu hoạch bất ngờ tuy rằng giá cả thấp một chút làm tổn thất sẽ không như vậy lớn thương lượng tốt giá cả ký rồi cửa hàng chuyển nhượng thỏa thuận sau trần mặc liền đem cửa hàng quét tước một lần đem đồ vô dụng toàn bộ ném vẫn bận hoạt đến tối trần mặc mới chạy về phòng cho thuê tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện hắn đã thích đứng khoa học kỹ thuật thư viện bên trong hoàn cảnh nhìn thấy hơn trăm thước cao giá sách cũng không lại hướng về trước đây kinh thán như vậy mở ra thư viện trung ương màu đỏ sẫm sách vợ sau thư lão xuất hiện lần nữa thư lão đến rồi thư lão nhìn trần mặc thỏa mãn gật gù. là đi vào tuyển khoa học kỹ thuật sao đúng trần mặc gật cù ta muốn một phần di động thiết kế bao quát chủ bản cùng ngoại hình ngươi nhường ta giúp ngươi tuyển thư lão nói rằng nơi này nhiều như vậy di động thiết kế ngài nhường ta tìm không được tìm tới năm nào tháng nào vạn nhất chọn sai vậy ta khóc đều khóc không trở lại trần mặc cười khổ nói tốt vậy ta liệt đi ra nhường ngươi tuyển thư lão ngón tay hơi điểm nhẹ một đạo màn ánh sáng lớn ở thư viện bầu trời bông xuống đem thư viện trung gian to lớn đất trống toàn bộ bao phủ từng quyển từng quyển sách xuất hiện bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng trần mặc đều đến không hết nơi này đến cùng có bao nhiêu quyển sách mỗi một quyển sách lên đều là di động hình ảnh làm bìa ngoài gạch hình đồng hồ đeo tay hình dây truyền hình tính mắt hình mũ giáp hình tròn hình lang hình có thể muốn lấy được các loại hình dạng ở bìa ngoài lên đều có nếu không là xác định đây là di động kỹ thuật trần mặc thật không dám xác định những này hình thù kỳ quái đồ vật là di động còn có rất nhiều không cách nào liệt đi ra ngươi muốn một loại nào thư láo hỏi cung cấp điều kiện sàng lọc sao trần mặc nhìn lướt qua lơ lửng giữa không chung sách vở hình dạng bình thường điểm, chính là chúng ta phổ thông di động hình dạng, hiện tại khoa học kỹ thuật có thể làm được đến. Hắn vừa dứt lời, một ít sách bản biến mất, lại có mới ra hiện sách bỏ thêm vào vị trí ban đầu, vẫn là nhiều như vậy. Trần Mặc liên tục nói rồi mấy cái điều kiện, kết quả vẫn là đầy trời sách vở, căn bản không gặp thiếu. Thư lão, không mang theo như vậy chơi, nhiều như vậy, ta có thể tuyển mấy quyển nhìn sao? Trần Mặc nhìn đầy trời sách vở, dở khóc dở cười. Lần này, hắn mới trực quan cảm nhận được khoa học kỹ thuật thư viện tàng thư đến cùng có bao nhiêu, vẹn vẹn là di động, liền nhiều như vậy. hơn nữa còn là trải qua nhiều như vậy điều kiện sàng lọc ngươi có một cái quyền tự do lựa chọn có thể nắm một quyển thư lão nói rằng thực sự là khó chọn trần mặc lầm bầm ngầm đầu nhìn giữa bầu trời sách vở ngươi điều một ít đi ra một phần liền được rồi có thể thư lão lần thứ hai chỉ trỏ mấy trăm quyển sách xuất hiện ở trần mặc phía trước sắp xếp trình tề trần mặc nhìn kỹ sách vở mặt trên liên quan với di động công năng giới thiệu cuối cùng ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở trong đó một quyển sách bìa ngoài lên bìa ngoài lên di động đường nét lũ hòa thiết kế tinh xảo xem ra khiến người không nhịn được yêu thích Hồ điệp nhãn trí năng không thấm nước di động. "Thư lão, người đem cái kia hồ điệp nhãn điều đi ra." Trần Mặc chỉ vào sách vợ nói rằng. Chỉ thấy thư lão ngón tay hơi điểm nhẹ, quyển sách kia trong nháy mắt biến mất, hóa thành màn ánh sáng rơi vào thư lão trong tay. Khoảng cách gần nhìn thấy bìa ngoài lên bề ngoài thiết kế, Trần Mặc lập tức thích khoản di động này. "Liên đó, Trần Mặc nói rằng, khoản di động này bề ngoài phi thường tinh mỹ, hắn tin tưởng này bộ di động thả ra ngoài, không nói công năng, dù cho là bề ngoài, tuyệt đối có thể có không sai tiếng vọng. "Tốt." Thư lão gật gù, đem quyển sách trên tay đập vào Trần Mặc trong đầu. mạch điện chính thiết kế di động mỗi cái bộ phận tham số ở trần mặc đầu loại qua đón lấy trên mặt hắn vui nở hoa càng làm cho hắn kinh hỉ chính là di động chỗ nối thiết kế đây là không thấm nước di động bất kể là thai nghe chỗ nối vẫn là nạp điện chỗ nối đều có loại này đặc biệt không thấm nước kết cấu loại này thiết kế phi thường tính xảo thiết kế này hai cái chỗ nối người quả thực chính là thiên tài không nói di động vẹn vẹn là này hai cái không thấm nước chỗ nối kết cấu xin độc quyền liền chân đủ đặt lại định nghĩa mới di động chỗ nối đây là thu hoạch bất ngờ lui ra khoa học kỹ thuật thư viện sau trần mặc từ trên giường ngồi dậy đến Đi vào phòng tắm. Chương 23, giống như đã từng tương tự. Trăn Mạc Sinh hoạt trở về bình tĩnh, hành quân kiến công ty, nhưng ở một mảnh bận rộn bên trong. Bắt được phần mềm làm việc sau, Triệu Mẫn liền mệnh lệnh ra đi, dùng tốc độ nhanh nhất đem phần mềm làm việc mở rộng chế tác làm ra đến. Công ty 5000 vạn tài chính, ở sắp tiến vào di động ngành nghề sự tình lên, có vẻ hơi giật gấu va vai hiện tại nhất định phải sử dụng phần mềm làm việc đến kiếm tiền. Theo Triệu Mẫn từng đạo từng đạo chỉ lệnh xuống, vừa hình thành hành quân kiến hang ổ nhỏ, chính đang nhanh chóng vận chuyển lên. Chu Lị cầm một phần chế tác văn án đi vào Triệu Mẫn văn phòng. công ty thành lập nàng liền bị triệu mẫn kêu đến hỗ trợ biết gốc biết dễ triệu mẫn đối với nàng cũng phi thường tín nhiệm trực tiếp làm cho nàng phụ trách thị trường hệ thống quản lý phần mềm làm việc là bọn họ tiến vào công ty thứ nhất sản phẩm mở rộng hết thể mọi người nhấc lên hoàn toàn tinh thần không dám có bất kỳ thất lễ nhận được triệu mẫn mệnh lệnh sau bộ thị trường ngay lập tức bắt đầu tiến hành quảng cáo chế tác dùng tốc độ nhanh nhất xác định phương án cho tới hôm nay quảng cáo rốt cục căng thả ra ngoài số liệu làm sao triệu mẫn hỏi căn cứ hậu trường số liệu đến nay phần mềm miễn phí bản lượng đã đột phá một vạn Đăng ký trả tiền người sử dụng hơn 300. Ân, một cái không sai bắt đầu. Triệu Mẫn gật gù. Hiện tại hành quân kiến công ty vừa thành lập, chỉ là một con trăm phần trăm không hơn không kém con kiến nhỏ, căn bản không có bất kỳ tiếng tăm. Mới vừa đẩy ra ngoài phần mềm làm việc, có thể ở như thế trong thời gian ngắn, người sử dụng đột phá một vạn, đã là phi thường ghê gớm thành tích. Lần này phần mềm làm việc đều là Trần Mặc kiệt tác. Đẩy ra bốn cái phiên bản, gia đình bản, loại nhỏ xí nghiệp bản, chuyên nghiệp bản cùng miễn phí bản. Miễn phí bản chỉ có thể sử dụng cơ bản nhất phai vợt. Edge cùng tờ tờ tờ biểu thị, còn có đặc biệt hình ảnh xử lý công năng. Phần mềm phương diện giá tiền chỉ là Office một nửa còn thiếu. Bọn họ đẩy ra phần mềm làm việc mục đích, một là đánh mở công ty nổi tiếng, hai là sử dụng giá rẻ tiến vào thị trường cho người sử dụng một cái tốt danh tiếng, ba tự nhiên chính là kiếm tiền. Phần mềm làm việc chủ yếu thị trường ở các xí nghiệp lớn làm việc lên, chỉ cần có thể bắt xí nghiệp làm việc tảng mỡ dày này, con kiến làm việc sẽ cho bọn họ mang đến kéo dài không ngừng thu vào. Con kiến làm việc công năng so với Office cùng Windows dùng tốt không, còn có hình ảnh xử lý công năng. tập hợp làm việc tốt đẹp ảnh hai cái công năng cùng kiêm, công năng đặc biệt mạnh mẽ, hơn nữa chiếm cứ bộ nhớ trong không nhiều. Triệu Mẫn tin tưởng, không bao lâu nữa sẽ có quần quần không ngừng người sử dụng tiến vào. Áp cũng thả ra ngoài, khiến người đi các công ty lớn mở rộng. Được rồi, Triệu tổng. Chu Lệ đáp ứng một tiếng, rời phòng làm việc. Chu Lệ sau khi rời đi, Triệu Mẫn mới cầm điện thoại di động lên, bấm chân mặc số. Cái này chủ tịch, xưa nay đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, làm cho nàng rất bất đắc dĩ, mỗi lần đều chỉ có thể dùng di động liên hệ. Chủ tịch. Phần mềm làm việc đã mở rộng đi ra ngoài, thị trường tiếng vọng không sai, có một cái khởi đầu tốt, vậy thì tốt. Trong cửa hàng, Trần Mặc ngừng tay bên trong mạch điện thiết kế, có muốn tới hay không công ty một chuyến? Triệu Mẫn hỏi. Lần sau đi thôi, hôm nay sợ rằng không rảnh. Ta quay đầu lại đưa điện thoại di động bề ngoài thiết kế cùng chỗ núi thiết kế tư liệu phân phát người, ngươi khiến người làm ra hàng mẫu, đi xin độc quyền. Nhanh như vậy. Triệu Mẫn ngữ khí tràn ngập kinh ngạc. Vậy được, ngươi trước tiên bận điệu đi. Di động linh kiện nhà phân phối phương diện, ta đã liên hệ, trước đây công tác còn có một chút nhân mạch. tất cả mọi chuyện vẫn tính thuận lợi ngươi không cần lo lắng được rồi Cúc điện thoại sau chân mặc nhìn đồng hồ bảo tồn mạch điện chính thiết kế văn kiện sau đóng kỹ cửa tiệm chàng trai nhanh như vậy đóng cửa không có buôn bán sao chân mặc mới vừa đi ra đến sát vách tiệm tạp hóa a di hỏi ra ngoài chơi một hồi chân mặc cười nói ngày hôm nay là tiểu ngư thi kế toán hắn cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút kế toán cuộc thi ở kế toán người làm cuộc thi phục vụ trung tâm tiến hành khoảng cách tân hải đại học không xa cưới xe đạp mười lăm phút liền đến vừa tới đến phụ cận Trần Mặc liền nhìn thấy lục tục có người từ cửa đi ra. Không bao lâu, Tiểu Ngư liền ở trong đám người xuất hiện, hướng hắn bên này chạy tới, xem răng rớp, tâm tình không tệ. Đón Tiểu Ngư, ở xung quanh những người kia ánh mắt hâm mộ bên trong, trực tiếp rời đi. An Tĩnh Phệ, hai người liền đi một chuyến công viên Hải Dương, đón lấy đi dạo phố xem phim. Đây là nhất làm càng một ngày, hai người đều biết, cơ hội như thế hiếm thấy, vì lẽ đó đều chạy xe không tâm tư tận lực chơi đùa. Đem tình nhân nên đi địa phương, đều đi một lần. Đêm đó, hai người ôm đứng ở đê biển bên, lặng lặng nhìn rơi vào trong đêm tối biển rộng. lúc này trần mặc sắc mặt dị thường thả lỏng khoảng thời gian này mỗi ngày đều là đọc sách nghiên cứu nghiên ép quá mức lợi hại cùng tiểu ngư cùng nhau thời điểm nhường đầu hắn loại kia căng thẳng dám hoàn toàn biến mất nhìn tiểu ngư nụ cười trần mặc trong lòng thì có một loại cảm giác thỏa mãn hồi tưởng cùng tiểu ngư quen biết đến với nhau tất cả những thứ này lại như nằm mơ như thế đông nhiên trần mặc lông mày nhữ lại nhớ ra cái gì đó tùy ý tiểu ngư ôm lén lút lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn ánh mắt trở nên quái lạ nếu như liên tục như vậy là tốt rồi đúng ta cũng nghĩ như vậy trần mặc cười khẽ là các ngươi. Một thanh em xuất hiện, đem hai người đánh gãy. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư mới vừa quay đầu, liền nhìn thấy Lương Chí Hằng cầm camera, một mặt vui mừng nhìn hai người. là ngươi. đúng, chính là ta. Lương Chí Hằng vội vàng cùng Trần Mặc nắm tay. thật là khéo, lần trước các ngươi cái kia tổ bức ảnh đóng góp, đã vào vòng trong. đây là ta lần thứ nhất vào vòng trong toàn quốc giải thi đấu nhất ảnh. tấm hình kia ta dựa đi ra, đây là ta qua nhiều năm như vậy tốt nhất tác phẩm. vừa vặn mang ở trên người, đưa các ngươi một tấm. Lương Chí Hằng từ trong túi đeo lưng lấy ra một quyển eo bông ảnh. ở eo ảnh bên trong rút ra một tấm hình đưa cho hai người. Cảm ơn. Trần Mặc tiếp nhận lương trí hàng ảnh chụp, gật đầu nói tạ. Không cần khách khí, hẳn là ta cảm ơn ngươi. Vừa vặn đụng với, không phải cố ý không bái dậy các ngươi. Liên hệ sau, tạm biệt. Nói xong, lương trí hàng liền cười cáo biệt, xoay người rời đi. Ngươi thả túi sách bên trong đi. Tấm hình này muốn cất giấu. Trần Mặc đem ảnh chụp đưa cho tiểu ngư. Nhìn thấy lúc trước hai người hôn môi một màn bị hình ảnh ngắt quãng ở trong hình, tiểu ngư mặt quay hàm mừng đỏ. Tuy rằng điện thoại di động của nàng mặt bàn cũng là loại hình này. nhưng hiện đang nhớ tới ngay lúc đó tâm tình vẫn còn có chút ngượng ngùng mới vừa để tốt bức ảnh tiểu ngư cảm giác có chút không đúng mới vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy trần mặc chính cười xấu xa nhìn chăm chăm nàng ô, ô. hơi dãy rùa sau tiểu ngư liền nhận mệnh thân thể sủi lơ ở trần mặc trong lồng ngực sau một phút trần mặc mới buông ra thỏa mãn sao chỉ biết bắt nạt ta tiểu ngư thở hổn hển ngượng ngùng nằm ngoài trần mặc trong lồng ngực vừa nãy hai người hôn môi thời điểm còn có người từ bên này đi qua bây giờ suy nghĩ một chút đều ngượng chết rồi nay một hồi cảnh giống như đã từng tương tự đông nhiên nghĩ tới điều gì, tiểu ngư nhìn trần mặc nháy mắt mấy cái, tỉnh ngộ lại, vội vàng từ túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra, xem tới điện thoại di động lên biểu hiện thời gian, tiểu ngư mặt một độ. Cùng lần trước như thế, bây giờ cách ký túc xá đóng cửa còn có 5 phút đồng hồ, chạy trở về đã không kịp. Trần Mặc vui sướng nở nụ cười, giắt tiểu ngư tay, hướng về chợ đêm đi trở về đi. Đi đâu? Đi mua quần áo. Mua quần áo làm gì? Ngươi đều không thể quay về, còn không tắm rửa, mua quần áo trở lại tắm rửa. Nguyên lai like ngươi cố ý không nói cho ta thời gian. Hai âm thanh càng đi càng xa. Chương 24, tốt như vậy cô đương. Hai người trở lại phòng cho thuê, đã là hơn 12 giờ. Vừa tiến đến, Tiểu Ngư liền bỏ mặt, cầm túi sách cùng mua quần áo đi vào phòng tắm. Không một hồi, phòng tắm liền truyền đến ảo ào, ào tiếng nước, ngồi trước máy vi tính Trần Mặc cười khổ, đem đã thu dọn tốt di động bề ngoài thiết kế cùng chỗ nối thiết kế tư liệu phát đến Triệu Mẫn Hồng thư. Đem tư liệu phân phát Triệu Mẫn sau, Trần Mặc liền tiếp tục mạch điện thiết kế. Ngày hôm nay thả lỏng qua đi, trong óc liên quan với những này mạch điện ký ức càng thêm rõ ràng. Từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong chiếm được máy chủ bản thiết kế. hiện tại thu dọn mạch điện trừ xóa giảm một ít phần cứng ở ngoài hầu như chính là ở trích dẫn hồi lâu gian phòng vang lên bước chân âm thanh đem hắn từ sơ đổ mạch điện bên trong kéo đi ra mới vừa quay đầu lại chân mặc liền trợn mắt lên người cũng cứng lại ở đó tiểu ngư ăn mặc vừa nãy mua thắt lưng váy ngủ thon dài thẳng tắp chân dài bại lộ ở trong không khí giống như dương chi ngọc da thịt trong trắng lộ hồng nhan nhạt hương vị phiêu ở trong không khí lôi kéo người ta suy tư hắn cũng không nghĩ tới tiểu ngư sẽ ăn mặc váy ngủ khoát chưa khô tóc dài xuất hiện ở trước mặt hắn đây là ý gì chỉ trong nháy mắt, Trần Mặc trong đầu bốc lên các loại ý nghĩ. Phát hiện mình muốn xa, Trần Mặc tỉnh lộ lại, đưa mắt dừng ở Tiểu Ngư trên người. Máy sấy đây. Tiểu Ngư phát hiện Trần Mặc nóng rực ánh mắt, hai tai đỏ rực, hơi lôi kéo váy ngủ gấp váy. Lần thứ nhất ở một cái trước mặt nam sinh như thế lớn mật tắt mặc, tuy rằng người này là bạn trai của mình, nhưng vẫn có chút không thể hứng. Ở trong tủ treo quần áo, ta giúp ngươi thổi đi. Trần Mặc đã không tâm tư làm gì động mạch điện, tắt đi quẩng cũ tờ, ở trong tủ treo quần áo lấy ra máy sấy, ngồi ở Tiểu Ngư mặt sau, cho nàng sấy tóc. Tiểu Ngư không có từ chối. sắc mặt đỏ bừng bừng ngồi ở trên ghế xa lồng tùy ý trần mặc xấy tóc lại bị ngươi lừa gạt trở về tiểu ngư nói rằng là ngươi đầu to quên thời gian trần mặc cũng rung nợ nụ cười ngươi biết rõ ràng thời gian còn cố ý không nói cho ta vốn là muốn cho ngươi kinh hỉ hiện tại ta quyết định trải qua một thời gian nữa lại cho ngươi tiểu ngư mũi hơi nhíu nhẹ rên một tiếng đương a ta sai rồi còn không được sao nhận sai cũng vô dụng tiểu ngư khỏe miệng hiện lên hơi độ cong, hưởng thụ trần mặc cho nàng sấy tóc thổi khô tóc sau tiểu ngư không nói hai lời nẹ tránh Trần Mặc ma chảo, xuyên gần trong phòng. Trần Mặc nhìn thấy Tiểu Ngư bóng lưng, khẽ mỉm cười, cầm hai bộ quần áo, đi vào phòng tắm. Không bao lâu, liền ăn mặc một cái quần đùi từ bên trong đi ra, thổi khô tóc, mới đi vào gian phòng. Lúc này Tiểu Ngư mặt quay hàm đỏ chót, bò lên giường sau, sẽ chết nhìn chòng chọc gian phòng cửa lớn, hào không buồn ngủ. Làm gian phòng cửa lớn mở ra một khắc đó, Tiểu Ngư nhìn chằm chằm cửa sướng suốt. Trần Mặc để trần cánh tay, có điều thân thể đường nét rấtưa nhìn, hơn nữa bụng còn có bắt thịt, nhìn qua phi thường thoải mái. Phát hiện nghĩ xa, Tiểu Ngư khẽ gắt một hồi. trên mặt hồng hào biến thành đỏ rực, vẫn lan tràn đến bên thay. lại bình tĩnh lại, Trần Mặc căng thẳng ở bên người nàng nằm xuống, nhìn thấy nàng sững sờ ánh mắt, Trần Mặc nở nụ cười. Ánh đèn lập tức tối lại, gian phòng rơi vào trong bóng tối, chỉ có ngoài cửa sổ lưu hắt ánh sáng chiếu vào, khoảng cách gần có thể nhìn rõ ràng lẫn nhau mặt. ôm lấy Tiểu Ngư một khắc đó, Trần Mặc có thể rõ ràng cảm giác thân thể nàng cứng ngắc Trần Mặc, nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. làm sao? ta đến thân thích. vậy ngươi còn chơi đến như vậy chơi, điên. còn thổi gió biển, còn gội đầu. ngươi làm sao không nói cho ta? hiện tại không thoải mái sao nghe được trần mặc liên tiếp vấn đề hơi căng thẳng âm thanh tiểu ngư trong lòng ấm áp hướng về trong ngực của hắn chui xuyên không có chuyện gì không ngươi nghĩ tới nghiêm trọng như vậy chạy mồ hôi lại thổi gió biển tóc đều là mặt đương nhiên muốn rửa tình cơ một lần không có chuyện gì không cần nước lạnh là được vậy ngươi nhanh ngủ không thể thức đêm trần mặc ôm tiểu ngư bỏ rơi dư thừa ý nghĩ suốt đêm không nói chuyện trần mặc không biết cuối cùng làm sao ngủ thiết đi có điều này vừa cảm giác ngủ đến mức rất an tâm khi tỉnh lại tiểu ngư đã không tại người một bên từ trên giường bỏ lên trần mặc gõ gõ đầu kéo thi thể đi ra khỏi phòng người rốt cục tỉnh rồi nhanh lên một chút rửa mặt an điểm tâm không phải vậy lạnh mới vừa đi ra khỏi phòng ngồi ở trên ghế xạ lồng cầm hắn máy tính xem phim tiểu ngư ngẩng đầu nhìn hắn một hồi ngươi làm sao không ngủ thêm một lát thân thể không có sao chứ không có chuyện gì nghe được trần mặc quan tâm ngữ khí tiểu ngư nhẹ nhàng nở nụ cười sau khi đánh răng rửa mặt xong trần mặc an vị ở trên ghế xạ lồng hưởng thụ bữa sáng tiểu ngư đã sớm y phục của hắn rửa sạch phòng cũng đơn giản quét tức một lần Loại này đơn giản tháng ngày trải qua rất dễ dàng. Lúc này Trần Mặc đang suy nghĩ dùng biện pháp gì đem Tiểu Ngư lửa gạt lại đây ở lại. Sau đó liền không lo ăn không lo mặc. Trần Mặc nghe nói ngươi thuê một cái cửa hàng ở phố ẩm thực. Tiểu Ngư mở miệng làm đứt Mạch suy nghĩ mông lung của hắn. Làm sao ngươi biết? Đồng Đồng nói cho ta, cái kia kẻ tham ăn thường thường sẽ đi mua đồ ăn. Nàng nói ở nơi đó nhìn thấy ngươi, thật không dám xác định. Hai ngày trước chuẩn bị kế toán của thi không có hỏi ngươi. Ngày hôm nay có thể hay không mang ta đi nhìn người cửa hàng? Tốt. ăn xong bữa sáng Trần Mặc liền mang theo Tiểu Ngư. rời đi phòng cho thuê. Trần Mặc mới vừa nắm Tiểu Ngư tay đi tới cửa hàng, sát vách tiệm tạp hóa Aji, liền lên dưới đánh giá Tiểu Ngư. Chàng trai, đây là bạn gái ngươi sao?" "Thật thanh tú, không sai cô nương." Sau đó thiếu chơi điểm trò chơi, nhiều công tác, kiếm nhiều tiền một chút, tốt như vậy cô nương, đừng để người ta theo người chịu khổ." Hạnh. Trần Mặc nhìn hé miệng cười khẽ Tiểu Ngư, có chút lúng túng, "Sẽ rảnh rỗi lại đây ngồi một chút, nói chuyện thiếm." Tiệm tạp hóa Aji nhìn thấy có khách hàng đến sau, bỏ lại hai người, lập tức đi trở về tiệm tạp hóa bên trong. Tốt như vậy cô nương, đừng để người ta theo ngươi chịu khổ. Tiểu Ngư treo chọc nói rằng, Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư, á khẩu không trả lời được. Ngươi ở đây chơi trò chơi. Thoáng qua, Tiểu Ngư liền ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trần Mặc. Không, ta mỗi ngày ngồi trước máy vi tính gõ gõ. Nàng liền cho rằng ta ở chơi trò chơi. Trần Mặc đúi nuốt vai, lấy ra chìa khóa đánh mở cửa hàng cửa lớn. Đây chính là ta thuê cửa hàng. Cô nương tốt. Nhìn trong cửa hàng máy móc cùng máy tính, Tiểu Ngư nháy mắt mấy cái, ngươi tiếp nhận này tiệm sửa chữa. Thật làm điện thoại di động sửa chữa. Di động sửa chữa. quá tốt rồi lão bản người giúp ta xem một chút điện thoại di động ta vừa nãy đột nhiên màn đen mở không được máy hiện tại cần dùng gốc ngươi hiện đang giúp ta sửa một hồi nghe được tiểu ngư một tên nữ sinh ngừng lại cầm trong tay di động nhét vào trần mặc trong tay nhìn thấy bị mạnh mẽ nhét vào trong tay di động trần mặc khỏe miệng giật giật nhìn tiểu ngư tiểu ngư nháy mắt mấy cái cũng nhìn hắn đừng lo lắng nhanh lên một chút giúp người ta sửa chữa chuyện làm ăn đến rồi sẽ không làm sao tiểu ngư trực tiếp đẩy trần mặc đi tới đài làm việc ngồi xong tốt sửa chữa chân mặc nợ nụ cười bắt đầu mở di động Sửa tốt muốn bao nhiêu tiền? Chợt nhớ tới một vấn đề, nữ sinh vội vàng hỏi. Trước đây tiệm này lão bản thu phí quá đắt, rất nhiều người cũng không dám lại đây. Hiện tại thật giống thay đổi một lão bản, nàng cũng lo lắng quá đắt. Người cái điện thoại di động này, phần cứng không vấn đề, hẳn là hệ thống vấn đề, một lần nữa lắp một cái hệ thống là có thể. Không mắc, nam khối tiền. Trần Mặc suy nghĩ một chút mới mở miệng. Có thể, phiền phức ngươi. Nữ sinh nghe được cái giá này, lập tức đồng ý. Được mỹ nữ hồi phục sau, Trần Mặc mở ra máy tính bắt đầu quét máy. Sau 15 phút, ấn xuống nút mở máy. À ở Bụ tổng xem tới điện thoại di động màn hình sáng lên trần mặc mới đưa tay máy trao trả cho một bên lo lắng chờ đợi mỹ nữ cảm ơn tiếp nhận di động mỹ nữ sắc mặt vui vẻ lấy ra năm khối phóng tới trên bàn vội vội vàng vàng rời đi mỹ nữ vừa rời đi trần mặc liền quay đầu tìm kiếm tiểu ngư lúc này tiểu ngư chính đang đôi máy móc cho bụi mồ hôi chán, nhìn ra trần mặc một trận đau lòng hắn muốn nói cho tiểu ngư nơi này không phải sửa di động nhưng lúc này nếu như nói cho tiểu ngư khẳng định náo lung túng suy nghĩ một chút trần mặc vẫn là không có nói ra thả ta lại quét tước, đã làm xong. Tiểu Ngư ném mất khăn lau trong tay, ngươi trước tiên ở đây công tác đi, ta cần về ký túc xá một chuyến. Giúp Trần Mặc quét dọn một chút cửa hàng sau, Tiểu Ngư liền cáo biệt rời đi. Nàng đi rồi, Trần Mặc mới đưa tâm tư thả ở trong tay trong máy vi tính, bắt đầu thu dọn di động chủ bán thiết kế. Chương 25, nhân tài. Hồ Điệp nhãn công năng, theo hiện tại di động gần như có điều còn có rất nhiều công năng hiện tại không có, còn có một chút công năng thực hiện lên, thành phẩm phi thường cao, bọn họ vừa cất bước, quá mức dừng rừ trái lại không tốt. trần mặc trong đầu có hồ điệp nhãn di động hoàn chỉnh phần cứng thiết kế chỉ cần làm một ít đơn giản sửa chữa cái khác thường dùng công năng toàn bộ sao chép là được rồi mạch điện chính thiết kế so với hiện tại di động muốn ngắn gọn một ít loại này mạch điện thiết kế có thể tiêu hao so với hiện tại đã có di động muốn thiếu một ít không bao lâu trần mặc liền bị chuông điện thoại di động đánh gãy nhìn một chút điện báo biểu hiện trực tiếp chuyển được chủ tịch triệu mẫn chính xem lướt qua trần mặc phân phát điện thoại di động của nàng bề ngoài thiết kế cùng chỗ nối thiết kế di động bề ngoài thiết kế nàng liếc mắt nhìn liền thích như thế tinh xảo bề ngoài thiết kế khiến người nhìn qua thì có loại sáng mắt lên cảm giác, còn có chỗ nối thiết kế, di động có dây không thấm nước chỗ nối, cái này thiết kế kết cấu tinh xảo đặc biệt, thiết kế cái này kết cấu người chính là trăm phần trăm không hơn không kém thiên tài. Ân, phân phát người bề ngoài thiết kế cùng chỗ nối thiết kế thu được sao? Trần Mặc hỏi. Thu được, ta đang xem, rất tốt bên ngoài, còn có nạp điện cùng thai nghe chỗ nối thiết kế, rất đặc biệt, những thứ này đều là ngươi thiết kế. Triệu Mẫn hỏi. Là. Trần Mặc không thể nói là từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong nắm, không phải vậy người khác khẳng định cho rằng hắn là bệnh thần kinh. Ngươi đúng không giải ra hai cái đầu. Ta cũng nghĩ, hiện tại đầu góc xác thực không đủ dùng, hận không thể ba đầu sáu tay. Lần sau trọng yếu như vậy tư liệu, không muốn phát điều kiện, ngươi thông báo ta, ta phải người tới lấy, vạn nhất tiết lộ liền có hơi phiền thoái. Triệu Mẫn vừa nói, một bên giơ tay lên một bên USB, tư liệu. Ảch. Được rồi. Trần Mặc nói rằng, hiện tại đều đang nói di động không thấm nước công năng, không có chỗ nối, nạp điện cùng nghe âm nhạc rất phiền phức, này hai cái chỗ nối thiết kế, vừa vặn có thể giải quyết vấn đề này. ta đều có chút khâm phục đầu của ngươi làm sao ta liền không nghĩ tới loại kết cấu này đây triệu mẫn nói rằng hai cái không thấm nước trôi nối kết cấu thiết kế cái này xin độc quyền sau đó coi như không bán di động trao quyền cho di động thường hàng năm đều có thể nắm một bút khả quan phí bản quyền cái này kết cấu gọi hồ điệp nhãn rất tên dễ nghe triệu mẫn nói rằng có thời gian tới công ty một chuyến phần mềm làm việc tiếng vọng không sai hiện nay trả tiền người sử dụng đã có hơn 3.000, miễn phí bản người sử dụng đã bảy vạn số liệu còn đang tăng lên cái kia không sai qua mấy ngày trường học các ngươi tuyển mộ hội công ty sẽ phái người tới sớm thông báo ngươi một tiếng đem công ty sự tình đều báo cáo một lần cho trần mặc triệu mẫn mới cắt đứt di động gỡ xuống usb thuận tiện đem bưu kiện cắt bỏ loại này trọng yếu tư liệu ở lại trong hòm thư vạn nhất ngày nào đó bị hacker đen vậy thì phiền phước bắt được usb sau triệu mẫn liền đem tư liệu đều in ra triệu tổng vị nữ sĩ này nói muốn tìm ngài triệu mẫn vừa đem tư liệu đóng dấu trở về không bao lâu trợ lý tiểu lệ liền mang theo một vị người đi vào vương tư gia lúc này cóng lấy túi lạc tọc, ăn mặc một thân quần áo thường trang Vừa đi vào văn phòng, liền bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy Triệu Mẫn sau, Vương Tư Gia mới lộ ra nụ cười. "Tiểu Lệ, ngươi đi ra ngoài trước, nhường La Bộ trưởng sau 10 phút tới tìm ta." Triệu Mẫn nói rằng. Mãi đến tận trợ lý Tiểu Lệ rời đi, Vương Tư Gia mới đặt mông ngồi ở trên ghế salon, đem ba lô ném đi, "Tỷ, ngươi cái này văn phòng có chút nhỏ a. Công ty vừa cất bước, ngươi còn muốn xây một tòa nhà lớn làm tổng bộ sao? Lần này gọi ngươi tới, là hỏi ngươi có muốn hay không gia nhập công ty, hiện ở công ty thiếu dẫn đầu nhân tài." Triệu Mẫn nói rằng. "Nguyên lai ngươi đầu độc ta từ trước." là đánh loại này chủ ý. Vương Tư Gia kinh ngạc nhìn Triệu Mẫn, khoảng thời gian này Triệu Mẫn làm cho nàng từ trước nghỉ ngơi một quãng thời gian, không nghĩ tới cái này biểu tỷ lại là muốn đủ khuyết nền tảng, đi những công ty khác công tác, cũng là công tác tới nơi này cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Kỹ thuật nghiên cứu bộ ngành chủ quản phụ trách hành quân kiến hệ thống này đồng thời tiền lương bây giờ thấp một chút, có điều sau đó bảo đảm ngươi là tiểu phú bà. Triệu Mẫn dụ dỗ từng bước Vương Tư Gia cái này nữ kỹ sư nàng mơ ước rất lâu, trước đây nàng không lại kỹ thuật công ty thêm vào nha đầu này tính tình này ra. nàng vẫn không tìm được cơ hội, lần này đầu độc nàng từ trước mới tìm được cơ hội. không cả ta. Vương Tư ra ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. ngươi là biểu mũi ta, ta lừa ngươi có tiền làm sao? ta cần một ít người tin cẩn trưởng quản vị trí trọng yếu. hiện tại nhà có nền đất, có rằng giáo, thiếu hụt chủ yếu thừa trọng trụ. không phải vậy di động hệ thống tuyên bố thời điểm xảy ra vấn đề sẽ đổ rơi. vậy tại sao tuyển ta? ngươi là cái kỹ thuật chuyên nghiệp nhân tài, còn có tín nhiệm. Triệu Mẫn nói rằng hiện ở công ty mới vừa cất bước lại có lượng lớn trọng yếu đồ vật, chủ yếu vị trí. muốn có người tin cẩn canh gác gặp sự cố thời điểm mới sẽ không nháo xảy ra vấn đề lớn không phải vậy nàng không có cách nào hướng về trần mặc bàn giao miễn cưỡng đáp ứng ngươi có điều ta muốn gặp gỡ ngươi nói chủ tịch anh chàng đẹp trai dù sao độc lập thiết kế ra di động hệ thống đại thần ta vẫn luôn muốn gặp gỡ lần sau có cơ hội giới thiệu cho ngươi triệu tổng ngươi nói ta mị lực có thể hay không để cho hắn thích ta Cút! triệu mẫn trực tiếp bị vương tư ra khí nợ nụ cười hai người nói chuyện phiếm trong lúc một tên mang theo kính mắt nam tử gõ cửa đi vào hắn chính là lão la đã hơn bốn tuổi Bởi vì tuổi tác khá lớn, làm người hiền lành, vì lẽ đó ở công ty rất nhiều người cũng cứ gọi hắn Lao La. Lão La. La, La cũng là bị Triệu Mẫn kêu đến nhóm đầu tiên nhân viên một trong, mặc dù tuổi tác lớn một điểm, nhưng có năng lực, đáng tin, vì lẽ đó Triệu Mẫn liền để hắn phụ trách nghiên cứu phát minh hệ thống quản lý. Triệu tổng, có việc. Ta giới thiệu một chút, vị này chính là Vương Tư gia, từng ở tấn vị công ty vị trí cao. Sau đó nàng làm người trợ thủ, phụ trách hành quân kiến hệ thống cái kia. Hai người chào hỏi sau, Triệu Mẫn mới mở miệng lần nữa. Phân tài liệu này, hai người các ngươi nhìn. trở lại đem hàng mẫu làm ra đến không muốn tiết lộ ra ngoài triệu mẫn đem vừa đóng dấu tư liệu giao cho hai người triệu tổng này đài di động thiết kế là cái nào công ty mới vừa nhìn thấy hồ điệp nhãn di động bề ngoài bản thiết kế vương tư ra liền hai mắt tỏa ánh sáng như thế tinh mỹ bề ngoài nàng đầu tiên nhìn liền thích triệu tổng máy phát điện này chỗ nối là ai thiết kế bên cạnh lao la cũng là hai mắt tỏa ánh sáng trong này là công ty sau này chuẩn bị sản xuất di động nghiêm ngặt bảo mật đó là di động bề ngoài thiết kế hai nghe chỗ nối cùng nạp điện chỗ nối thiết kế đều là chủ tịch thiết kế ở di động đi ra trước những tài liệu này tuyệt không cho phép tiết lộ ra ngoài rõ ràng lao la gật đầu hắn biết đến thì có hành quân kiến hệ thống hiện tại lại thêm vào cái điện thoại di động này thiết kế nếu là sản phẩm đi ra nhất định có thể nhất phi trùng thiên triệu tổng ta có chút không thể chờ đợi được nữa muốn gặp thấy chủ tịch vị này đại thần vương tư ra hai mắt tỏa ánh sáng hoàn toàn là một bộ sùng bái thần tượng dáng dấp đã từng nàng coi chính mình tuổi còn trẻ coi như lên cao cấp kỹ sư đã là thiên tài nhưng ở cái kia chưa từng gặp thần bí trước mặt chủ tịch hoàn toàn là tiểu vu nhìn thấy vương tư ra một bộ mê gái dáng dấp triệu mẫn bất đắc dĩ liền bên cạnh lão la khỏe miệng đều giật giật có điều vương tư ra đúng là nói ra tiếng lòng của hắn cái kia chủ tịch hắn cũng muốn gặp thấy lão la ngươi mang nhớ ra đi phòng nhân sự đăng ký nàng lớn hợp đồng ta quay đầu lại sẽ cho nàng tính tình của nàng nhẹ ra ngươi dẫn dắt nàng nhiều hơn được rồi nắm lấy tư liệu sau lão la liền mang theo vương tư ra, rời đi triệu mẫn văn phòng sau khi hai người đi triệu mẫn mới vỏ vào huyện thái dương quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thở dài Công ty không có ai mới gấp gác, vẫn có chút phiền phức. Hết thể đều ở vững vàng bên trong tiến hành, hiện tại hành quân kiến công ty chỉ là một con kiến nhỏ, căn bản không ai sẽ để ý sớm một có một ngày, nơi này đem biến thành một đám hành quân kiến gia tổ. Chương 26, máy tính ngôn ngữ sáng tạo cùng ứng dụng. Phòng cho thuê bên trong, Trần Mặc để quyển sách trên tay xuống, chuyến về trên giường. Vì đưa điện thoại di động mạch điện chính làm ra đến, quang thời gian trước rất ít đọc sách, đều là ở rỡ bỏ cũ di động chủ bản, đến nhường hắn càng khắc sâu hiểu rõ di động chủ bản, dù sao đây là một môn động thủ chuyên nghiệp. Trải qua mấy ngày nỗ lực, Di động chủ bản đã hoàn thành thiết kế, hắn không có lựa chọn đưa điện thoại di động chủ bản làm được, thủ công chế tác di động chủ bản cần muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực, mạch điện bản khắc, khoan, hàn linh linh kiện, những này quá trình đều phi thường phiền phức, không cẩn thận phá hủy, lại muốn một lần nữa đến, những này chuyên nghiệp đồ vật, giao cho người chuyên nghiệp viên đi làm, đưa điện thoại di động bản thiết kế cùng tin kích thước thiết kế giao cho triệu mẫn sau, hắn liền không lại quản, di động thí nghiệm cùng sản xuất, còn có di động hệ thống hội tuyên bố sự tình, đều giao cho triệu mẫn xử lý, hết bận di động thiết kế sự tình sau. hắn có thể đem tâm tư thả ở trên sách. Cuộc sống của hắn lần thứ hai trở nên ung dung lên, có lúc bồi tiểu ngư đi ra ngoài hẹn hò, chơi đùa một hồi. Thời gian còn lại chính là ở trong cửa hàng nhìn sách. Khoảng cách 1000 quyển sách, còn có rất xa xôi con đường, đầy đủ hắn phấn đấu một quãng thời gian. Có điều khoảng thời gian này nỗ lực, hiện tại đã xem xong đệ 300 quyển sách. Hiện tại, hắn biết, nghỉ ngơi tháng ngày đã được rồi, đón lấy lại có một quãng thời gian còn bận việc hơn. Chuyến ở trên giường sau, chân mặc liền nhắm mắt lại, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Vẫn là trăm mét cao to lớn giá sách. trần mặc đã không cảm thấy kinh ngạc có lúc đi vào cùng thư lão nói chuyện phiếm thời điểm dạo qua những giá sách này thư lão với hắn nói một chút những văn minh khác phát triển cố sự còn giới thiệu trên giá sách khoa học kỹ thuật vô số hắn không tưởng tượng nổi thậm chí không dám tưởng tượng khoa học kỹ thuật nơi này có cùng ý dòng man tương tự chiến giáp siêu năng lực khai phá phương pháp thậm chí là siêu cấp phi thuyền thiết kế còn có lượng tử chuyển tống môn phàm là có thể nghĩ đến khoa học kỹ thuật ở đây đều có trần mặc thậm chí ở trên giá sách gặp liên quan với kéo dài tuổi thọ thuốc kỹ thuật. Nếu như đem khoa học kỹ thuật thư viện quyền hạn cao đẳng cấp khoa học kỹ thuật lấy ra, làm thành sản phẩm, toàn bộ thế giới đều sẽ vì đó điên cuồng. Ở trong thư viện nhìn chung quanh một vòng, Trần Mặc liền đi tới trên bàn sách, mở ra trên bàn sách vở, mở sách một khắc đó, thư lão bóng người, theo màn ánh sáng xuất hiện ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, tới bắt khoa học kỹ thuật, thư lão hỏi, đúng, Trần Mặc gật gù, ngươi hiện tại có tùy cơ lựa chọn cùng tự do lựa chọn, hai lần cơ hội, trước tiên dùng cái nào? Thư lão nói rằng, tùy cơ lựa chọn là kiến tập quyền hạn, mỗi tháng đều có thể nắm một lần phúc lợi. ngày hôm trước cũng đã đến tháng thứ hai có điều trần mạc vẫn không dám dùng tùy cơ lựa chọn cái này tuyển hạng có độc nhớ tới lần thứ nhất tùy cơ đến siêu mỏng băng vệ sinh công nghệ sản xuất hắn bây giờ còn có điểm bóng tối tuy rằng mặt sau tùy cơ một cái phần mềm làm việc nhưng này loại bóng tối vẫn có vì lẽ đó có tự do quyền lựa chọn sau lại tiến hành lựa chọn miễn cho tay không mà về tùy cơ lựa chọn không xác định tính lại như mua vẽ sổ số, số vĩnh viễn không biết tùy cơ cho ngươi chính là cái gì kỹ thuật đi tới tùy cơ lựa chọn đi trần Mặc không chút nghĩ ngợi nói rằng hắn vừa dứt lời giữa không chung lại như trên tường gạch men xứ giống như lần thứ hai lít nha lít nhít che kín các loại sách vở xem hoa cả mắt sách vở chậm rãi xoay tròn lên chân mặc một trái tim cũng tóm lên trong lòng đang cầu khẩn đến cái hữu dụng kỹ thuật không phải vậy lại lãng phí một cơ hội qua một hồi lâu xoay tròn sách mới dừng lại hóa thành một quyển rơi vào thư láo trong tay nhìn thấy sách vở bịa ngoài sau trần mặc sửng sốt nhân loại sinh sôi nảy nở thuốc phụ trợ phương pháp phối chế thuốc nhân loại sinh sôi này nợ phụ trợ đây là thuốc gì cái này bề ngoài vẫn là khoa học kỹ thuật sao danh tự này liền có điểm lạ trong ngay mắt chân mặc thì có loại không rõ dấu hiệu đây là thuốc gì chân mặc chỉ chỉ sách vở vẫn may của ngươi rất tốt thư lão vui sướng nợ nụ cười đây chính là thứ tốt ta tạm thời đều không tiến vào y học lĩnh vực cái này phương pháp phối chế cho ta tạm thời cũng không dùng được mau nói cho ta biết đây là cái gì nghe được thư lão tiếng cười chân mặc cái kia loại dự cảm xấu càng mấy liệt thông tục điểm nói đây là tráng dương dược chân mặc cảm giác ngũ lôi quanh đỉnh sắc mặt nhẹ đỏ hiện tại là sợ điều gì sẽ gặp điều đó lại tới nữa rồi lại cầm thiên môn kỹ thuật, hắn hiện tại cảm giác tùy cơ lựa chọn chính là một cái hồ lớn. Vẫn may của ngươi rất tốt." Thư lão cười nói. "Số may? Tạm thời không dùng được, không cần a." chân Mặc khóc không ra nước mắt. "Là số may, đây là không tác dụng phụ." Nói xong, Thư lão lại vui sướng nở nụ cười. chân Mặc dáng dấp, so với nuốt sống một con tiểu cường còn khó chịu hơn, hiện tại không dùng được, không cần thì thôi, vẫn như thế thiên môn. Coi như y học, đến cái trị liệu lưu cảm dược, hắn cũng không phiền muộn như vậy. Xem dáng dấp của ngươi, không muốn." Thư lão hỏi. muốn làm sao không muốn Trần Mặc vội vàng nói coi như hiện tại không cần sau đó hữu dụng đồ chơi kia chết quý chết quý vẫn không có tác dụng phụ, những thứ này đều là trắng toát bạc Thư Lão đem sách vợ đập vào Trần Mặc trong đầu cười ha ha hắn nhớ tới Trần Mặc vừa nãy rằng dấp liền không nhịn được cười hắn đều quên bao lâu không có như thế vui sướng cười qua này khoa học kỹ thuật thư viện tùy cơ lựa chọn làm sao như thế hố Trần Mặc cười khổ hiện tại hắn đối với tùy cơ lựa chọn đã có ám ảnh trong lòng vô số kỹ thuật một mực tùy cơ như thế thiên môn kỹ thuật cho hắn không phải hố là ngươi số may ngươi còn có một cái quyền tự do lựa chọn có muốn hay không dùng thư lão cười nói dùng trần mặc gật đầu nhưng là nghĩ đến khổng lồ sách lượng hắn liền hơi khó xử không biết tuyển cái gì kỹ thuật thư lão hỏi cũng thật là muốn tuyển đồ vật quá nhiều nhưng là muốn muốn tình huống bây giờ nắm những này kỹ thuật tạm thời chưa dùng tới thư lão ngài có đề nghị gì cái này đi thư lão bàn tay chuyển một quyển sách ở trong tay hắn hình thành máy tính ngôn ngữ sáng tạo cùng ứng dụng cái này là dùng để sáng tạo biên trình ngôn ngữ trần mặc ánh mắt sáng lên đúng đây chính là dạy ngươi làm sao dùng tiếng nói của chính mình sáng tạo máy tính ngôn ngữ thư lão nói rằng liền nó chân mặc không nghĩ tới khoa học kỹ thuật thư viện lại còn có loại sách này tịch chữ hán phi thường xảo rượu thậm chí là bác đại tinh thâm ở lo logic biểu đạt lên so với tiếng anh muốn linh hoạt rất nhiều xảo rượu rất nhiều bất kể là cổ đại thể văn ngôn thi từ ca phú vẫn là hiện tại mạng lưới tiết mục ngắn đều gánh chịu chữ hán đặc biệt biểu đạt mị lực nhưng tiếc nuối chính là máy tính phát triển lâu như vậy nhưng hoàn toàn không có chữ hán máy tính ngôn ngữ Nếu như sáng tạo ra một bộ chữ Hán biên trình ngôn ngữ, tuyệt đối là chấn động cấp bậc. Biết có loại sách này sau, Trần Mặc không chút do dự liền xác định lựa chọn quyển sách này. Được Trần Mặc khẳng định trả lời, thư lão gật đầu, cố gắng nghiên cứu, thuộc về mình mới là tốt nhất thực lực. Khoa học kỹ thuật thư viện, trung quy là người khác. Sáng tạo mới là khoa học kỹ thuật thư viện tồn tại căn bản. Thư lão đem sách vợ đập vào Trần Mặc đầu sau, vô số phù hiệu, văn tự từ trong đầu loại qua. Được, máy tính ngôn ngữ sáng tạo cùng ứng dụng, sau, Trần Mặc trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Vừa nãy bởi vì được thuốc phương pháp phối chế phiền muộn toàn bộ biến mất, chỉ cần sáng tạo ra chữ Hán biên trình ngôn ngữ, cái khác đều không trọng yếu. Từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lui ra ngoài, Trần Mặc liền bắt đầu tiêu hóa vừa nãy được máy tính ngôn ngữ sáng tạo cùng ứng dụng. Tốn 2 giờ, đem sách cẩn thận lý giải hai lần, Trần Mặc liền không thể chờ đợi được nữa nằm nhồi trên bàn, bắt đầu chữ Hán biên trình ngôn ngữ khen chốt chữ cùng từ tổ thiết kế. Chương 27, một đầu thức tình hành quân kiến. Hành quân kiến công ty. Triệu Mẫn đang xem tài vụ bảng báo cáo, ánh mắt bình tĩnh. Dựa vào phần mềm làm việc ở hai tháng này bên trong công ty có hơn 200 vạn thu vào hơn nữa phần mềm làm việc người sử dụng tặng lại cũng vô cùng tốt chỉ ít ở trải nghiệm lên so với cái khác phần mềm làm việc muốn thoải mái trôi chảy phần mềm làm việc chỉ có thể là quá độ sản phẩm tuy rằng công năng mạnh một chút nhưng cạnh tranh quá to lớn rất nhiều người đã dùng quen thuộc trong thời gian ngắn sẽ không đổi phần mềm làm việc sau đó công ty lợi nhuận liền thả trên điện thoại di động chỉ cần di động đại bán không lo không tiền nàng hiện tại dùng chính là mới sản xuất ra di động mặc dù là nàng xem đầu tiên nhìn liền thích di động tinh mỹ ngoại hình. Nhu hòa mà không mất đi đại khí, nam nữ thông sát, năng tin tưởng, di động hệ thống cùng di động xuất hiện ở trên thị trường, nhất định có thể chịu đến hoang nên. Hành quân kiến hệ thống cùng di động hội tuyên bố, năm ngày trước đã bắt đầu chuẩn bị, tính toán thời gian, ngày hôm nay nên hoàn thành bố trí. ở triệu mẫn nhìn tài vụ bảng báo cáo thời điểm, trợ lý tiểu lệ gõ cửa đi vào. triệu tổng, lý bộ trưởng đến tin tức, sản phẩm hội tuyên bố sự tình đã chuẩn bị tốt, ngày mai có thể bắt đầu. được rồi, triệu mẫn thả tay xuống bên trong tài vụ bảng báo cáo, bấm chân mặc số, từ tiếp nhận hành quân kiến công ty. Nàng liền đang chuẩn bị sản phẩm hội tuyên bố sự tình. Hoàn toàn mới di động hệ thống thao tác, này không phải phổ thông sản phẩm, chỉ cần hoạt động thỏa đáng, công ty sẽ một tiếng hot lên làm kinh người. Bây giờ còn có hành quân kiến di động, hai thứ này sản phẩm, không có gì bất ngờ xảy ra, đầy đủ hành quân kiến tiến vào di động thị trường. Với bắt đầu nàng không có lựa chọn lập tức đưa điện thoại di động hệ thống thả ra. Thị trường là một cái ăn tươi nuốt sống địa phương, nếu là không chuẩn bị, tùy tiện thả ra, rất khả năng bị đại tư bản ngăn chặn, nhường bọn họ phát triển, bước đi liên tục khó khăn. Chủ tịch, di động chuyển được sao? triệu mẫn mở miệng chuyện gì trong cửa hàng trần mặc dừng lại bút trong tay vươn người một cái hành quân kiến hệ thống hội tuyên bố đã chuẩn bị tốt ngày mai ở vạn hào khách sạn cử hành ngươi có cần tới hay không lên đài diễn thuyết đây chính là một lần ló mặt cơ hội tên nghe tứ hải đều không quá đáng triệu mẫn nói rằng miễn ta ở dưới đài nhìn ngươi là được hội tuyên bố sự tình giao cho ngươi trần mặc nói rằng tại sao ta không thích nhiều người như vậy quan tâm không phải vậy tiết tấu sẽ bị quáy dày tốt lắm ngày mai gặp biết điều chủ tịch Triệu Mẫn đối với Trần Mặc đáp án này cũng không ngoài ý muốn. Khoảng thời gian này tới nay, nàng đã đối với Trần Mặc phong cách có một cái đại khái hiểu rõ. Cắt đứt di động sau, Trần Mặc liền vùi đầu tiếp tục nghiên cứu máy tính biên trình ngôn ngữ. Bắt được biên trình ngôn ngữ sáng tạo lợi bạn, đã qua hai tháng. Này chút thời gian bên trong, Trần Mặc đều đang nghiên cứu bên trong vừa qua. Hắn mỗi ngày đều sẽ đến trong cửa hàng, tiến hành chữ hán biên chỉnh ngôn ngữ ký tự thiết kế. Có người lại đây sửa di động, hắn cũng dừng lại động động thủ, khổ nhàn kết hợp. Nghiên cứu máy tính biên chỉnh ngôn ngữ này không phải một môn đơn giản học vấn. bất luận cái nào ngành học cơ sở nhìn như đơn giản kỳ thực phi thường phức tạp đặc biệt đặt móng người một cái then chốt chữ thiết kế muốn cân nhắc rất nhiều phương diện tình huống có lúc một ngày đều thiết kế không ra một cái then chốt chữ càng thiên thoái chính là chữ hán tinh xảo phương thức biểu đạt cùng tổ hợp cũng rắc rối phức tạp vì càng tốt mà thiết kế chữ hán biên trình ngôn ngữ ký tự cùng phương thức biểu đạt trần mặc còn cố ý đem hán ngữ nói văn học chuyên nghiệp sách nhìn một lần then chốt chữ thiết kế thêm vào hoàn chỉnh số liệu loại hình cùng giải toán phương thức các loại phức tạp thiết trí đều muốn ở trần mặc trong đầu đan dệ một lần tiến vào trạng thái sau các loại then chốt chữ, ký tự, từ tổ ở trần mặc trong đầu lướt qua. ở trong tay hắn dưới nổ temu cũng bị các loại phức tạp đường nét che kín. trong lúc bao hàm các loại văn tự, nhìn như hỗn loạn, nhưng trong mơ hồ ngập lấy một loại nào đó quy luật. then chốt chữ thiết kế trước hết muốn định nghĩa ý nghĩa của nó cùng công năng. sau đó mới có thể thu nhận tiến vào then chốt chữ danh sách bên trong. không biết qua bao lâu, trần mặc suy nghĩ mới bị tiểu ngư âm thanh đánh gãy, mới vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy tiểu ngư cầm một cái hộp cơm đi vào cửa hàng. nhìn thấy tiểu ngư, trần mặc hiểu ý nở nụ cười. nên ăn cơm. mỗi lần đều không ăn cơm ngươi là thiết làm sao hiện tại đều nhanh bảy điểm tiểu ngư ngữ khí mang theo trách cứ ta biết ngươi sẽ đưa ăn lại đây ngày nào đó ta không đưa tới ngươi liền chuẩn bị chết đói thật sao ngươi bỏ được sao lắm lời tiểu ngư nở nụ cười nắm trần mặc hết cách rồi chỉ có thể ngồi ở trần mặc bên người cũng cầm lấy chiếc đua bắt đầu ăn tiểu ngư nếu không ngươi dọn ra cùng ta ở trần mặc vừa ăn cơm vừa nói ý đồ này hắn đánh rất lâu hiện tại mới nói ra rất muốn ta rời ra ngoài tiểu ngư cười nói đương nhiên nam mộng cũng muốn ta hiện tại nhưng là ba món ăn không biết đặt cần một người nhắc nhở trần mặc ánh mắt sáng ngời tiểu ngư nói như vậy chính là có cơ hội đối với trần mặc chờ đợi ánh mắt tiểu ngư đáp lại một nụ cười không có cho hắn đáp án tiểu ngư vẻ mặt trần mặc biết tạm thời đừng đùa có điều tiểu ngư không có trực tiếp từ chối liền còn có rất lớn hy vọng nói không chắc ngày nào đó đáp ứng dọn ra cơm nước xong trần mặc liền thu dọn đồ đạc đóng lại cửa tiệm mang theo tiểu ngư rời đi khoảng thời gian này hai người sinh hoạt tình trạng bình thường chính là như vậy mỗi lần bị nhìn thấy đều lao ướt sát người bên ngoài tiểu ngư ta ngày mai có chút việc nghỉ ngơi một ngày cửa hàng không mở cửa Ừm tiểu ngư đáp một tiếng ngươi không hỏi ta đi nơi nào trần mặc mở miệng hỏi ngươi không phải đi vào nhà cất của giết người phóng hỏa đi làm sao có khả năng có như thế thông minh hiền lành bạn gái ở còn đi vào nhà cất của trừ phi đầu góc có vấn đề tiểu ngư ôm trần mặc phần eo thân thể cũng dựa vào ở sau lưng của hắn lắm lời mang ta đi cạnh biển đi một chút không sợ lại quên thời gian nghĩ hay lắm ngày thứ hai Trần Mặc ở phòng cho thuê bên trong nghiên cứu một hồi chữ Hán biên trình ngôn ngữ, thẳng đến trưa, Trần Mặc đổi một bộ hưu nhàn tờ sơ, trên lưng túi laptop liền rời đi phòng cho thuê. Ngày hôm nay là hành quân kiến hệ thống chính thức chuyển ra ngoài tháng ngày, tuy rằng hắn cái này chủ tịch không lên sản, nhưng vẫn là mau chân đến xem. Vạn Hào khách sạn, Tân Hải thị khách sạn 5 sao một trong. Nơi này thu phí không thấp, vì một cái thể diện hội tuyên bố, Triệu Mẫn mới lựa chọn ở đây tiến hành. Hành quân kiến hệ thống cùng di động tuyên bố, không phải việc nhỏ, nhất định phải chính thức một điểm trường hợp. Trần Mặc gọi xe đến Vạn Hào khách sạn, nhìn đồng hồ hội tuyên bố ở hai điểm cử hành khoảng cách hội tuyên bố còn có 20 phút trần mặc thấy có người lần lượt tiến vào vạn hào khách sạn có không ít là ôm camera đeo túi sách phóng viên trần mặc cũng theo đi vào rất nhanh liền đến đạt hội tuyên bố hiện trường hiện trường buổi họp báo cũng không có nhiều người hơn 500 trăm cái chỗ ngồi chỉ có không tới một nửa vị trí có người cũng không có thiếu công nhân viên hội tuyên bố còn không chính thức bắt đầu một ít phóng viên ở điều chỉnh thử máy móc có thẳng thắn ở gọi di động trò chơi một con thức tình hành quân tiến trên màn ảnh một hàng chữ lớn dùng hành thư viết chữ viết đậm nhạt hòa vào nhau Thu thả kết hợp, phối hợp mặt sau rất có tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác bối cảnh, thư pháp cùng khoa học kỹ thuật tập hợp, xem ra vui hài vui mắt. Đây là trận này hội tuyên bố chủ đề. Liếc mắt nhìn màn hình, chân mặc sáng mắt lên, tìm một góc ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi tuyên bố hội bắt đầu. Chương 28, hành quân kiến hồ điểm nhãn. Lý Thiết quân buồn ngủ tựa ở trên bàn, to lớn trên màn ảnh, tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác hình chiếu, cũng làm cho hắn không nhấc lên được một tia tinh thần. Nếu như không phải hình tượng vấn đề, hắn rất muốn trực tiếp nằm nhọai trên bàn ngủ. Hai ngày trước không ngày không đêm đội bản thảo. ngày hôm nay lại muốn tham gia hội tuyên bố hiện tại mệt đến không được hận không thể lập tức trở về ngủ thế nhưng công việc này chức trách cấp trên muốn hắn lại đây hắn không thể không lại đây hiện tại chỉ ngóng trong cuối tuần đến nhanh một chút nghỉ ngơi thật tốt hai ngày rất nhiều công ty cử hành hội tuyên bố vốn là không có tin tức buổi họp báo tin tức không phải vậy chính là hội tuyên bố chủ đề không rõ không biết hội tuyên bố trọng điểm là cái gì một mực khoe khoang công ty của chính mình có bao nhiêu nghiêu. bức loại nhỏ xí nghiệp chỉ là muốn sử dụng truyền thông đến tuyên truyền khai hỏa công ty nổi tiếng mà thôi vì lẽ đó hắn đối với những kia loại nhỏ xí nghiệp hội tuyên bố đã sớm không thích hắn vẫn đúng là có chút không rõ thân là trong nước nổi danh đại truyền thông tại sao cấp trên muốn hắn đến một cái nhỏ đến không thể nhỏ hơn xí nghiệp tham gia hội tuyên bố khả năng có nhân mạch đi lý thiết quân nghĩ như vậy hành quân kiến khoa kỹ công ty trách nhiệm hữu hạn đến trước hắn điều tra cái công ty này tư liệu nhường hắn tuyệt vọng chính là này có điều là một nhà ở tân hải thị mới vừa đăng ký không mấy tháng công ty loại này mới vừa thành lập công ty có thể có cái gì hấp người trong mắt tin tức không cần nghĩ lại chính là một lần thẻ nhạt hội tuyên bố tham gia thẻ nhạt hội nghị hội tuyên bố cái gì quả thực là đang lãng phí sinh mệnh không chỉ là hắn xung quanh một ít trong vòng phóng viên bằng hữu cũng có không ít người ngồi tại chỗ chơi di động chơi game hoặc là nói chuyện thiếm. không thiếu mấy cái thực tập phóng viên chính mang ngồi tại chỗ nghiêm túc chuẩn bị hội tuyên bố tin tức bản thảo còn mấy phút nữa hội tuyên bố liền sẽ bắt đầu lý thiết quân chỉ có thể cầm điện thoại di động lên chơi tận lực để cho mình không ngủ thiết đi đến rồi mới nhà triệu mẫn vừa đi vào hậu trường liền nhìn về phía hội tuyên bố chế tắc người Lý Lăng Phong, nghiệp vụ năng lực rất mạnh, đáng tiếc trước đây ở công ty, bởi vì đắc tội công ty cao quản nhân viên bị sa thải. Triệu Mẫn tìm tới hắn sau, cũng không có hỏi tiền lương, liền sa thải thật vất vả tìm tới công tác, trước đến giúp đỡ Triệu Mẫn. 107 nhà, nhân dân báo, toàn cầu báo, phượng hoàng võng, xí nạ các loại mấy nhà chủ lưu truyền thông chính diện, còn có cái khác, đều là một ít khoa học kỹ thuật truyền thông, có mấy cái phương tiện truyền thông cá nhân người kinh bằng lưu giới thiệu qua đến cổ động. Lý Lăng Phong theo sát ở Triệu Mẫn bên người, so với tưởng tượng muốn khá hơn một chút. đem có thể sử dụng nhân mạch đều vận dụng, chỉ có thể tạm tạm như thế mấy nhà." Lý Lăng Phong nói rằng. Đang nói chuyện, Triệu Mẫn đã đi tới hội tuyên bố hậu trường. Tiếp nhận mịp đồ phồn đeo tốt, cầm hình chiếu bút, Triệu Mẫn liền đi lên hội tuyên bố sân khấu. Triệu Mẫn vừa xuất hiện, hiện trường buổi họp báo lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người nàng. Thân bí hội tuyên bố, hiện tại rốt cục mở màn, một ít chính đang chơi di động phóng viên, cũng đem sự chú ý thả ở trên sân khấu. Triệu Mẫn ánh mắt ở đây lên nhìn quét một vòng. Nhìn thấy góc tối chân mặc Triệu Mẫn không nhịn được nhiều dừng lại một hồi. cái này lão bản có chút hố chuyện gì đều muốn để nàng làm các vị truyền thông bằng hữu tốt ta là hành quân kiến công ty tổng giám đốc ngày hôm nay là một hồi đặc thù hội tuyên bố không có người chủ trì không có bụng vệ lãnh đạo lão bản nói phải khiêm tốn vì lẽ đó không chịu xuất hiện ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế biết điều lão bản người phía dưới quần bên trong phát sinh tiếng cười khẽ chân mặt cũng lúng túng sờ sờ mũi hắn không nghĩ tới triệu mẫn lại dám trắng trận trêu chọc hắn nặng nghề bầu không khí ở triệu mẫn trêu chọc bên trong trở nên ung dung tiến vào đề tài chính Các ngươi khẳng định đang suy đoán chúng ta ngày hôm nay sản phẩm là cái gì, có cái gì xem chút tin tức, đây là các ngươi chuyện quan tâm nhất. Ta có thể nói cho các ngươi, đến của các ngươi tuyệt đối không có buồn phí. Nếu như các ngươi cảm giác đến không, hội tuyên bố kết thúc, hỏi ta muốn tiền xe trở lại. Triệu Mẫn, nhường trên sân phóng viên lập tức lên tinh thần. Thần thái sáng láng mà nhìn nàng. Ngày hôm nay sản phẩm của chúng ta là cái này. Triệu Mẫn điểm một cái trong tay hình chiếu bút, phía sau màn ảnh biến hóa. Di động. Nhìn thấy màn ảnh lên xuất hiện di động, hết thảy phóng viên ánh mắt ngẩn ngơ. ngày hôm nay là di động hội tuyên bố ở thời đại này trừ phi là di động bá chủ hội tuyên bố bằng không di động hội tuyên bố đã không phải tin mới gì đặc biệt loại này công ty nhỏ có điều khoản di động này đúng là tinh xảo khiến người không nhịn được yêu thích trong lúc nhất thời không ít người ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng nhìn thấy chàng dưới phóng viên phản ứng triệu mẫn khẽ mỉm cười ấn xuống một cái trong tay hình chữ bút trên màn ảnh di động sáng lên công ty hành quân kiến tiêu chí xuất hiện đại khái mười giây sau di động mở ra mặt bàn sáng lên trên mặt tất cả mọi người mang theo nghi hoặc đưa mắt đặt ở triệu mẫn trên người hy vọng nàng có thể giải thích. đây là chúng ta công ty cái thứ nhất sản phẩm, một khoản hoàn toàn mới, smartphone hệ thống thao tác, hành quân kiến hệ thống. ạ bị ẩn. triệu mẫn quăng cái kế tiếp bom nặng cân, hết thảy phóng viên sửng sốt, không phản ứng lại, ngơ ngác nhìn màn ảnh. không phải di động, là di động hệ thống. hội trường trở nên tĩnh mịch, triệu mẫn cũng không có mở miệng, mang theo nghề nghiệp nụ cười nhìn phía dưới phóng viên. đại khái 10 giây đồng hồ, mọi người tỉnh ngộ lại, hiện trường buổi họp báo xuất hiện một tia gây rối. liên buồn ngủ lý thiết quân cũng không buồn ngủ, mắt lộ ra hết sạch mà nhìn triệu mẫn. nếu như tin tức là thật. Chuyện này ý nghĩa là trừ iunos e ở ngoài thứ hai khoản sản phẩm trong nước smartphone hệ thống thao tác xuất hiện di động hệ thống phương diện vẫn là trong nước được hạng 30% mươi quả táo thuế sự kiện chính là apple công ty sử dụng chính mình lũng đoạn địa vị đến thực hành bá đạo điều lệ tuy rằng trước đây không lâu quả táo thỏa hiệp thủ tiêu thu lấy chi phí nhưng phương diện này sự kiện đã cho người trong nước cảnh tỉnh không hạt tâm kỹ thuật chắc chắn được người chế trụ tuy rằng ali khai phá iunos e nhưng làm sao di động hệ thống thị trường đã bị Android do open chiếm lĩnh iunos e số lượng không nhiều vì lẽ đó Ali liền đưa mắt nhìn kỹ ở ô tô xe chở trên hệ thống trong nước lại có một khoản sở mát hệ thống thao tác sinh ra đây tuyệt đối là một tin tức tốt Lý Thiết Quân kích động lên đem sự chú ý đặt ở trong máy vi tính bắt đầu soạn bản thảo chỉ cần tin tức xác nhận hắn có thể ngay lập tức phát bản thảo chiếm trước tin tức điểm nóng Triệu Mẫn nhìn thấy hết thảy phóng viên trên mặt nghi vấn lần thứ hai ấn xuống một cái hình chữ bút màn ảnh biến hóa hành quân kiến hệ thống là một khoản hoàn toàn mới sở mát hệ thống thao tác do công ty chúng ta tự chủ thiết kế chọn dùng hoàn toàn mới cơ cấu nó không giống với hiện nay trên thị trường bất kỳ một khoản di động hệ thống thao tác độc lập với các đại cơ sở hệ thống ở ngoài nó tính an toàn trôi chạy độ đều so với trên thị trường bất kỳ một khoản di động mới tốt thứ nhất khoản sản phẩm giới thiệu hết triệu mẫn giới thiệu suýt chút nữa nhường phía dưới chính kích động phóng viên một ngụm máu phun ra ngoài chưa từng gặp qua loa như vậy hội tuyên bố treo lên người khác khẩu vị liền đem người ném ở giữa không trùng khiến người không lên được không xuống được cái cảm giác này đặc biệt khó chịu công ty khác mở hội tuyên bố sản phẩm mới không nên là trắng trận khoe khoang chính mình sản phẩm ưu điểm sao đón lấy là ngày hôm nay thứ hai khoản sản phẩm. Nghe được còn có thứ hai khoản sản phẩm, những phóng viên kia lần thứ hai lên tinh thần. Hành quân kiến hệ thống ưu điểm, sẽ kết hợp này khoản sản phẩm tiến hành tỉ mỉ giới thiệu. Triệu Mẫn Tựa Hồ biết phóng viên tâm tình, chỉ trò hình chiếu bút, tờ tờ tờ trong nháy mắt biến hóa. Đây là chúng ta công ty đẩy ra thứ nhất khoản di động, hành quân kiến hồ điệp nhãn chương 29, mươi tuyết lở hiệu ứng. Hồ điệp nhãn xuất hiện một khát đó, trong nháy mắt gây nên tiếng kinh hô. Hiện trường buổi họp báo trở nên ở mỹ lên, ánh mắt của mọi người đều khóa chặt ở trên màn ảnh, quá tinh xảo. Khoản di động này quá tinh xảo, đường nét đu hòa, lại không mất đại khí, tự nhiên mà thành. Rất nhiều người đều tin tưởng, đây là bọn hắn gặp nhất tinh xảo di động. Di động có 6 khoản, có hoa văn cùng thuần sắc hai loại. Mà có hoa văn bên ngoài, càng là hoàn mỹ. Tiêu tiêu màu sắc rực rỡ, đường nét tạo thành kỳ lạ con mắt, nhường di động xem ra càng như là tác phẩm nghệ thuật. Xem tới điện thoại di động hoa văn, mọi người lập tức rõ ràng, hồ điệp nhan ý tứ. Di động bên ngoài, như thế di động công ty, đều sẽ không ở máy sắc lên tăng thêm màu văn, hầu như đều là duy trì thuần sắc. Nhưng hành quân kiến công ty sử dụng hoa văn sắc ngoài, hơn nữa loại này hoa văn đẹp đến không bằng hữu. Chủ lam, chủ màu đen điều thích hợp nam tính, chủ phấn hồng, hoa hồng đỏ, băng lam các loại rực rỡ sắc thái, thích hợp nữ tính. Loại này màu lót hoa văn, nếu là một loại hoa, khẳng định là xinh đẹp nhất. Phụ trách nhiếp ảnh phóng viên, cầm lấy máy quay phim, quay về màn ảnh đột phá cùng đập. Không nói tính năng, vẹn vẹn là cái điện thoại di động này ngoại hình, liền đầy đủ hấp dẫn vô số người hứng thú. Tin tức lớn. Trình diện phóng viên mừng như điên, đây là thu hoạch bất ngờ. Vốn tưởng rằng xí nghiệp nhỏ hội tuyên bố sẽ không có quá to lớn tin tức, không nghĩ tới hiện tại đột nhiên tuôn ra đến, một khoản di động hệ thống thao tác, một khoản đẹp đến không bằng hữu di động. Quả thực là nổ tung. Gây dối qua đi, lần thứ hai yên tĩnh lại, trên sân Triệu Mẫn vẫn như cũ duy trì đặc hữu tự tin. Khoản di động này có bốn cái chủ yếu nhất đặc biệt, hành quân kiến hệ thống, không thấm nước công năng, đi liên tục thời gian dài, chụp ảnh rõ ràng. Ở Triệu Mẫn sau lưng tờ tờ tờ lần thứ hai biến ảo, di động ưu điểm toàn bộ liệt đi ra. Đầu tiên là hành quân kiến hệ thống, đặc biệt cơ cấu thiết kế, nhưng nó có cực hạn tính an toàn. Lẫn nhau đối với hệ thống khác, nó tiết kiệm điện công năng, cũng so với trên thị trường chủ lưu di động hệ thống mạnh mẽ, vĩnh viên không bao giờ lệch trôi chạy độ, còn có mạnh mẽ bao quát tính. Chúng ta sử dụng trên thị trường đã có di động, từng làm thí nghiệm, nào đó nhãn hiệu di động, quét vào hành quân kiến hệ thống sau, tiến hành trước sau so sánh. Nó chạy phân cao tới 30 vạn phân, so với trước kia 24 vạn phân cao hơn 1 phần tư. Ở hao điện lượng lên, đi liên tục năng lực, so với trước kia di động cao hơn gần 3 tiếng. Di động hệ thống tính năng, ở đơn giản nhất kiểm tra lên vừa xem hiểu ngay. Triệu Mẫn bắt đầu giới thiệu hành quân kiến hệ thống ưu điểm, ký giả phía dưới truyền thông người, ngơ ngác nhìn thấy sau lưng màn ảnh số liệu so sánh. Tình Ngộ lại truyền thông người, bắt đầu điên cuồng soạn bản thảo. Cái điện thoại di động này hệ thống xuất hiện, mang ý nghĩa lại một công ty hung hăng vào cục di động thị trường. Hơn nữa cái điện thoại di động này hệ thống so với Android do tính năng mua tốt. Loại này tin tức thả ra ngoài, tuyệt đối có thể tạo được náo động hiệu ứng. Ở trong nước, đã lâu không có tin tức lớn, ở tin tức bảng tiêu đề lên, đều là một ít minh tinh sở căng đan bá bình. Lần này là tân Quốc sản hệ thống đẹp đến không bằng hữu di động vẹn vẹn là hai chuyện này liền đầy đủ bắt được tin tức đầu đề hạ tuyết ngồi ở vị trí hàng cuối cùng nhìn trên sân khấu triệu mẫn trong lòng vẫn đang suy nghĩ làm sao chiếm trước tin tức đầu đề vấn đề chuyện lớn như vậy tuyệt đối có thể gây nên náo động hiệu ứng nhưng thân là phương tiện truyền thông cá nhân người muốn cùng những kia lớn báo chí cạnh tranh khả năng không lớn chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng nhiếp ảnh ra hạ tuyết ánh mắt sáng ngời lấy điện thoại di động ra điểm mở bể mở ra trực tiếp hình ảnh lần này di động hệ thống cùng hồ điệp nhãn tuyên bố làm đến không hề có điểm báo trước những kia truyền thông khẳng định không có hiện trường trực tiếp chuẩn bị sản phẩm trong nước di động hệ thống hiện trường buổi họp báo một con thức tình hành quân kiến xác định tiêu đề sau hạ tuyết liền bắt đầu trực tiếp bình thường rất ít khi dùng trực tiếp bởi vì không có gì lớn tin tức hoặc là chuyện thú vị ngày hôm nay do bằng hữu giới thiệu tới nơi này tham gia hội tuyên bố không nghĩ tới đụng tới lớn như vậy tin tức hiện trường cái này trực tiếp vừa ra liên bắt đầu thưa thất có người đi vào quan sát thứ nhất sofa xem mỹ nữ băng ghế hàng trước chiếm chủ bá là mỹ nữ không một phút đã xuất hiện hơn 300 người quan sát, màn đạn cũng chậm chậm xuất hiện, nhân số còn ở không ngừng lên cao. Hạ Tuyết cắm thai ngay sau, đem màn ảnh chuyển hướng mình. Mọi người tốt, ta là phương tiện truyền thông cá nhân người Hạ Tuyết. Ngày hôm nay đụng tới một cái tin tức lớn, ta hiện tại ở một công ty hiện trường buổi họp báo. Điều tin không đã tham gia hội tuyên bố, biểu thị muốn nhìn, càng muốn nhìn mỹ nữ. Ta bị sản phẩm trong nước hệ thống hấp dẫn tiến vào. Hai phút sau, quan sát nhân số đã đạt đến 2.000 người, nhân số còn đang chậm chậm tăng cường, con số này nhường Hạ Tuyết kinh ngạc một hồi. Cái công ty này gọi hành quân kiến công ty. tuyên bố của bọn họ sẽ sản phẩm gọi hành quân kiến hệ thống theo giới thiệu đây là kiểu mới sản phẩm trong nước hệ thống so với quả táo cùng ăn do hệ thống tính năng càng tốt hơn tập hợp hai người ưu điểm hơn nữa còn có một khoản phi thường đẹp đẽ di động đây là hiện trường buổi họp báo hạ tuyết chỉ có thể nằm nhoi trên bàn nắm điện thoại di động thấp giọng trực tiếp có điều triệu mẫn giới thiệu hệ thống công năng âm thanh đã che lấp nàng âm thanh không tin mỹ nữ lửa người nếu như là thật ta trực tiếp ăn bay ta trực tiếp chặt siêu một bên chặt siêu vừa ăn bay nhìn màn đạn hạ tuyết nháy mắt mấy cái ta cũng có chút không thể tin được cho các ngươi xem hiện trường buổi họp báo nói xong cũng đưa điện thoại di động màn ảnh nhắm ngay trên sân khấu triệu mẫn gào gừ. hiện trường kinh hiện chân dài ngự tỷ sói đói còn có 30 giây đến chiến trường vạn năng dân mạng cầu sân khấu mỹ nữ phương thức liên lạc số tiền lớn tạ ơn phía trước năng lượng hạt nhân báo động trước chân tường đế triệu mẫn nữ 28 tuổi thân cao 168, thể trọng không rõ số đo 3 vòng không rõ trước vạn bảo tập đoàn đại trung hoa khu cờ Hò, phó tổng tài công thương quản lý thạc sĩ hiện nay độc thân phương thức liên lạc ngày mai đi công ty này nhận lời mời đừng hỏi ta làm sao biết 666. không hiểu cờ hó hó cùng cực là có ý gì cầu giải thích màn ảnh nhắm ngay triệu mẫn sau quan sát trực tiếp fan trong nháy mắt nổ tung tiến vào phòng trực tiếp khán giả nhân số bắt đầu tăng vọt 4 phút sau quan sát nhân số đã đạt đến 5 vạn nhiệt độ còn ở không ngừng lên cao càng ngày càng nhiều người quan sát trực tiếp trên sân khấu triệu mẫn vẫn như cũ tự tin giới thiệu hành quân kiến hệ thống ưu điểm nàng biết đây là một cơ hội nhường hành quân kiến chân chính thức tỉnh bày ra trên đời người trung gian cơ hội hành quân kiến hệ thống nàng đích thân thể nghiệm qua bằng không nàng cũng sẽ không đáp ứng trần mặc giúp hắn quản lý công ty vì trận này hội tuyên bố nàng nhưng là chuẩn bị mấy tháng đem hành quân kiến hệ thống ưu điểm giảng giải hoàn tất sau triệu mẫn liền đem sự chú ý đặt ở một cái khác trọng yếu công năng lên không thấm nước công năng đây là hồ điệp nhãn đột xuất nhất công năng có dây chỗ nối không thấm nước công năng đón lấy là hồ điệp nhãn một cái khác đặc điểm không thấm nước công năng di động chọn dùng công ty chúng ta đặc biệt thiết kế có dây không thấm nước chỗ nối cái này đặc biệt trôi nối kết cấu nhường hồ điệp nhãn năm giữ không thấm nước năng lực triệu mẫn ấn xuống tờ tờ tờ sau lưng màn ảnh trong nháy mắt xuất hiện liên quan với hồ điệp nhãn không thấm nước chỗ nối kết cấu giới thiệu cái này kết cấu vừa xuất hiện chàng dưới lần thứ hai trở nên ầm ĩ phản ứng của mọi người không ra triệu mẫn dự liệu lúc trước nàng nhìn thấy cái này kỳ lạ không thấm nước chỗ nối cũng rất kinh ngạc hạ tuyết chính đang trực tiếp trong video lần thứ hai sôi sùng sục ai thiết kế cái này không thấm nước kết cấu thật tờ mờ làm một thiên tài làm sao ta liền không nghĩ tới đây phản phất bỏ qua mấy cái ức theo tờ chuyên dụng sơn trại không thấm nước di động Sơn trại máy chính là Châu. Nay bộ di động thật là đẹp, đã chuẩn bị vào tay, bắt đầu một đài, bất luận giá cả. Ta phảng phất nhìn thấy ta nắm điện thoại di động, hướng về thầm mến người biểu lộ thành công cảnh tượng. Hết thảy người không biết, một hồi nho nhỏ trực tiếp, chính đang như vết dầu loang lớn mạnh, cuối cùng hình thành tuyết lở trạng thái. Truy cập trang web đầu ở .com để nghe trọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 30, mươi, tiêu đề hot. Hạ Tuyết phòng trực tiếp fan chính đang điên cuồng tăng gọi, fan nhân số đã đạt đến kinh người năm vạn, hơn nữa còn đang điên cuồng tăng lên. Nhiệt độ hiện tuyết lợ tiểu bạ phát. trực tiếp đã xuất hiện ở bảng tiêu đề lên. ấn triệu mẫn nói tới ưu điểm, mang ý nghĩa di động hệ thống tính năng so với cái khác di động hệ thống muốn tốt. nếu như là thật, đây tuyệt đối là một tin tức quan trọng. di động hệ thống vẫn là trong nước di động sở đoạn. hiện nay sản phẩm trong nước di động sử dụng hệ thống, chủ yếu đều là Android, iunos ở di động thị trường cũng là sống dở chết dở. hiện tại có một khoản sản phẩm trong nước hệ thống đi ra, đây là một cái khiến người phân chấn tin tức. một ít phóng viên liền tin tức tiêu đề đều muốn được rồi. mạnh nhất sản phẩm trong nước di động hệ thống. khiếp sợ. sản phẩm trong nước di động hệ thống có những này ưu điểm tin tưởng một cái tiêu đề đều có thể hấp dẫn không ít người cơ lạc lý thiết quân đang ở điền cùng soạn bản thảo hành quân kiến công ty khoản di động này mạnh mẽ quá đáng hắn hiện tại hối hận mới vừa rồi không có chuẩn bị cẩn thận cái này tin tức thả ra ngoài tuyệt đối là một cái tin tức lớn bỗng nhiên di động chấn động âm thanh đem hắn đánh gãy mang theo thai nghe lý thiết quân tiếp gọi điện thoại chủ biên chuyện gì sao thiết quân ngươi đúng không ở hành quân kiến công ty hội tuyên bố hiện trường đúng đấy ngươi lập tức đem tin tức bản thảo trở lại đến ta sẽ thông báo cho vương kỳ nhường hắn đem video tư liệu trở lại đến xảy ra chuyện gì sao lý thiết quân che thai nghe nhẹ giọng hỏi người không biết sao hiện trường buổi họp báo có người ở lấy bù trực tiếp hiện tại lên lấy bù tiêu đề họt. người mau mau trở lại đến ngay lập tức phát bản thảo cướp nhiệt độ nhanh như vậy lên tiêu đề họt. lý thiết quân trong lòng một sông người nhanh lên một chút cúp điện thoại sau lý thiết quân vội vàng đem nhanh phải hoàn thành tin tức bản thảo thu dọn tốt trở lại cho chủ biên đón lấy ngay lập tức lấy điện thoại di động ra mở ra hội bù quả nhiên sản phẩm trong nước di động hệ thống then chốt từ đã ở bảng tiêu đề hơn lên tuy rằng vừa mới lên bảng có điều nhiệt độ còn đang tăng lên ai tờ mờ như thế cơ chí vậy bồ trực tiếp lý thiết quân ngẩng lên đầu bắt đầu nhìn chung quanh không chỉ có là lý thiết quân cái khác phóng viên cùng truyền thông người cũng dồn dập bị thuốc bản thảo nhường bọn họ ngay lập tức đổi mới tin tức hạ tuyết liếc mắt nhìn chính mình trực tiếp mặt giấy nhìn thấy fan nhân số sau sợ hết hồn quan sát trực tiếp người đã nhanh 80 vạn con số này còn đang tăng lên khen thưởng nhân số cũng ở biến hóa nhìn thấy khen thưởng số lượng sau Hạ Tuyết suýt chút nữa cảm động đến khóc lên. Những ngày khen thưởng, phòng trưng đầy đủ nàng nửa năm sinh hoạt phí. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế người điên cuồng số. Lần thứ nhất trực quan cảm nhận được. Đem màn ảnh triệu hồi nàng hình ảnh sau, màn đạn lập tức điên cuồng lên. đầy màn hình 666. Ta muốn xem ngự tỷ. Còn ta bá đạo nữ tổng giám đốc. Ta muốn bộ kia di động. Ai có thể nói cho ta lúc nào mở bán? Ta tay từ lâu đói bụng khó nhịn. Chủ ba mỹ nữ, nhanh cho ta xem chân dài tổng giám đốc. Hạ Tuyết dở khóc dở cười mà nhìn màn đạn. Rất nhiều màn đạn còn không nhìn kỹ, cũng đã bị nhân chìm Triệu Mẫn cũng không biết, hội tuyên bố bởi vì một hồi nho nhỏ trực tiếp đã bị đẩy tới tiêu đề hot. Di động công năng giới thiệu đã tiếp cận kết thúc, tiếp đó là quan trọng nhất giá cả. Nhóm đầu tiên di động sẽ vào ngày mai 10h mở bán, toàn bộ chọn dùng trên mạng tiêu thụ. Cụ thể giá cả, lấy web sẽ công bố vì là chuẩn. Đưa điện thoại di động giá cả giới thiệu sau khi, Triệu Mẫn ngừng lại, ở đây lên nhìn quét một vòng, hội tuyên bố sản phẩm giới thiệu đến đây là kết thúc, đón lấy là vấn đề, các vị có cái gì không, rõ, có thể hướng về ta vấn đề. Triệu Mẫn vừa dứt lời, trong ngáy mắt vượt qua một nửa truyền thông người nhất tay hàng trước nhất đeo mắt kính gọng đen vị tiên sinh này triệu mẫn chỉ vào dưới đài lý thiết quân nói rằng lý thiết quân tiếp nhận mịp rổ phồn từ vị trí đứng lên đến mỉm cười nhìn triệu mẫn ngài tốt triệu nữ sĩ ta là toàn cầu báo phóng viên thu dọn tâm tư sau lý thiết quân mở miệng xin hỏi quý công ty ở khoản di động này trên hệ thống tiêu tốn bao nhiêu nghiên cứu phát minh kinh phí quý công ty không thấm nước chỗ nối có thể hay không đối ngoại trao quyền sao trong nước di động thị trường trong nhà đua tiếng ngươi cảm thấy các ngươi công ty ưu thế là cái gì cảm ơn vấn đề của ngươi vấn đề của ngươi phi thường sắp bén. Triệu Mẫn nói rằng liên quan với nghiên cứu phát minh kinh phí tạm thời không thể trả lời, không thấm nước chỗ nối vấn đề, chúng ta sẽ đối ngoại trao quyền. Hoang nên bất kỳ có hứng thú công ty đến đây nói chuyện hợp tác, chúng ta nắm giữ hạt nhân kỹ thuật, kỹ thuật cùng công ty cực khổ nhân viên là chúng ta ưu thế lớn nhất. Triệu Mẫn đang trả lời, phía dưới phóng viên đang liều mạng soạn bản thảo, đây là trực tiếp tin tức, bọn họ đều không dám thất lễ. Vị kế tiếp hàng thứ ba phải lên người thứ hai tiên sinh. Xin chào, ta là ít nhà phóng viên, dựa theo ngài vừa nãy giới thiệu tính năng. ý của ngài nhớ là hành quân kiến hệ thống so với Ander do cùng quả táo hệ thống đều muốn ưu tú sao vấn đề này thương đương thú vị lại như ta đem ba mỹ nữ phóng tới trước mặt ngươi một cái trong đó là bạn gái ngươi sau đó hỏi ngươi cái nào xinh đẹp nhất ngươi nói cái nào xinh đẹp nhất triệu mẫn hỏi ngược lại nhờ người ở dưới đài cười khẽ từng cái từng cái vấn đề hỏi lên hết thể phóng viên muốn biết nội dung có thể biết nội dung toàn bộ đều ở triệu mẫn đáp án bên trong hạ tuyết xem điện thoại di động trực tiếp màn hình nháy mắt nếu như ta có cơ hội vấn đề các ngươi muốn hỏi gì vấn đề Nàng vừa nói, trực tiếp video màn đạn trong nháy mắt vỡ tổ. Số đo ba vòng, chân dài, vô nghĩa. Hỏi nàng Vương thức liên lạc. Một đám sói, Lan, hỏi nàng lựa chọn bạn trai tiêu chuẩn gì? Duy trì đội hình, vấn đề này ta khen thưởng một vạn. Giàu vô nhân tính, hào khí ngất trời, hào ngôn trắng ngữ. Một vị fan một chỗ, phía dưới một đống lớn giàu vô nhân tính. đầy màn hình 666, đem hết thảy cái khác tin tức đều nhân chìm. Đầy màn hình bạn trai tiêu chuẩn, nhìn ra Hạ Tuyết xoắn xuyệt lại. Nếu như trường hợp này hỏi lên, khẳng định đường đột. có điều xoắn suýt một hồi hạ tuyết đưa tay giơ lên thật cao trên không trung vung mấy lần một vấn đề cuối cùng cho hàng cuối cùng phất tay nữ sĩ hạ tuyết vung ra tay cánh tay lập tức đưa tới triệu mẫn chú ý thật gọi vào ta hạ tuyết trên mặt đại hỉ hỏi bạn trai tiêu chuẩn vấn đề cho ta chút dũng khí hạ tuyết này vừa dứt lời lập tức bị lượng lớn xa hoa du thuyền làm bùa vội y nghỉ cùng phe ra di quét màn hình còn có đầy màn hình hoa tươi cùng các loại lễ vật giàu vô nhân tính trong nháy mắt bị quét màn hình mịt phồn rất nhanh chuyển tới hạ tuyết trong tay nhận được mịt rộ phồn sau hạ tuyết đưa điện thoại di động trực tiếp hình ảnh nhắm ngay triệu mẫn từ vị trí đứng lên hết thể người đưa mắt đặt ở hạ tuyết trên người nhìn thấy hạ tuyết trong tay di động một ít nhận được tin tức nhân tài biết nguyên lai gợi bổ trực tiếp chính là cái này nữ xin chào triệu tổng ta là một tên phương tiện truyền thông cá nhân người hiện tại chính đang gợi bổ trực tiếp hội tuyên bố vừa nãy nhiều như vậy tiền bối tính chuyên nghiệp vấn đề đều không khác mấy hỏi xong ta phòng trực tiếp phan nhường ta đại hỏi một vấn đề người hiện nay có hay không có bạn trai hoặc là ý trung nhân người tuyển bạn trai tiêu chuẩn gì hỏi xong vấn đề này hạ tuyết đẹp đẽ le lưới một cái đưa mắt tìm đến phía triệu mẫn cái khác người cười khẽ toàn bộ đưa mắt tìm đến phía triệu mẫn bọn họ rất nhiều người vừa nay mấy người đều hỏi một chút không dinh dưỡng vấn đề bởi vì phải biết đều biết không phải biết triệu mẫn sẽ không nói vấn đề này nhường hiện trường buổi họp báo bầu không khí trong nháy mắt ung dung hạ xuống trên sân khấu triệu mẫn mí mắt rực rực nở nụ cười không để lại dấu vết liếc một cái trần mặc vị trí góc tối đây là hội tuyên bố ở ngoài vấn đề cá nhân có điều ta cũng có thể trả lời ngươi trước một quãng thời gian tân hải thị cái kia anh chàng đẹp trai cứu em bé sự tình mọi người đều rõ ràng đi. Ta lúc đó ở hiện trường, sau đó ta lại gặp phải hắn. đáng tiếc chính là hắn có bạn gái. Ta hy vọng tương lai bạn trai chính là loại này chính trực, dũng cảm, có lòng cầu tiến nam nhân. Ngồi ở góc tối trần mặc đủ mặt, mặt cười khổ, này rõ ràng là đang nhạo báng hắn. Đáp án này vừa ra, phong trực tiếp sôi trào lên, nói chính là ta, ta là, là ta, ta lần trước đỡ bà lão qua đường cái, nguyện vọng của ta là từ chuyện gạch công biến thành chủ đầu, tuyên xứng đáng tiến vào tâm. Đây là ta vợ tương lai, không cho theo ta cướp. Chú ý tiền đề. đầu tiên ngươi phải là anh chàng đẹp trai chương 31, mươi hoa phong thanh kỳ hội tuyên bố thuận lợi kết thúc cáo biệt ký giả truyền thông triệu mẫn liền cách mở hiện trường buổi họp báo đi tới bên dưới sân khấu lấy điện thoại di động ra bấm trần mã số vừa nãy hội tuyên bố hài lòng không di động vừa truyền được triệu mẫn liền trực tiếp mở miệng thỏa mãn cuối cùng cái kia vấn đề ta lúc đó thật muốn thế ngươi đem ngũ huynh đệ phóng tới trên màn ảnh lớn mặt trên viết chính trực dũng cảm có lòng cầu tiến anh chàng đẹp trai đem ngươi thả đi tới tốt nhất triệu mẫn nợ nụ cười không biết hội tuyên bố tiếng vọng làm sao. Đã lên bảng tiêu đề hot, mỹ nữ tổng giám đốc sức ảnh hưởng, vẫn đúng là không phải xê, ngươi hiện tại thành vong hồng." Trần Mặc pha cho nói rằng. Nhanh như vậy, Triệu Mẫn Ngữ khí cũng rất kinh ngạc. Chính là cuối cùng hỏi ngươi vấn đề cái kia mỹ nữ, vậy bộ trực tiếp, trực tiếp nhường trên tuyên bố hội tiêu đề hot." Trần Mặc nói rằng. "Đón lấy ta chuẩn bị di động tiêu thụ vấn đề, có cần tới hay không công ty một chuyến?" "Hôm nào, ngươi trước tiên vội vàng." Trần Mặc cắt đứt di động, thu dọn đồ đạc, cách mở hiện trường buổi họp báo. Hội tuyên bố kết thúc không bao lâu, Toàn cầu báo quan mới hễ bổ tuyên bố một phần tên là một con thức tỉnh hành quân kiến, Văn Trường, phối hợp hiện trường bộ phận video, lập tức đưa tới không ít người bình luận đăng lại, ngăn ngắn mấy phút, đăng lại cùng bình luận lượng phá vạn. Toàn cầu báo tin tức đi ra không bao lâu, nhân dân báo cũng lấy đồng dạng tiêu đề phát ra hội bộ. Hai nhà chủ lưu truyền thông lên tiếng, lập tức đưa tới càng to lớn hơn quan tâm. Một con thức tỉnh hành quân kiến cái đề tài này, nhanh chóng leo lên bảng tiêu đề hot. Khiến người dở khóc dở cười chính là, vị nữ tổng giám đốc cái đề tài này, theo sát phía sau xuất hiện ở bảng tiêu đề hot lên. nhiệt độ hầu như muốn che lại thứ nhất danh tiếng, cái thứ ba tiêu đề hot là sản phẩm trong nước di động hệ thống, thứ tư tiêu đề hot là hồ điệp nhãn. quả cầu tuyết tác dụng vẫn còn đang lớn lên. một hồi hội tuyên bố liên tục chiếm cứ bốn cái tiêu đề hot đầu đề, đây là to lớn nhất điểm nóng. trong nháy mắt che lại nào đó minh tinh sở căng đàn tiêu đề hot. gần nhất cũng không có quá to lớn tin tức, lần này hành quân kiến hội tuyên bố không thể nghi ngờ là một cái tin tức nặng ký. hành quân kiến hệ thống xuất hiện, hơn nữa được xưng so với android quả táo ưu tú. quan trọng nhất hồ điệp nhãn di động, di động hình ảnh nhanh chóng quyết lần. các cả gờ giúp bạn không ít em gái đều biểu thị muốn một bộ các đại gờ giúp bạn bên trong nam nhân một mảnh kêu gen hành quân kiến công ty nhóm đầu tiên chỉ phát hành ba văn bộ dựa theo loại này nhiệt độ thường đông mở cướp, cũng chưa chắc có được hơn nữa chỉ ở trên mạng tiêu thụ chim cánh cụt tin tức sóc đầu đề sina phượng hoàng vóng toàn bộ xuất bản văn báo đạo thiếu hụt tin tức trọng đại thời gian trong hầu như hết thảy trong nước chủ lưu truyền thông đầu đề bị hành quân kiến hệ thống tin tức chiếm lấy mỹ nữ tổng giám đốc thêm sản phẩm trong nước hệ thống lại thêm đẹp đến không bằng hữu di động tam đại xem chút hấp dẫn lấy mọi người trong mắt nhiệt độ kéo dài không giảm cam vũ mở cửa phòng đem túi công văn hướng về trên ghế xạ lồng ném đi trực tiếp nằm thi thời đại này công tác mệnh gần chết kiếm lời cái tiền không dễ dàng đông nhiên một luồng mùi thơm của thức ăn chui vào chót mũi nhường hắn trong nháy mắt tỉnh táo a thu là người sao cam vũ kêu một tiếng cái kia nữ hán tử như thế bạn gái nhưng cho tới bây giờ sẽ không nấu ăn trong nhà đến người nào lao công một tiếng làm đụng âm thanh từ bên trong truyền tới âm thanh này không phải người khác chính là nữ hán tử như thế bạn gái tiếp theo Một cái ăn mặc tạp dề nữ nhân từ phòng bếp đi ra, trên tay còn có hai bàn có chút cháy rơi món ăn. Tình huống gì? Cam Vũ trong lòng có chút sợ hãi, cái này họa phong cùng bình thường không giống, khá là quái dị, A Thu, đúng không thân thể không thoải mái. Lao công. A Thu thả tay xuống bên trong món ăn, mở ra tạp dề sau, nhảy nhảy nhót nhót hướng hắn đi tới, ngựa khí vẫn có chút điệu. A Thu, đúng không bị sốt? Ta sờ sờ. Cam Vũ bị nàng như thế một gọi, cả người lông tơ dựng đứng lên. Hắn hoài nghi cái này bình thường lắm lẫm liệt liệt bạn gái. Đúng không bị sốt, cháy hỏng đầu óc? nhân gia không bệnh cái gì nhân gia nhân gia cam vũ chấn kinh rồi ở trong đầu qua hai lần hắn không nghe lầm cái này nữ hán tử hướng về hắn làm lũng làm lũng lão công nhân gia ngày hôm nay nấu cơm cho ngươi a thu ngươi đúng không nơi nào không thoải mái theo lão công nói cam vũ sợ đến suýt chút nữa cho nàng làm một cái toàn thân kiểm tra nhân gia không không thoải mái lão công nhân gia muốn mua một bộ di động nguyên lai muốn mua điện thoại di động cam vũ trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm lại mua điện thoại di động tháng trước không phải mới vừa mua một bộ sao chúng ta ở tích góp tiền kết hôn, có thể hay không qua một quãng thời gian lại mua. Lao công, nhân ra cái kia bộ cho ngươi dùng, ngươi mua cho ta khác một bộ, có được hay không vậy? Ta bảo đảm sau đó mỗi ngày nấu cơm cho ngươi. Lao công, làm nũng ngữ khí cùng làm nũng dáng dấp, nhìn ra Cam Vũ Tâm đều mềm rơi, đi làm bề bài, trong nháy mắt biến mất vô tung ảnh. "Tốt, Lao công mua cho ngươi, là muốn mới nhất quả táo sao?" "Lão công tốt nhất, không phải quả táo, so với quả táo tiện nghi một nửa, chính là này bộ gọi hồ Điệp nhãn, là một nhà gọi hành quân kiến công ty." A Thu ở trên mặt hắn hôn một cái. lập tức lấy điện thoại di động ra mở ra hội bù đem hình ảnh phóng tới trước mặt hắn ở các góc trình diễn các loại họa phong thanh kỳ một màn trên internet tranh luận che ngập bầu trời đều là đang thảo luận liên quan với sản phẩm trong nước di động hệ thống sự tình mà họa phong thanh kỳ người toàn bộ tụ tập đến hành quân kiến chính thức hội bộ bên dưới khiếp sợ ngày hôm nay ta tẩm nhà ta nữ há tử lại nấu cơm cho ta hướng về ta làm lũng ta tâm đều mềm hóa chỉ bằng này hiểu chuyện coi như là máy bay ta cũng mua cho nàng đừng nói là di động khiếp sợ thấu tim bạn thân ta vừa vặn ngược lại bình thường dịu dàng ngoan ngoan bạn gái ở ta lúc trở về từ trong phòng bếp cầm dao phay đi ra nói với ta muốn mua điện thoại di động sợ đến ta không nói hai lời liền đáp ứng rồi khiếp sợ bạn gái nói mua cho nàng đến cái này liền đi với ta linh chứng khiếp sợ lão bà biểu thị mua cho nàng liền cho ta sinh hầu tử khiếp sợ con gái của ta nói nếu như không mua cho nàng liền đi tìm bạn trai khiếp sợ phá hoại đội hình ha ha ha ha các loại mẹ ta gọi ta trừ hành quân kiến chính thức trên ấy bộ họa phong thanh kỳ bình luận cái khác mạng lưới trên tin tức đối với hành quân kiến công ty có bao có xấu phần lớn người đều lựa chọn tán dương bởi vì có sản phẩm trong nước hệ thống bất luận tính năng làm sao đều là một chuyện tốt có điều cũng có một chút thanh em không hòa hài hành quân kiến phát hành lượng quá ít nhiều mấy người nhìn cũng được cho rằng là đói bụng kinh doanh không ít người bắt đầu ở phương diện này làm văn lúc này triệu mẫn chính ở văn phòng nghe chu lị báo cáo hội tuyên bố đi ra hiệu quả vượt quá dự liệu của tất cả mọi người liên triệu mẫn đều không nghĩ tới lần này hội tuyên bố như thế thành công vừa bắt đầu nàng cho rằng Lần này hội tuyên bố có thể đưa tới không sai tiếng vọng, chỉ là không nghĩ tới, vừa xa nàng dự đoán. Hành quân kiến công ty nhanh chóng trở thành nơi đầu sóng ngọn gió. Triệu tổng, chúng ta còn không chính thức đem bán, trên internet đã có người nói chúng ta đói bụng kinh doanh. Một ít tin tức đã bắt đầu giống thật mà là giả bôi đen chúng ta, chúng ta có muốn hay không gia tăng sản lượng? Không tiền, làm sao gia tăng lượng sản? Ngân hàng cho vay, tài chính a chúng ta có hành quân kiến hệ thống, con kiến làm việc, hơn nữa không thấm nước chỗ nối độc quyền cũng ở xin, có những thứ đồ này, còn sợ không lấy được tiền sao? Chu lị nói rằng đặt cọc kỹ thuật cho vay, như có chuyện không thể đúng lúc trả tiền lại, người nghĩ tới hậu quả sao? Đối với đại tư bản tới nói, chúng ta chỉ là con kiến nhỏ, huống hồ chủ tịch sẽ không đồng ý tài chính, công ty hết thảy đều là của hắn, dựa vào cái gì muốn đưa lợi ích cho nhà tư bản? Triệu Mất biết, càng là vào lúc này, càng phải ổn. Nếu là cấp tiến, bị đại tư bản nắm lấy cái hở, bọn họ sẽ rơi vào cảnh khốn khó. Dù sao hành quân kiến hệ thống là đồng thời to lớn bánh gạ tổ. Vậy kế tiếp, chuẩn bị ngày mai trên mạng tiêu thụ tương quan công việc, làm tốt bất cứ lúc nào gia tăng sản lượng chuẩn bị, còn có. linh kiện chọn mua chất lượng vấn đề nhất định muốn càng càng cẩn thận trước đây không ai để ý đến chúng ta sẽ không có vấn đề nhưng hiện tại phải thận trọng quan trọng nhất chính là tin đám kia tồn khóc tin nhất định nếu coi trọng không muốn xảy ra vấn đề không phải vậy bị dở trò, làm mấy lần tin nổ tung chúng ta trực tiếp xong đời rõ ràng chu Lý đi rồi triệu mẫn vỏ vào huyện thái dương nàng không nghĩ tới một hồi hội tuyên bố náo động hiệu ứng vượt xa nàng nguyên lai like tưởng tượng xem mạng lưới động tĩnh đã có người đỏ mắt vẹn vẹn nửa ngày hành quân kiến công ty liền từ xí nghiệp nhỏ biến thành một nhà trong nước nổi danh xí nghiệp nhưng là hành quân kiến tên cũng xông vào các đại tư bản trong tầm mắt chương 32, khởi đầu tốt đẹp mạng lưới dư luận còn ở lên men ở đêm đó đã xuất hiện không ít văn chương bắt đầu bôi đen hành quân ca kiến công ty đói bụng kinh doanh tên tuổi trực tiếp đặt tại hành quân kiến công ty trên đầu tiếp theo liên quan với không thấm nước chối nối không để phòng nước văn chương cũng dần dần xuất hiện có điều văn chương càng nhiều chính là hồ điệp nhãn tính năng thảo luận bố trí cùng mới nhất gạo di động kém có điều giá cả so với gạo quý một điểm có điều hành quân kiến hệ thống tính năng là thật hay không đây mới là trọng điểm nếu là là thật tính năng không thể nghi ngờ vượt qua gạo người mới nhất máy cái kia hồ điệp nhãn sắp trở thành giá trị cao nhất di động hơn nữa còn có không thấm nước công năng ở vẻ ngoài cũng thuấn sát đông đảo di động không thể nghi ngờ là năm nay đẹp nhất di động ở mọi người chờ đợi bên trong sáng ngày thứ hai mươi điểm hành quân kiến trên mạng con đường đem bán cũng chính thức bắt đầu triệu mẫn chính ở phía sau đài nhìn chằm chằm nhân viên kỹ thuật máy tính hiện tại web sẽ lại phỏng vấn lượng bao nhiêu hơn một vạn hiện tại còn đang tăng lên mèo đen thương thành tiệm chính đây Mới hơn 3 vạn lưu lượng còn đang tăng thêm hai bên đồng bộ lên kệ nhớ kỹ mỗi cái tài khoản hạn mua một bộ triệu mẫn cũng không muốn bị đầu cơ đem bọn họ thủ phát làm nệm không phải vậy trên internet uống nước khẳng định đem bọn họ nhân chìm đã túi chữ nhật lên nói bụng tinh doanh ngũ nếu như đầu cơ trở ra ngang thỏ một chân vào bọn họ sẽ bị đen đến càng thảm hại hơn được rồi nhìn kỹ chút web có vấn đề ngay lập tức chữa trị đừng triệu mẫn vừa mới nói xong bên cạnh một tên công nhân viên website hình ảnh trong nháy mắt tan vỡ biến thành sai lầm nhắc nhở Nhân viên kỹ thuật trong nháy mắt sốt sáng lên đến, Triệu tổng, chúng ta website vừa đụng phải lưu lượng công kích, máy chủ tan vỡ. Chữa trị phải bao lâu? Có hơi phiền thoái, có người nhắm vào chúng ta, mặc dù chữa trị tốt, vẫn là sẽ bị công kích. Không cần lo lắng những này, dùng tốc độ nhanh nhất chữa trị. Triệu tổng cao mày, nàng lo lắng sự tình vẫn là đến, đến rồi, tuyên bố thông báo, website gặp ác ý công kích, chính đang khẩn cấp chữa trị. Website con đường thủ tiêu liên kệ, di động trì hoãn 15 phút liên kệ, ở mèo đen thương thành tiệm chính liên kệ. Rõ ràng, trải qua ngày hôm qua hội tuyên bố. Hành Quân Kiến chính thức bày bù, đã có hơn 80 vạn fan, hơn nữa đều là sinh độ phấn. Hành Quân Kiến chính thức bày bù một phát vài tin tức, phía dưới bình luận trong nháy mắt vỡ tổ, có người đỏ mắt, không bị người đố là hạng soàn xính, còn chưa bắt đầu liền bị nhằm vào, đây là muốn xảy ra vấn đề rồi sao? Khê mây mới nổi lên nhật nặng các, đáng đời bị công kích, nhường người đói bụng kinh doanh. Tin tức tuyên bố ngăn ngắn trong vòng 10 phút, các loại tin tức liền xuất hiện ở các tin tức lớn khách hàng lìên. Dù sao được gọi là xinh đẹp nhất di động, Hành Quân Kiến hồ điệp nhãn ngày hôm nay mở bán, kết quả đang chuẩn bị bắt đầu. liền gặp công kích khiến người ta cảm thấy một chút không bình thường 15 phút đi qua rất nhanh vốn là đổ bộ hành quân kiến web sai người cũng đã toàn bộ chuyển đến mèo đen trên thương thành hiện tại lên kệ triệu mẫn bình tĩnh nói rằng nàng vừa dứt tiếng hết thể mọi người đưa mắt đặt ở trong máy vi tính có hacker công kích công ty máy tính bên cạnh phụ trách công ty mạng lưới an toàn người mở miệng trong lúc nhất thời hết thể mọi người sốt sáng lên đến triệu mẫn sắc mặt đen di động đều không bắt đầu bán liền gặp hai lần công kích là người tầm tình cũng không tốt không có sao chứ triệu mẫn hỏi không có chuyện gì đã sớm chuẩn bị vương tư ra mở miệng nói rằng trên điện thoại di động giá công tác thanh âm của nhân viên lần thứ hai đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn trở lại trong máy vi tính trên điện thoại di động giá trong nháy mắt 3 vạn đài tốn kho chính đang điên cuồng giảm thiểu hậu trường đơn đặt hàng cũng đang điên cuồng cấp mới loại này đặt hàng tốc độ hậu trường người nhìn ra mí mắt nhảy lên ngày hôm qua hội tuyên bố gây nên tiếng vọng vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ ở mỗi cái gờ giúp bạn bên trong hồ điệp nhãn di động đồ án đã bị làm thành vẻ mặt bao có thể nói trong một đêm nhường hồ điệp nhãn khoản di động này hỏa khắp cả nước nhưng là trước mắt đặt hàng tốc độ quá mức khủng bố bọn họ có chuẩn bị tâm lý cũng không nghĩ tới sẽ là hiệu quả như thế này lý quốc nhìn đồng hồ chậm nhớ tới ngày hôm nay hồ điệp nhãn di động mở bán không chút nghĩ ngợi lập tức nắm lên bên người di động mở ra đảm bảo lần này hành quân kiến công ty phát hành di động số lượng quá ít nếu không đi tới sớm cướp e sợ muốn bỏ qua nhóm đầu tiên thủ phát. đổ bộ hành quân kiến ở mèo đen tiệm chính sau lý quốc lập khắc điểm mở di động tiêu thụ mặt giấy trong lòng đang không ngừng cầu khẩn không muốn như vậy nhanh bán xong Không phải vậy, đêm nay đừng nghĩ lên giường. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Lý Quốc mới vừa đăng tiến vào mặt giấy, nhanh chóng chọn quý nhất hồ Điệp Nhãn, lập tức điểm đi vào trả tiền. Sản phẩm đã không tồn tại. Cái gì? Lý Quốc trong nháy mắt há hốc mồm, nhanh chóng về tới điện thoại di động giao diện. Đã bán sạch. Thảo, không mang theo chơi như vậy, lúc này mới mấy phút. Lý Quốc vẻ mặt đưa đám, mở bán không mấy phút, xinh đẹp nhất hồ Điệp Nhãn đã báo hết. Nhưng là mua cái khác thuần sắc khoản, tuy rằng cũng rất tinh mỹ, nhưng lão bà khẳng định không thích. Tính, mua trước, lão bà không thích. liền trả hàng. Mà khi Lý Quốc chuẩn bị chọn mua cái khác khoảng thời điểm, lần thứ hai há hốc mồm, nàng phát hiện, di động đã toàn bộ bán hết. Há hốc mồm một màn, phát sinh ở trong nước các góc, Cấp được người, rất vui mừng, không cấp được người, một mặt phiền muộn. 5 phút đồng hồ, ngăn ngắn 300 giây, 3 vạn đài di động báo hết, hầu như là từ bắt đầu đến kết thúc, mỗi giây 300 trăm đài thành giao lượng. Lễ độc thân chó hoạt động cũng không như thế khủng bố đi. Một đám không cấp được người, trong lòng đang điên cùng tê rên. Một đường nhìn tồn kho giảm thiểu, mãi đến tận bán hết, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. toàn bộ quá trình lại như tàu lượn siêu tốc ngăn ngắn 5 phút đồng hồ hết thể mọi người nhấc theo một trái tim hiện tại bắt đầu giao hàng đặt trước tin tức thả ra ngoài triệu mẫn thở phào nhẹ nhõm chu lị nhường xưởng ra công gia tăng di động sản lượng linh kiện chọn mua nhất định phải chú ý chất lượng ta không hy vọng ở chất lượng phương diện xuất hiện vấn đề lớn đem trước kia đặt hàng đám kia tin tồn kho toàn bộ dùng tới nói xong triệu mẫn hướng văn phòng đi trở về đi tuy rằng dùng 5 phút đồng hồ bán 3 vạn bộ di động nhưng triệu mẫn biết đây chỉ là một cái bắt đầu cửa thứ nhất là an toàn qua cửa đón lây mới là đại khảo nghiệm bên này hồ điệp nhãn di động mới vừa báo hết tin tức đã đi ra 5 phút đồng hồ tiêu thụ 3 vạn bộ di động còn có không ít người không mua được nếu như thả ra lượng tiêu thụ cái kia không được tăng thêm kinh khủng ở mới lên cấp trong điện thoại di động loại này tiêu thụ tốc độ có thể dùng khủng bố để hình dung hiện tại di động thị trường đã cứng ngắc liền mấy nhà hàng hiệu ở tranh cướp cái khác nhãn hiệu muốn làm lớn trừ phi có đại biến cách bằng không khả năng không lớn liên tưởng cách bên trong các loại công ty muốn vào cục, cuối cùng cuối cùng đều là thất bại mà lần này hành quân kiến công ty nhưng dựa vào một khoản hồ điệp nhãn ở di động thị trường mở ra một vết thương, nhưng không ít người không ngừng hâm mộ, thậm chí là đỏ mắt. Bất quá lần này lượng tiêu thụ quả thật có chút ít, có vẻ có chút không phong khoáng. Đói bụng kinh doanh ngũ, trong nháy mắt cho hành quân kiến công ty trụ lên. Triệu Mẫn thả xuống văn kiện trong tay, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đặt trước tin tức đã thả ra ngoài, đặt trước số lượng cao tới 20 vạn bộ. Đối với một cái mới vừa gia nhập di động thị trường công ty tới nói, nếu là có lớn như vậy đặt trước lượng, tuyệt đối là một cái to lớn tin tốt. Chính đang Triệu Mẫn nghĩ, đón lấy công ty nên làm sao phát triển thời điểm, trên bàn điện thoại bàn vang lên. một cái mã số xa lạ chương 33, mươi ba chiến thiếp thật không tiện Lý Tiên Sinh chúng ta tạm thời không có tài chính kế hoạch như có phương diện này kế hoạch ta sẽ liên hệ ngươi Triệu Mẫn cắt đứt điện thoại trong tay đem điện thoại hướng về điện thoại bàn đóng dựa vào ghế thở phào một cái hồ điệp nhãn chính thức tiêu thụ đã qua một tuần này một tuần Triệu Mẫn không ngừng nghe điện thoại đều là hỏi dò tài chính sự tình Eager chim cánh cụt đầu tư Hồng Sam cựu đỉnh cổ phần khống chế các loại trong nước to lớn nhất mấy nhà công ty đầu tư tất cả đều cho nàng điện thoại tới cũng không có thiếu độc lập người đầu tư Những ngày gần đây, nàng nghe điện thoại đều nhận được mềm tay, trong 7 ngày tiếp hơn 70 cái điện thoại. Nếu không là công tác vấn đề, nàng hận không thể đem tuyến điện thoại rút. Trần Mặc cái kia chủ tịch hoàn toàn không quản sự, đem tất cả mọi chuyện giao cho nàng đến xử lý. Nàng đều cảm giác lúc trước cùng Trần Mặc đánh cược là rơi vào một cái hố to bên trong. Có điều làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm sự tình, di động tiêu thụ phi thường thuận lợi. Di động có thể không thấm nước, ở thêm vào hành quân kiến hệ thống lưu sướng trải nghiệm, khen ngợi không ít. Mới đặt trước di động, đã có không ít đưa đến người sử dụng trong tay. bởi vì tiền kỳ từng bước cẩn thận cho tới bây giờ hết thảy đều phi thường thuận lợi không có vấn đề lớn xuất hiện chỉ là trên internet thỉnh thoảng sẽ có một ít thanh âm không hòa hài bất quá đối với bọn họ không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì không thấm nước chôn núi vấn đề đã có di động công ty cùng bọn họ liên hệ nạp điện cho núi rất nhiều di động công ty đều có chính mình đặc biệt thiết kế hai nghe cho núi hiện tại thông dụng đều là ba năm m m hai nghe chôn núi hồ điệp nhãn đặc biệt không thấm nước chôn núi thiết kế đã gây nên không ít công ty hứng thú triệu mẫn ở trên tuyên bố hội nói có thể đối ngoại trao quyền vì lẽ đó không ít di động công ty người đã ở cùng bọn họ đàm luận trao quyền vấn đề dù sao không phải mỗi cái công ty đều có thể như quả táo như thế lựa chọn vô tuyến nạp điện không thấm nước chỗ nối tồn tại không giống vô tuyến nạp điện như vậy đắt giá có thể nhường di động nắm giữ không thấm nước công năng bất luận từ thành phẩm hay là tính thực dụng phương diện cân nhắc không thấm nước chỗ nối đều là một cái lựa chọn tốt hiện ở công ty vững vàng đi tới chỉ cần lại sống quá một quãng thời gian liền có thể chân chính ổn định ngay ở triệu mẫn nhìn văn kiện thời điểm một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên lý lăng phong cầm vội vã đi vào. xảy ra chuyện gì? nhìn thấy Lý Lăng Phong dáng dấp, Triệu Mẫn cao mày, ở trong ấn tượng của nàng, Lý Lăng Phong xưa nay đều là rất trầm ổn. Triệu tổng, trên internet xuất hiện một ít văn trường công kích chúng ta, nói hành quân kiến hệ thống tồn tại trọng đại an toàn lỗ thủng, hiện tại đã ở trên internet huyên náo sôi sùng sục." An toàn lỗ thủng? Triệu Mẫn trở nên thận trọng lên, thật tồn tại? Dạ, ta đi kỹ thuật bộ đi tìm Lão La. Lão La nói, cái gọi là an toàn lỗ thủng, hoàn toàn là giả dối không có thật, có người thuê thủy quân đang cố ý bôi đen chúng ta. Ta cũng từ Chu Lị bên kia nhận được tin tức. không dùng một phần nhỏ nhà đều lựa chọn trả hàng triệu mẫn cầm điện thoại di động lên điểm mở tin tức quả nhiên như lý lăng phong từng nói không ít văn trường đều ở đưa tin hành quân kiến an toàn lỗ thủng sự tình. xem xong mấy phần văn trường triệu mẫn cũng lật xem một lượt tin tức bình luận công kích chửi rủa không ít ở số ít bình xịt kéo dưới bình luận nghiêng về một phía đều đang công kích hành quân kiến công ty một đống lớn tin tức bình luận toàn bộ ngốc nghiêng đen triệu mẫn đơn giản nhìn lướt qua để điện thoại di động xuống dùng sức vỏ vỏ mi tâm nên đến vẫn là đến rồi rõ ràng là có người không muốn nhìn thấy bọn họ thuận lợi như vậy làm sao bây giờ lý lăng phong hỏi hành quân kiến hệ thống cùng hồ điệp nhãn xuất hiện đã động thủ máy thị trường khối này bánh gà tổ lớn đem công ty bọn họ lẫn lộn danh tiếng nát thấu sau khi hành quân kiến hệ thống liền phế bỏ đến thời điểm người khác cũng không dám dùng sau đó chiếm đoạt bọn họ một lần nữa đóng gói lại đời ra làm như vậy có chút bài cũ có điều phi thường hữu hiệu đừng có gấp ta trước tiên liên lạc một chút chủ tịch triệu mẫn ra hiệu lý lăng phong trước tiên ngồi chờ nhất đẳng vừa lợi bấm chân mặc số phát sinh chuyện lớn như vậy nàng ở đây bận bịu chết bận việc cái kia chủ tịch nhưng lại không biết ở nơi nào tiêu dao làm cho nàng rất bất đắc dĩ chủ tịch có một cái tin tức xấu điện thoại một trận triệu mẫn liền mở miệng là hành quân kiến hệ thống an toàn lỗ thủng sự tình sao chân mắc tắt đi còm thủ tờ lên tin tức nói rằng hành quân kiến hệ thống là hắn thiết kế ra được chuyện như vậy hắn không thể thờ ơ không động lòng cho tới trên internet bôi đen hắn không thèm để ý không bị người đố là hạng soạn xĩnh cái nào công ty đều sẽ trải qua như thế một ít vụn vặt sự tình người biết vậy thì tốt nhất Triệu Mẫn nói rằng: "Hành quân kiến hệ thống lỗ thủng, ta đều không tìm ra được, ta còn không thấy liền biết là giả, ngươi không có cách nào giải quyết?" Trần Mặc hỏi. "Có thể giải quyết, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, có hay không càng tốt hơn phương pháp, dù sao ngươi hiểu rõ nhất hành quân kiến hệ thống." "Như vậy phải không?" Trần Mặc suy nghĩ một chút, ta ngược lại thật ra có một cái lớn mật ý nghĩ. "Ý nghĩ của ngươi vẫn rất lớn mật, nói đi. Ai có thể tìm tới một cái lỗ thủng, cũng phá giải di động hệ thống, liền cho hắn 100 vạn." Trần Mặc nói rằng. "Ngươi đi rồi, tiến tâm đi, không tìm được" trần mặc mang theo nồng đậm tự tin đây là từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong bắt được di động hệ thống làm làm trụ cột cơ cấu nghiên cứu phát minh sau khi hoàn thành còn trải qua khoa học kỹ thuật thư viện tối ưu hóa ở tính an toàn phương diện không nói hoàn mỹ nhưng không có má gốc muốn phá giải độ khó không phải lớn một cách bình thường đây mới là hắn dám cho rằng hành quân kiến hệ thống so với cái khác di động hệ thống ưu tú nguyên nhân được rồi ngươi đều không lo lắng ta cái này làm công cũng không cần lo lắng cái gì có điều ở ngươi ý nghĩ cơ sở lên ta chuẩn bị thay cái phương thức Ngươi không lo lắng có người tìm tới lỗ thủng, tăng lên tiền thưởng, 200 vạn được không? Treo giải thưởng 500 vạn trở xuống, tùy tiện ngươi làm thế nào. Được rồi. Cắt đứt di động sau, Triệu Mẫn nhìn về phía Lý Lang Phong. Lang Phong, đi tuyên bố một cái tin tức. Ai có thể tìm tới một cái hành quân kiến hệ thống lỗ thủng, cũng ở số liệu hoàn hảo không chút tổn hại tình huống phá giải hệ thống, công ty chúng ta liền lấy ra 200 vạn, 100 vạn quên cho Nhi Đồng Quý, 100 vạn cho tìm tới lỗ thủng người, treo giải thưởng trong vòng nửa năm hữu hiệu. Triệu Mẫn ở công ty phương diện vấn đề, so với Trần Mặc muốn nhiều một chút. Hiện tại có người ở Bôi đen bọn họ, muốn nhường công ty khôi phục danh vọng, từ thiện là phương thức tốt nhất. Loại này mánh lưới vừa ra tới, không chỉ có thể kéo di động lượng tiêu thụ, còn có thể cho công ty mang đến tốt danh tiếng, hành quân kiến hệ thống tính an toàn cũng sẽ bị mọi người biết, một lần đạt được nhiều. Ân, rõ ràng. Lý Lăng Phong gật đầu, rời phòng làm việc. Liên quan với hành quân kiến hệ thống đề tài, mạng lưới nhiệt độ kéo dài không ngừng, hành quân kiến hệ thống an toàn lỗ thủng, bị các loại văn chương nói có mũi có mắt. Mà ngay ở nhiệt độ chính đang hot nhất thời gian trong Hành quân kiến chính thức trên ấy bộ liền đăng lại một phần liên quan với miêu tả hành quân kiến hệ thống tồn tại an toàn lỗ thủng văn trường, cũng làm ra công khai đáp lại. Chiến tiếp, chủ tịch nói, một cái lỗ thủng 200 vạn, bất luận người nào hoặc đoàn đội tìm tới hành quân kiến hệ thống lỗ thủng, cũng ở di động số liệu hoàn hảo tình huống phá giải di động, công ty đồng ý ra 200 vạn, 1 triệu quên cho Nhi Đồng Quỹ, 1 triệu cho phá giải người hoặc đoàn đội. Treo giải thưởng trong vòng nửa năm hữu hiệu, bản thông báo cuối cùng giải thích quyền, quy bổn công ty hết hảy. Cái này đáp lại vừa ra, không khác nào ở đã sôi chảo trong chảo dầu tạt một chậu nước lạnh. trong nháy mắt nhen lửa dư luận nhiệt độ đem đề tài đẩy lên một cái mới cao trào hành quân kiến công ty đáp lại cái đề tài này trong nháy mắt chiếm cứ bảng tiêu đề hot hàng trước vị trí hành quân kiến công ty chính thức bày bổ bên dưới nhanh chóng bị các loại tiết mục ngắn tay chiếm cứ ta mẹ nhanh cho ta tiền ta muốn đi học máy tính có thể phát tải một triệu đây mẹ muốn đi dịch vụ internet chơi trò chơi thật sao hai tử cha hắn mau đem hắn trói lại đến lần trước gạt ta đi dubai ăn xin xong gạt ta đi Ukraine cưới la bà Nam ngoài nói cho ta ở trong ngục chơi bài bài có thể kiếm tiền, lao tử cái mông đến hiện tại còn đau. Hiện tại lại muốn gạt ta đi học máy tính kỹ thuật, tìm lỗ thủng, ông đây mặc kệ. Cái kia láo bản, chuyển bạch tiền lương kết một hồi, ta muốn đi nộp học phí. Ai, đúng, đi học máy tính. Chúc chuột, chúc chuột, thanh lý kho bán phá giá rồi. Hành quân kiến chính thức ấy bộ dưới, một đống lớn bình luận, toàn bộ họa phong quỷ dị, hành quân kiến công ty treo giải thưởng 200 vạn tin tức, nhanh chóng che lại bồi đèn tin tức. Lấy hành quân kiến hệ thống an toàn lỗ thủng làm điểm công kích văn trường, ở đáp lại sau khi ra ngoài, nhanh chóng chết trẻ. mạng lưới báo đạo toàn bộ chuyển hướng hành quân kiến lần này treo giải thưởng sự kiện sự kiện này quá khủng bố liên quả táo cũng không dám thả ra câu nói như thế này không nghĩ tới một con vừa ra tổ con kiến dám nói ra những lời này tin tức tản ra sau các đường kỹ thuật đại thần nhanh chóng quan tâm hành quân kiến chính thức với bù, cũng chuyển đi tin tức tuyên bố gia nhập phá giải đội ngũ bên trong trong nước chứ danh chim cánh cụt võng lạc an toàn đoàn đội cùng thất hổ mạng lưới an toàn đoàn đội người dẫn đầu cũng chuyển đi với bồ cũng công khai biểu thị gia nhập phá giải đội ngũ bên trong một khi phá giải hết thể tiền đều quên cho từ thiện cơ cấu một đạo tin tức Gây nên trên internet oanh oanh liệt liệt phá giải hành quân kiến hệ thống dạy sóng. Chương 34, đục khoét nền tảng. Trương Hưng đi vào gian phòng, cầm trong tay túi công văn hướng về trên ghế xạ lồng một thả, co quắc ngồi ở trên ghế xạ lồng. Khoảng thời gian này, công ty chuyện phiền thoái nhiều vô cùng, trên internet bị bôi đen, công ty máy chủ lại thường thường bị công kích. Tuy rằng công ty dùng 200 vạn treo giải thưởng tránh thoát một lần bôi đen, nhưng cùng với sự tỉnh trong lúc đó đã có đồn đại, có đại tư bản ở chèn ép công ty, e sợ này con kiến nhỏ, vác không được quá lâu. Vốn tưởng rằng bàng lên một nhà tốt công ty kết quả đi làm không bao lâu liền gặp phải chuyện như vậy công ty một ít mới vừa vào trước nhân viên đã đang suy nghĩ có muốn hay không tìm đường lui dù sao như công ty bị thu mua gây dựng lại bọn họ bị giảm biên chế tìm việc làm cũng có hơi phiền thoái trương hưng cũng đang suy nghĩ việc này hắn mới vừa vào đến không một tháng đối với hành quân kiến công ty không có quá nhiều tán đồng cảm giác cùng lòng trung thành bây giờ đối với những kia nói bóng nói gió cũng có chút lo lắng dù sao không có lửa làm sao có khói Ông long ông! còn đang suy nghĩ có muốn hay không từ trước thời điểm hắn di động liền chấn động lên uy Lao chu chuyện gì ta đến một nhà công ty mới bên này thiếu người muốn không nên tới hỗ trợ nghiệp vụ viên mới vừa cất bước tiền lương thấp một chút hơn 4.000 tiền cảnh không sai tiền lương khẳng định có tăng tương lai thăng chức không ra lớn như vậy phải không Trương Lương Trần trở lên ánh mắt lấp lóe mấy lần vậy ngày mai 10 giờ sáng ta liên hệ ngươi. tốt ngày mai gặp Cúp điện thoại Trương lương từ trên ghế xa lông ngồi dậy đến ở trong ngăn kéo tìm tòi mấy lần lấy ra một cái phong thư cùng trăng giấy suy nghĩ một chút mới hạ bút ngày thứ hai hành quân tiến bên trong công ty một mảnh tình cảnh bi thảm, liền trong không khí đều tràn ngập một loại hơi thở ngột ngạt. rất nhiều người trên mặt đều không cao hứng nổi, bởi vì người ở bên cạnh, từng cái từng cái đã đưa trước thư từ trước, rời đi công ty. trương ca, ngươi thật muốn từ trước sau. lư hoành dễ nhìn chính đang thu dọn đồ đạc trương hưng, trong mắt mang theo trần trở về. hiện tại công ty bị đại tư bản nhìn chằm chằm, chẳng bao lâu nữa sẽ bị thu mua gây dựng lại, làm người từng trải, khuyên ngươi sớm một chút tìm đường lui, đừng đến thời điểm không tìm được việc làm. trương hưng bám vào lư hoành dễ bên hai, âm thanh rất thấp, thu thập xong đồ vật sau. cầm thư từ trước đi vào văn phòng, nhìn trương hưng bóng lưng, lư hoành dễ ánh mắt do dự, cuối cùng lắc đầu một cái, tiếp tục túi đầu làm việc. lý lăng phong sắc mặt liền hơi khó coi, hai ngày nay, thu được mười người thư từ trước, những người này mới vừa chiêu vào công ty không bao lâu, không nghĩ tới hai ngày trước vừa mới có người công kích công ty, hiện tại liền xuất hiện nhân viên nghỉ việc chiều, tiếp tục như vậy, công ty cái khác nhân viên khẳng định rơi vào khủng hoảng. càng làm cho hắn tức giận chính là, hai cái bị hắn đưa vào công ty trung tầng nhân viên quản lý cũng từ trước đi ăn máng khác, đây là đối với sự phản bội của hắn. khẳng định có người đang cố ý đảo người. suy nghĩ một chút, cầm lấy đưa trước đến thư từ trước. Lý Lăng Phong hướng Triệu Mẫn văn phòng đi đến. Triệu tổng, ta cùng bạn trai đang chuẩn bị kết hôn, cần một phần công việc ổn định, cung phòng cung xe, cho nên mới phải. Triệu Mẫn bên trong phòng làm việc, nàng nữ trợ lý Tiểu Lệ chính câu nệ đứng ở Triệu Mẫn trước mặt, một mặt tay nấy. vậy ngươi tìm tới công tác sao? Triệu Mẫn sắc mặt bình tĩnh. có, bằng hưu giới thiệu, ở một nhà gia thị trường công ty, làm quản lý trợ lý. ta rõ ràng, ngươi đi đi. Triệu Mẫn vò vào huyệt Thái Dương. quay về phía trước đứng trợ lý nói rằng: "Xin lỗi, Triệu tổng, xin lỗi, Lý bộ trưởng." Được Triệu Mẫn cho phép, nữ trợ lý ôm ấy náy một tiếng, rời phòng làm việc. "Triệu tổng, ta chỗ này thu được 10 phong thư từ trước." Lý Lăng Phong cầm trong tay thư từ trước để lên bàn, sắc mặt khó coi. Mới vừa Chu lị cũng tới, thị trường hệ thống bên kia cũng có năm phòng, đều là một ít tương đối trọng yếu chức vị trung tầng quản lý. Lão La nghiên cứu phát minh hệ thống cũng không có thiếu nhân viên kỹ thuật từ trước. Chư nghị tài vụ hệ thống, hai tên kế toán cũng từ trước. Triệu Mẫn âm thanh bình tĩnh bắt đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ một đợt chưa hòa một đợt lại lên có người đi tìm người đi đi tìm tối hôm qua tan tẩm có một vị lao hưu gọi ta đi hắn công ty là ở đây gấp đôi tiền lương lý lăng phong nói rằng sau đó thì sao người đáp ứng rồi không có từ chối người tại sao không đi triệu mẫn hỏi lúc trước ta cũng là triệu tổng đề bạt bồi dưỡng mới có ngày hôm nay năng lực huống hồ ta cảm thấy công ty rất tốt tiền đồ cũng rất tốt tin tưởng triệu tổng có thể mang chúng ta đi ra cảnh khốn khó không phải cảnh khốn khó Công ty xưa nay đều không cảnh khốn khó, lại không thiếu tiền, lại không lợn ẩn. Đây chỉ là một cái khe, chỉ là có chút người không chịu nổi thử thách. Triệu Mẫn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc mặt bình tĩnh. Trở về công việc bình thường, ai từ trước, toàn bộ cho phép. Cái kia mấy cái thiếu vị quản lý, từ năng lực ưu tú nhân viên bên trong tuyển ra đến lấp đi tới. Chỉ cần nồng cốt nhân viên quản lý vẫn còn, những người kia tùy tiện bọn họ, không thể cùng chung hoàn nạn. Những nhân viên này, sớm một chút rời đi, đối với công ty cũng là một loại chỗ tốt, chuẩn bị tuyển mộ công việc. Được rồi. lý lăng phong nhìn thấy triệu mẫn bình tĩnh gian dấp trong lòng thở phào nhẹ nhõm triệu mẫn là bọn họ người tâm phúc chỉ cần triệu mẫn không loạn, hắn cũng cảm giác hơi an lòng lý lăng phong sau khi rời đi triệu mẫn liền cầm điện thoại di động lên bấm chân mặc số chủ tịch có người đào ngươi công ty góc tường trong cửa hàng trần mặc dừng lại thiết kế ký tự tay nhẹ nhàng nở đủ cười ngươi bị đào đi rồi bọn họ cho không giá khởi điểm cái kia là không sao ngươi vẫn còn cái khác người tùy tiền đào ngươi làm ta là cho ngươi lấp hô sao triệu mẫn bị trần mặc cho khí nở nụ cười tình cảm cái khác người bị đào đi hố muốn nàng đến lấp cái này chủ tịch không phải như thế hố đón lấy ngươi định làm gì trần mặc nói rằng cho ngươi lấp hố chúng ta hiện ở công ty nổi tiếng đi tới nhưng nhân tài số lượng cùng chất lượng đều không thể đổi tới nói trắng ra chính là miệng cọc gan thỏ công ty chỉ dựa vào một mình ngươi không thể được ta chuẩn bị đến trường học các ngươi chiêu thu một ít thực tập sinh có thể tùy tiện ngươi trần mặc nói rằng di động chất lượng phương diện nhìn kỹ chút hồ điệp nhãn số lượng phương diện ngươi xem đó mà làm thời cơ thích hợp liền rừng sản hiện tại có người nhìn chằm chằm công ty lại là bôi đen vạn nhất có người trên điện thoại di động giở trò bọn họ liền rất phiền phước con kiến nhỏ không chịu nổi giàn vặt chỉ có thể có chừng có mực hiểu rõ một lần công ty tình hôm sau trần mạc liền cắt đứt di động tiếp tục vùi đầu nghiên cứu chữ hán biên trình ngôn ngữ những kia then chốt chữ ký tự số liệu loại hình đem hắn quấy nhiêu đầu góc có chút hề vải có điều tin tốt chính là nghiên cứu có tiến triển qua hai tháng vì tăng nhanh tốc độ nghiên cứu trần Mặc xem xong đệ bốn quyển sách sau lại ở khoa học kỹ thuật thư viện cầm một quyển liên quan với máy tính biên trình ngôn ngữ sáng tạo sách Nghiên cứu lâu như vậy, hiện tại đã sáng tạo ra không ít tên chốt chữ, tiến triển rất lớn. Tin tưởng lại không lâu nữa, hắn liền có thể hoàn thiện chữ, hán biên chỉnh ngôn ngữ cơ sở. Hắn tiến vào trạng thái sau, mai đến tận chẳng vạng, mới bị tiểu ngư thanh em mệt mỏi đánh gãy. Trần Mặc, Trần Mặc dừng lại bước, nhìn về phía đi tới tiểu ngư, chỉ là tiểu ngư đầy mặt mệt mỏi răng rớp, nhường Trần Mặc hơi đau lòng. Ngươi làm sao? Ngủ không ngon. Tối hôm qua mất ngủ, buổi trưa cũng ngủ không được. Ngươi mau ăn cơm, đêm nay theo ta ra ngoài trời. Đối với tiểu ngư đáp án, Trần Mặc dở khóc dở cười. Đây là cái gì lo gì? Mệt thành gấu trúc, còn muốn ra ngoài chơi. Có điều Trần Mặc không có từ chối, đem chính mình máy tính ghế tựa cho Tiểu Ngư ngồi xuống, cầm lấy Tiểu Ngư đưa tới hộp cơm liền bắt đầu ăn. Ngươi thường thường như vậy phải không? Thỉnh thoảng sẽ, mỗi tháng mấy ngày đó thời điểm, liền nghiêm trọng một điểm. Tiểu Ngư dựa vào ghế nói rằng: "Vậy còn ra ngoài chơi? Đêm nay đi ngủ sớm một chút." Vẫn là sẽ ngủ không được, ngược lại ngươi đêm nay muốn theo ta ra ngoài chơi, có đi hay không?" Tiểu Ngư khẩn nghiêm mặt nói rằng: "Đi, ngươi chờ một chút, ta trước tiên cơm nước xong." Chương 35: Bạn trai của người ta tân hải thị buổi tối đâu đâu cũng có sắc thái sặc sỡ đèn đông taxi bên trong tiểu ngư tựa ở trần mặc trên bà vai nhẹ nhàng chậm tiết tàu âm nhạc truyền vào hai trong hai người buổi tiếp xung quanh ngựa xe như nước động cơ âm thanh huyên náo bên trong mang theo một tia tính giận trần mặc nhìn tiểu ngư mệt mỏi khuôn mặt hơi đau lòng hai ngày không ngủ còn muốn đi ra chơi có điều tiểu ngư kiên quyết yêu cầu trần mặc không thể từ chối chờ chút muốn đi đâu trần mặc hỏi đi cạnh biển không được trần mặc lúc này từ chối hiện tại bắt đầu mùa đông gió biển như vậy lớn thân thể ngươi lại như vậy đi dạp chiếu phim được rồi xem phim nghỉ ngơi một chút ân ngươi nói tính tiểu ngư nhẹ nhàng gật gù đánh một cái áp chỉ là con mắt đã vằn vện tiêu máu cả người xem ra không có một tia tinh thần như trước kia tràn ngập tức giận tiểu ngư hoàn toàn khác nhau như thế mẹ còn ra đến ngủ không được rất thống khổ muốn ôn tập vừa học không đi vào ta có thể làm sao tiểu ngư nói rằng trước đây ngươi mất ngủ thời điểm cũng như vậy trần mắc hỏi sẽ như vậy có điều ta lần trước phát hiện một cái phương pháp có thể không mất ngủ tiểu ngư hiếp mắt nợ nụ cười Trên mặt hiện lên hường hào, chỉ là bị bóng đêm che lấp, có điều người xem ra biến tinh thần một điểm. Phương pháp gì? Không nói cho ngươi. Tiểu Ngư cười đưa mắt nhìn sang ngoài cửa sổ, "Trần Mặc, ngươi đúng không cảm thấy, ta hiện tại buồn bã hiệu sỉu dáng rất đặc biệt xấu, ghét bỏ ta?" "Không, tuyệt đối không." Trần Mặc lập tức lắc đầu, câu nói này gió chuyển biến đổi quá nhanh, hắn suýt chút nữa theo không kịp, "Ở trong lòng ta, ngươi lúc nào đều xinh đẹp như vậy." Trần Mặc mới vừa nói xong, taxi đều có chút bất ổn. Phía trước tài xế sư phụ nín cười, xuyên thấu qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn hai người, sắc mặt quá gì đừng buồn nôn như vậy tiểu ngư bật cười sắc mặt bỏ bừng một đường không nói chuyện tiểu ngư liền tựa ở trần mặc trên bà vai thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút phong cảnh phía ngoài không bao lâu hai người đều đến quảng trường thương mại ở ngoài nhìn thấy tiểu ngư hề vải dáng dấp trần mặc không có mang tiểu ngư đi dạo phố trực tiếp mang theo nàng đi mua vé xem phim nhìn cái gì để ảnh ta điêu ngoa bạn gái ái tình hài kịch mảnh số 3 tình nhân phòng trần mặc cầm trong tay vé xem phim đưa cho tiểu ngư thuận lợi cầm trong tay đồ ăn vật cũng phóng tới tiểu ngư trong lồng ngực ngươi là nói ta điêu ngoa tiểu ngư nghiêm mặt một mặt không cao hứng. "Nào có, nhà ta tiểu ngư thông minh ngoan ngoãn." Trần Mặc cười nói, "Ai là nhà ngươi?" Tiểu Ngư liếc nàng một cái, ôm đồ ăn vặt chăm chú đi theo Trần Mặc phía sau tiến vào phòng chiếu phim. "Phim nhựa đầu mối chính nội dung là cái gì?" Tiểu Ngư mới vừa ngồi xuống, liền ôm đồ ăn vặt tắt lên, chờ đợi điện ảnh bắt đầu. Một cái nuông chiều từ bé nhà giàu nữ cùng người nhà giận hờn, rời nhà trốn đi. Sau đó bóp tiền di động bị trộm, không tiền ăn cơm, không chịu về nhà, ở trên đường vừa mệt vừa đói, ngất đi. Bị một cái đi ngang qua tiểu tử nghèo cứu. kết quả cái này tùy hứng nhà giàu nữ lại lên tiểu tử nghèo, liền bắt đầu một đoạn khôi hài ái tình lữ trình. Kết cục đây, tiểu ngư hỏi, ta cũng không biết. Trần Mặc nhún nhún vai nói rằng, hai người trò chuyện, không một hồi, phòng chiếu bên trong ánh đèn liền tắt, toàn bộ phòng chiếu cũng yên tĩnh lại. Tiểu Ngư đem ôm trong tay đồ ăn vặt, đầu tựa ở Trần Mặc trên bả vai, thân thể cũng thả lỏng. Nửa giờ điện ảnh đi qua rất nhanh, phòng chiếu ánh đèn sáng lên sau, Trần Mặc nhìn thấy tựa ở trong lồng ngực của hắn ngủ thiếp đi Tiểu Ngư, dở khóc dở cười. Vừa nay điện ảnh âm thanh lớn như vậy, còn có xung quanh tiếng cười khẽ, như thế ồn nào? Tiểu Ngư đều ngủ đến, có thể thấy được hai ngày ngủ không ngon, là mẹ muốn chết rồi. Hai ngày nay đều vội vàng nghiên cứu chữ Hán biên chỉnh ngôn ngữ, vẫn luôn là Tiểu Ngư cho hắn đưa cơm, hắn nhưng không có chú ý tới Tiểu Ngư tình huống, trong lòng có chút hơi thương tiếc. Trần Mặc không có đánh thức Tiểu Ngư, đem trên tay nàng đồ ăn vặt lấy xuống sau, đưa nàng nhẹ nhàng ôm lên, nhìn thấy Trần Mặc đem Tiểu Ngư công chúa ôm một cái lên, xung quanh thành đôi thành cặp tình nhân sướng sốt, không để ý tới từng đôi ánh mắt kỳ quái, ôm Tiểu Ngư rời đi chỗ ngồi, ngươi xem bạn trai của người ta. Trần Mặc phía sau, một cái hơi mập nữ sinh. đối với bên cạnh bạn trai nàng la ngủ ngươi lại không ngủ gầy gò yếu ớt nam sinh nhìn một chút lớn hơn mình một vòng bạn gái trong lòng cười khổ vậy ta ngủ ngươi sẽ ôm ta sao sẽ đương nhiên sẽ vậy ta lần sau đến giảm chiếu phim cũng ngủ ngươi muốn ôm ta hơi mập nữ sinh cười nói nàng sợ đến gầy yếu nam sinh run lên một cái khóc không ra nước mắt nhìn lớn hơn mình một vòng bạn gái trong lòng ở âm thầm thể sau đó hẹn hò, không đến xem điện ảnh chân mặc ôm tiểu ngư đi ra quảng trường thương mại trên đường không ít người đều căng tới ánh mắt quá gì Có điều Trần Mặc chỉ có thể kiên trì, Ôm Tiểu Ngư bước nhanh rời đi. Nay ân ai tù đến, tiếp tục như vậy, phòng trừng sẽ bị người đánh. Một đường trở lại phòng cho thuê ở ngoài, Trần Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy ở trên xe taxi, người tài xế kia sư phụ xem ánh mắt của bọn họ, đặc biệt tám muội. Con lộ làm ra một bộ ta hiểu dáng dấp. Thả ta xuống đây đi. Trần Mặc chuẩn bị tìm chìa khóa mở cửa thời điểm, trong lồng ngực Tiểu Ngư đột nhiên mở miệng. Ngươi tỉnh rồi? Sớm tỉnh rồi. Tiểu Ngư đỏ mặt nói rằng, ở quảng trường nhờ xe thời điểm, liền tỉnh rồi. Vậy ngươi vừa nãy không nói Ngươi lại không hỏi ta ta liền muốn nhìn ngươi một chút lúc nào sẽ đánh thức ta ai bảo ngươi không gọi tiểu ngư nợ nụ cười đáp án này nhường trần mặc suýt chút nữa thổ huyết, có thể hỏi sao làm sao hỏi có điều nhìn thấy tiểu ngư thoáng trở nên tinh thần một ít trần mặc cũng yên tâm một điểm ta đi tắm rửa nghĩ đến đêm nay lại muốn ngủ chung tiểu ngư trên mặt liền hơi lộ ra ngượng ngùng, từ tủ quần áo bên trong cầm nàng lần trước ở lại chỗ này quần áo liền đi tiến vào phòng tắm không bao lâu tiểu ngư liền ăn mặc lần trước cái kia thắt lưng váy ngủ đi ra cả người tinh thần rất nhiều nhanh đi tắm rửa tắm trên người ngươi đều là mồ hôi nhìn thấy trần mặc trừng trừng ánh mắt tiểu ngư sắc mặt từng đỏ theo bản năng lôi kéo váy ngủ góc váy tốt trần mặc gật ngủ hắn biết lại là một cái gian nan buổi tối có điều trong lòng cũng ở cao hứng tiểu ngư lần này là chủ động ở lại chỗ này khoảng cách đem tiểu ngư triệt để lưu lại lại gần rồi một bước Tắm xong trần mặc lại trở về phòng thời điểm tiểu ngư đã nằm trong chăn chơi di động mệnh thành như vậy còn không sớm hơn một chút ngủ đi trần mặc đoạt lấy tiểu ngư di động để tốt trực tiếp tắt đèn hắn vừa mới chuyến dưới tiểu ngư liền hướng trong lồng ngực của hắn chui lại đây Ngươi làm gì thế? Ta hiện tại thân thể không tiện, ngươi không thể đụng vào ta. Trong bóng tối truyền đến tiểu Ngư ngượng ngùng âm thanh. Vậy ngươi còn như vậy? Gần nhất mất ngủ, lần trước ta phát hiện ở trong ngực của ngươi ngủ rất chân thật, sẽ không mất ngủ, vì lẽ đó đêm nay mới sẽ đi về cùng ngươi. Tiểu Ngư nói rằng, ta hiện tại vẫn là rất mệt mỏi. Ngươi thắng, chỉ cần ngươi ngủ đến chân thật, muốn như thế nào đều được. Nếu không dọn ra, liền không cần mất ngủ. Trần Mặc nói rằng. Nghĩ hay lắm, lại suy nghĩ lung tung, cho ngươi kinh hỉ, lại muốn kéo dài thời hạn. Đừng, ta sai rồi. Có thể nói cho ta kinh hỉ là cái gì không? Nói cho ngươi liền không phải kinh hỉ. Hai người trong chăn trò chuyện, không một hồi, Trần Mặc liền nghe thấy Tiểu Ngư nhẹ nhàng hơi thở tiếng vang lên, là mệt muốn chết rồi, mới có loại này nhẹ nhàng hơi thở âm thanh. Trần Mặc điều chỉnh một chút tư thế, ôm nàng cũng ngủ tiếp đi. Chương 36, Tuyển mộ. Sáng ngày thứ hai, Trần Mặc rời giường, cùng trước hai lần như thế, Tiểu Ngư đã đem bữa sáng chuẩn bị tốt, chính đang xem TV kịch. Ăn xong bữa sáng sau, Trần Mặc liền mang Tiểu Ngư rời đi phòng cho thuê. Sáng sớm hôm nay Tiểu Ngư, thay đổi tối ngày hôm qua phờ phạc dáng dấp nhìn thấy cái kia tràn ngập tức giận tiểu ngư lần nữa khôi phục trần mặc cũng thở phào nhẹ nhõm tiểu ngư sau đó mệt mỏi liền nói với ta một tiếng không có chuyện gì chỉ là gần nhất nghiêm trọng một điểm mà thôi bình thường đều không có chuyện gì tiểu ngư ngồi ở xe đạp trên ghế sau trên mặt lần thứ hai hiện lên nụ cười thỏa mãn tối ngày hôm qua là nàng này mấy ngày ngủ đến nhất chân thật một lần vừa cảm giác ngủ thẳng tự nhiên tỉnh mấy ngày trước ném mất tinh thần đều bồi dưỡng đủ đem tiểu ngư đưa về ký túc xá sau trần mặc liền hướng phía ngoài trường học cửa hàng rời đi nhìn thấy trần mặc bóng lưng biến mất. Tiểu Ngư mới quay đầu nhìn về ký túc xá đi trở về đi. Chỉ là mới vừa mở ra ký túc xá cửa lớn, liền nhìn thấy tam đôi pha trò con mắt. Các ngươi làm gì nhìn như vậy ta? Nhìn thấy tam đôi ánh mắt không có ý tốt, Tiểu Ngư có chút chột dạ. Ngày hôm qua buồn bã hiểu chịu, ngày hôm nay tươi cười giản rỡ. xem ra đây chính là ái tình thoải mái a. Lý Nhược Hy xấu xa nợ nụ cười. Tiểu Ngư sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, khẽ gắt một cái, đi trở về chính mình giường ngủ. "Tiểu Ngư, ban quần tin tức thu được sao?" Một bên mang theo giày đặc kính mắt Vương Hiểu Lan hỏi. "Ta không thấy, tin tức gì?" quả nhiên là vui đến quên cả trời đất chu đồng đồng cười nói thực tập sự tỉnh hành quân kiến công ty muốn tới trường học của chúng ta tuyển mộ thực tập sinh hành quân kiến công ty tiểu ngư nghi hoặc một hồi là cái kêu bán hồ điệp nhãn di động hành quân kiến công ty sao nàng nhớ tới danh tự này mấy ngày trước chu đồng đồng ồ nào muốn đổi di động nàng liền xem qua hồ điệp nhãn khoản di động này phi thường đẹp đẽ khiến người xem đầu tiên nhìn liền thích thêm vào gần nhất trên tin tức đều sẽ xuất hiện hành quân kiến công ty tin tức cho nên nàng ấn tượng rất sâu sắc đúng chính là cái này hành quân kiến chu Đồng đồng gật đầu nói hiện tại ở tân hải thị hành quân kiến công ty nhưng là minh tinh xí nghiệp thành lập không bao lâu đã là giá thị trường hơn trăm triệu cấp xí nghiệp vì lẽ đó trường học bên này phi thường trọng thị cùng hành quân kiến công ty hợp tác đem bọn họ nhận người tin tức thông báo mỗi cái học viện lớp tiểu ngư lấy điều kiện của ngươi có thể đi thử xem nói không chắc có thể tiến vào hành quân kiến công ty nghe nói phúc lợi rất tốt lý nhược hy nói rằng các ngươi thì sao tiểu ngư hỏi hiểu lan thi nghiên cứu đồng đồng muốn về nhà giúp cha nàng quản lý công ty ta chuẩn bị thử xem đồng thời làm cái bạn đi lý nhược hy nói rằng lần trước tuyển mộ hội thời điểm ngươi không phải nhận lời mời một công ty sao khỏi nói cái kêu phỏng vấn quan sát mị mị gián dấp nhường ta hận không thể một cái tắt đập chết hắn lý nhược hy âm thanh có chút tức giận ngược lại bình phục lại ta chuẩn bị đi hành quân kiến công ty thử xem tuy rằng gần nhất trên internet xuất hiện bôi đen ngôn luận có điều đều là giả công ty này tiềm lực rất lớn có muốn hay không đồng thời ngươi có kế toán chứng chỉ hành nghề lại thi kế toán ưu thế rất lớn có thể vậy ta chuẩn bị một chút cv tiểu ngư suy nghĩ một chút nói rằng chân mặc trở lại trong cửa hàng nhìn một chút trên internet liên quan với hành quân kiến công ty ngôn luận. Từ khi treo giải thưởng tin tức phát sau khi đi ra ngoài, không ngừng có người nói tìm được lỗ thủng, cuối cùng thử nghiệm phá giải di động, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Những kia liên quan với hành quân kiến an toàn lỗ thủng văn trường đã sớm bị nhấn chìm dân mạng tiếng chửi rủa bên trong. Thật sự có lỗ thủng, đi sớm lĩnh thưởng. Trải qua khoảng thời gian này trải nghiệm, hành quân kiến hệ thống đã chiếm được người sử dụng bước đầu khẳng định. Không nói hành quân kiến hệ thống, bố trí, bên ngoài, cùng không thấm nước tính năng, những này ưu điểm, nhường hô điệp nhãn di động hoàn toàn đúng nổi cái giá này. bởi vì đẹp đẽ bề ngoài hồ điệp nhãn ở nữ tính người sử dụng phương diện càng được hoan nên. điểm này liền trần mặc đều không nghĩ tới hiện tại hồ điệp nhãn lượng tiêu thụ chính đang vững bước tăng lên bọn họ cũng coi như là bước đầu tiến vào di động thị trường có điều muốn chiếm lĩnh càng to lớn hơn thị trường số lượng dựa vào một khoản hồ điệp nhãn dễ thấy không có khả năng lắm bọn họ chỉ là một đêm thành danh ở rất nhiều người tiêu thụ trong mắt hồ điệp nhãn chỉ là đẹp đẽ nhãn hiệu độ tán thành không quá cao lo lắng chất lượng vấn đề muốn đem nhãn hiệu làm to một cây đuốc hiển nhiên không có khả năng lắm tương lai còn cần phát triển vừa định để điện thoại di động xuống bắt đầu chữ hán biên trình ngôn ngữ nghiên cứu hắn di động liền bỗng nhiên văng lên triệu mẫn lúc này nắm điện thoại di động đứng ở văn phòng bên cửa sổ bình tĩnh mà nhìn phía dưới ngựa xe như nước gần nhất công ty chuyện phiền thoái rất nhiều ngày hôm nay lại có 5 tên nhân viên từ trước, đã có thể xác định sau lưng có người ở đảo công ty bọn họ góp tưởng. chỉ là cụ thể là cái nào công ty ra tay chân nàng cũng khó xác định di động chuyển được sau đó triệu mẫn mới thở phào nhẹ nhõm cái này chủ tịch tuy rằng tuổi trẻ nhưng này loại không có chút rung động nào trầm ổn tính cách cho nàng không ít tán tâm nếu như nói nàng là công ty nhân viên người tâm phúc cái này tuổi trẻ biết điều chủ tịch chính là nàng định tâm hoàn chủ tịch ngày hôm nay lại có năm tên nhân viên từ trước triệu Mẫn bình tĩnh nói rằng ngươi không cần theo ta báo cáo như thế cẩn thận đi đầu bên kia điện thoại trần mặc dở khóc dở cười ta là muốn nhìn ngươi một chút có hay không cảm giác gấp gáp ta phát hiện bất luận xảy ra chuyện gì đều không có thể làm cho ngươi kinh hoàng một hồi lẽ nào toàn bộ nhân viên bị đào đi rồi ngươi cũng không nóng này sao được ngươi không có bị đào đi sẽ không có cảm giác gấp gáp trần mặc cười nói sóng lớn đào cát Đây chính là lựa chọn. Trần Mặc nghe thư lão giảng qua những văn minh khác sự tình, từ xuất hiện đến hủy diệt. Thậm chí ở khoa học kỹ thuật thư viện màn ánh sáng lên từng thấy văn minh hủy diệt quá trình, xem ra như khoa Huyễn địa ảnh, nhưng đã thấy rất nhiều, đối với rất nhiều chuyện đều là không có chút rung động nào. Ta hiện tại cảm giác cùng ngươi đánh cược, chính là một cái hố. Triệu Mẫn đối với Trần Mặc cũng rất bất đắc dĩ. Công ty đã cùng Tân Hải Đại học phương pháp giáo dục liên hệ, ngày mai sẽ phái người tới chiêu thu thực tập sinh, tương lai ta dự định cùng Tân Hải Đại học hợp tác, nhường bọn họ cho chúng ta chuyển vận nhân tài, đặc biệt kỹ thuật hình nhân tài. cái kia quay đầu lại ta cũng đi phỏng vấn, ngươi nói ta đi phỏng vấn, có thể thông qua sao? Trần Mặc bắt đầu cười hắc hắc, ngươi đi đi, ta bảo đảm nhường ngươi thông qua, quay đầu lại đem ngươi khai trừ rồi, khai trừ lá bản, nhưng là ta cho tới nay giấc mơ. Triệu Mẫn cũng bị Trần Mặc chọc cười vui vẻ, cái này chủ tịch, có lúc thật sự có điểm ác thú vị. Nói chính sự, còn có công ty tổng bộ vấn đề. Ân, ngươi nói, ta dự định muốn hai mảnh đất, chuẩn bị kiến thiết công ty tổng bộ cùng sản nghiệp viên. Triệu Mẫn nói rằng, hiện ở công ty nổi tiếng đi tới, tuy rằng hiện tại nhân viên còn thiếu. nhưng nhất định phải phòng ngừa chú đáo không phải vậy các loại phát triển sau khi đứng lên lại đến kiến thiết những này thì có điểm chậm có thể là nên c trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng vậy ta nhường lăng phong đi cùng chính quyền thành phố bên kia tiếp xúc trước tiên như vậy ngươi có thời gian liền tới công ty một chuyến đối với trần mạc nhàn nhã triệu mẫn rất bất đắc dĩ ngược lại chuyện gì cái này chủ tịch đều một bộ không đáng kể giá dấp nàng cũng cần rồi cắt đứt di động sau trần mạc một lần nữa đưa vào chữ hán biên chỉnh ngôn ngữ nghiên cứu ở trong liên quan với sáng tạo biên chỉnh ngôn ngữ phương diện sách ở then chốt chữ cụm từ câu nói định nghĩa phương diện nói được rất thấu triệt chỉ là chữ hán phương thức biểu đạt quá mức phức tạp vì lẽ đó nghiên cứu mới sẽ chậm chạp như vậy đây là một bộ hoàn toàn mới máy tính ngôn ngữ hệ thống cũng là từ không thử nghiệm qua lĩnh vực không phải là trực tiếp đem xe ngôn ngữ phiên dịch qua đến sử dụng đơn giản như vậy hai tháng trước nghiên cứu đạt được to lớn tiến triển tin tưởng không lâu sau đó liền có thể toàn bộ hoàn thành vì lẽ đó khoảng thời gian này hán quyết định đem hết thể tinh lực đều đặt ở chữ hán biên chỉnh ngôn ngữ nghiên cứu lên vừa tiến vào nghiên cứu trạng thái trần mặc liền rơi vào đi chương 37, chữ hán biên trình ngôn ngữ thời gian đang trôi qua cửa hàng chỗ ngồi trần mặc nhìn màn hình máy vi tính nở nụ cười tiếng cười dần dần mở rộng chuyển tới ngoài quán tiếng cười của hắn đưa tới cửa hàng ở ngoài không ít trải qua người đi đường liếc mắt chàng trai ngươi không sao chứ một đạo hỏi dò âm thanh nhường trần mặc tiếng cười im mà đi mới vừa quay đầu liền nhìn thấy sát vách tiệm tạp hóa a di đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn trần mặc nụ cười cứng ở trên mặt vẻ mặt có chút lúng túng không có chuyện gì ta thành công qua cửa một cái trò chơi có chút kích động trần mặc lúng túng sờ sờ mũi Người trẻ tuổi, nhiều kiếm tiền cưới lão bà, thiếu chơi trò chơi, không phải vậy đều có lỗi với người cái kia người bạn gái. Sẽ. Trần Mặc lúng túng đặc ngủ. Xác định Trần Mặc không vấn đề sau, Tiệm tạp hóa a Aji mới xoay người rời đi. Trần Mặc lần thứ hai đưa mắt đặt ở trên màn ảnh máy vi tính, lần trước qua đi, lại một tháng trôi qua, rốt cục đem hết thể chữ Hán biên chỉnh ngôn ngữ cơ sở ngữ pháp sáng tạo ra đến. Ở cơ sở ngữ pháp lên, hắn lấy làm gương C ngôn ngữ, bê ngôn ngữ cùng hợp ngữ một ít ngữ pháp, cuối cùng kết hợp Hán ngữ đặc thù phương thức biểu đạt cùng ngữ pháp. Mới sáng tạo ra bao quát 18 loại số liệu loại hình, 108 cái then chốt cụm từ, 36 loại khống chế câu nói, thường, lượng biến đổi, giải toán, ký tự và mấy tổ.